Chương 696, mua ý chí trái cây, nghịch Chương chí cây, nghịch pháp thành. pháp thành. luyện tiên địa trận、pháp、quần dựng luyện tiên trận quần dựng mua mua địa địa ý ý trái trái khoảng cách lần trước sở tí phần thành quả báo cáo đã qua hơn một tháng ở phát giác thế giới ý thức ý đồ chân chính sau đường vũ chậm lại thăm dò vũ trụ kế hoạch nhìn đại phú ông trong trung tâm mua x ă m cái kia viên giá trị lên đến năm trăm vạn phồn vinh độ ý chí trái cây đường vũ hít sâu một cái mang theo tâm tình kích động điểm rơi xuống mua nước ấm có hay không tiêu hao năm trăm vạn p h ồ vinh độ mua vũ trụ kỷ vật ý chí trái cây theo đường vũ xác nhận năm trăm vạn phồn vinh độ lúc này t h a n h không mà trước mặt hắn cũng xuất hiện một viên ó n g ánh ó n g ánh mang theo từng trận lưu quang kỳ dị trái cây nhìn thấy này viên trái cây trong nháy mắt đường vũ trong cơ thể tế bào bắn ra đói bụng cảm giác để hắn từ linh hồn đến nhục thể không ngừng biểu đạt một cái ý tứ ăn đi nó ăn đi nó đường vũ đem ý chí trái cây n ắ m trong tay khoe miệng của hắn đã có ngụm nước chảy ra dường như sau một khắc liền sẽ trực tiếp đem trái cây thôn h ệ đang lúc này đường vũ trước ngực thiên tinh mai giụa phù rơi tỏa ra nhàn nhà thu quang ý thức khôi phục một tia thanh minh sau một khắc này viên ý chí trái cây bị bắt vào ba lô không gian cái kia cố đủ khiến người điên cùng cảm giác đói bụng mới chậm rãi thối lui mãi đến tận sau m ộ ư ơ i phút đường vũ xác nhận thân thể không có bất kỳ khắc thường gì thở phào nhẹ nhõm thật là khủng bố đây chính là đỉnh cấp vũ trụ kỳ vật sức m ệ n hoặc h cùng trước thu được tinh vân kết tinh lúc cảm giác hoàn toàn khác nhau đường vũ cho rằng này hay là cùng quyền thế có quan hệ ý chí trái cây là đường vũ lên cấp t â n thần vũ trụ kỳ vật đối ứng quyền thế chính là mệnh lệnh cùng chinh phục vừa nay đường vũ rất rõ ràng địa nhận biết được mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế dị thường sinh động cảm giác đói bụng chính là quyền thế lên cấp tân thần mấu chốt nhất vũ trụ kỳ vật đã vào vị trí của mình còn lại chính là cái khác mấy thứ phụ trợ vật liệu đầu tiên chính là ghi chép bên trong cực kỳ trọng yếu vũ trụ kỳ vật kích hoạt nghi thức cũng chính là thông qua thai ách khí tức kích thích vũ trụ kỳ vật nghi thức trước đường vũ chỉ cho rằng đây là thế giới ý thức khống chế tân thần thủ đoạn cũng không tính tiến hành quá trình này nhưng hiện tại hắn đã biết cái gọi là kích hoạt vũ trụ kỳ vật năng lượng có điều là đem thai ách khí tức cùng vũ trụ kỳ vật nội tại năng lượng tiếp xúc đạn sinh ra dung hợp năng lượng quá trình thành cựu so với quyền thế lực lượng càng cao hơn một cấp độ năng lượng đường vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tới hai ách khí tức bên trong thế giới ý thức dấu ấn đối với hắn mà nói đã sớm không tính vấn đề nan giải gì thần ngục bên trong màu xanh trụ đá có thể dễ dàng đem thế giới ý thức dấu ấn hủy bỏ đem bên trong thế giới ý thức khí tức phân ra tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ mầm hoạn có điều cái này nghi thức tất nhiên không thể ở di vong tinh h ả i thế giới tiến hành bằng không từng phút giây liền sẽ bị thế giới ý thức phát hiện tình huống không đúng đi đến vũ trụ lên cấp nhân thể ở phải làm cái này cũng là hắn chậm lại thăm dò kế hoạch nguyên nhân sau đó chính là trong vũ trụ mấy thứ phụ trợ lên cấp tài nguyên trong đó khác biệt là hai cái vũ trụ kỳ quan đặc thù tài nguyên một cái là vũ trụ kỳ quan mắt mèo sao băng vân ở trong h sẻn l ỗ khắc tinh thạch mắt mèo sao băng vân là khoảng cách di vong tinh hải hai trăm năm mươi sáu năm ánh sáng một nơi vũ trụ kỳ quan do hai viên hàng tình diễn biến sụp nổ và tạo thành bởi vì đặc biệt khí thể phun ra hình thành tương tự mắt mèo bình thường tinh vân vùng vũ trụ này kỳ quan bên trong khu vực năng lượng vô cùng dị thường rơi vào trong đó người thường thường sẽ xuất hiện các loại ả o giác cùng m i ế n ảnh xem như là trung đ ẳ n g uy hiếp vũ trụ kỳ quan tuy rằng so với tinh vân hải nguy hiểm nhưng cũng có hạn mà h sẻn lộ khắc tinh thạch chính là ở trong môi trường này sinh ra một loại kỳ vật cấp bậ không phải vũ trụ kỳ vật nhưng cũng đối với quy tắc loại quyền thế nắm giữ cường hóa hiệu quả nó số lượng không tính ít ỏi mặc dù là ở mắt mèo sao băng vân khu vực bên ngoài cũng có khả năng phát hiện đương nhiên càng tới gần khu vực trung tâm hẹn xén lộ k h ắ c tinh thạch xuất hiện sát xuất thì càng cao một cái khác nhưng là vũ trụ kỳ quan đá vụn vòng xoáy khoảng cách di vong tinh hải năm trăm bảy mươi tám năm ánh sáng đây là một cái do vô số thiên thạch hình thành vũ trụ vòng xoáy cùng bình thường vòng xoáy không giống cái này vòng xoáy không phải mặt bằng trạng xoay tròn mà là lập thể trạng xoay tròn trình độ nguy hiểm càng là ở mắt mặt mèo sao băng vân bên trên mấu chốt nhất nguyên nhân chính là đá vụn vòng xoáy ở trong không chỉ có thiên thể tạo thành n g uy hiếp còn có một loại có thể ở vũ trụ sinh tồn sinh vật á m phong tồn tại ám phong là độc thuộc về đá vụn vòng xoáy vũ trụ sinh vật mỗi chỉ to nhỏ từ mấy m é t đến mấy chục m é t không giống nhau rất có tính chất công kích đồng thời chúng nó đeo trên người phong đâm c ó phá pháp hiệu quả tất cả t ấ m chắn ở phong đâm trước mặt đều là p h í công cũng chính là bởi vậy ám phong là sở hữu thăm dò đá vụn vòng xoáy sinh vật tác n ộ n g mà ám phong nữ vương như là ám tổ ong quần cao nhất lãnh tụ nắm giữ không kém gì trung đẳng thai ách thực lực dị thường khó chơi cùng nguy hiểm cũng chính là bởi vậy, lúc trước antony mới thi hội đồ bỏ đi đường vũ thăm dò vũ trụ ý nghĩ bởi vì thực sự quá nguy hiểm cho tới cuối cùng như thế đặc thù tài nguyên nhưng là ở một viên tên là cánh cửa địa ngục hành tinh ở trong viên hành tinh này cả năm bao khoả ở màu đen xương ngủ dậy ở trong hành tinh xung quanh nhưng là ngưng tụ ba cái tinh hoàn này ba cái tinh hoàn do vô số thiên thạch và khí thể tạo thành ở tinh hoàn thiên thạch bên trong sinh sống một loại nửa trong suốt trạng giao trạng sinh vật được gọi là mạc la trùng mạc la trùng nắm giữ tăng cường tinh thần xúc tiến ý niệm hiệu quả là lên cấp tân thần vật liệu bên trong tương đối trọng yếu mực hạng đem những tin tình báo này thu dọn qua đi Đồ sơn hề cũng v may antony g vũ đem ra tấm kia trên giấy da dê đã đánh dấu lãng quên thế giới phụ cận vũ trụ lỗ sâu có thể trực tiếp thông qua vũ trụ lỗ sâu tiến hành qua lại đương nhiên mấu chốt nhất tự nhiên vẫn là úc anh vũ hào đang nuốt trừng cái kia trước kim tự tháp phi thuyền vũ trụ sau thu được khúc tốc động cơ đây mới là hắn có lòng tin trong thời gian ngắn thu thập những tư nguyên này sức lực ở đường vũ chờ đợi bên trong thời gian lại lần nữa đã qua một tháng hắn rốt c ụ c đợi được vu vườn hạnh tin tức tốt lãnh chúa đại nhân cuối cùng một tòa hộ giới diện hư trận cuối cùng cũng coi như hoàng công mời ngài kiểm tra và nhận đường vũ lúc này chạy tới cuối cùng một tòa trận pháp vị trí địa phương hắn sở di vẫn ở lại di vong tinh hải chính là vì chờ đợi trận pháp kiến tạo hoàn thành cái khác mười bảy tòa trận pháp đã bị hắn triệt để khống chế chỉ cần đem cái cuối cùng trận pháp cùng hắn xây dựng lên liên hệ mười tám tòa nghịch luyện thiên địa phong thủy cách cục chế tạo trận pháp liền có thể triệt để sâu chuỗi lên hình thành một cái liên quan đến toàn bộ lãng quên thế giới trận pháp chỉ cần khởi động trận pháp đường vũ liền có thể ngay đầu tiên đối với thế giới ý thức hình thành toàn vị trí áp chế sau đó liền có thể nghịch luyện thiên địa đem thế giới ý thức một chút luyện hóa mà thành t i ể u trận pháp người trưởng khống đường vũ tự nhiên sẽ trở thành to lớn nhất người được lợi đương nhiên sự tình tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy cái này cũng là đường vũ chỉ đứng sau quan thánh đê quân lá bài tẩy chỉ có trong lúc nguy cấp mới gặp bắt đầu dùng mang theo tâm tình kích động liên quan thẻ bị kích hoạt trong máy mắt đường vũ đầu góc h xuất hiện g một mươi tám tòa vây quanh cùng một chỗ trận pháp những này trận pháp tất cả đều mỗi lần hít thở địa tỏa ra yêu ớt tia sáng hắn có cảm giác chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút này một mươi tám tòa n g h ị h luyện tiên địa trận pháp liền sẽ trong nháy mắt khởi động lẫn nhau liên tiếp đem lãng quên thế giới b a o quả mặc dù hiện tại vẫn không có khởi động trận pháp cũng có thể lúc gần lúc hiện cảm nhận được cái kia ẩn giấu ở không gian tường kép ở trong lãng quên y đại lục mà lãng quên y đại lục vị trí chính là một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực trung tâm nguyên điểm nói cách khác này một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực vốn là quay trúng quanh lãng quên y đại lục kiến tạo lãng quên y đại lục cũng là toàn bộ lãng quên y thế giới trung tâm mặt trên cây kia to lớn vô cùng trí tuệ cây mẹ đều có thể thấy rõ ràng đường vũ đối với lãng quên y thế giới hiểu rõ càng thêm thâm hậu thì ra là như vậy mở hai mắt ra đường vũ nhìn về phía bầu trời ánh mắt sáng q u thời cơ thành t h ụ tất cả chuẩn bị sắp xếp là thời điểm đi đến vũ trụ. 14. lão bản động cơ làm nóng đã hoàn thành tinh vân kết tinh động lực khoang tất cả bình thường có hay không chuẩn bị xuất phát hoàn toàn mới thăng cấp sau úc anh vũ hào bên trong tiểu gấu m è o hướng về đường vũ phát sinh dò hỏi d ù dạ vương ba hổ xô ra bốn người tất cả đều ngồi ở vị trí của mình chuẩn bị sắp xếp lão bản cầu chúc các ngươi hành động tất cả thuận lợi sớm ngày trở về đồ sơn hề âm thanh đang chỉ huy khoang văng lên đường vũ nhìn màn hình giả lập trên đi con đường khẽ gật đầu r o két khởi hành phải theo tiểu gấu mẹo đẩy lên đời cái ú c anh vũ h ả o cánh tam giác phía dưới xuất hiện ba đám cao tốc phun ra khí lưu ở khí lưu t h ú c đầy dưới ú c anh vũ h ả o chậm rãi vương góc lên không làm độ cao đi đến năm mươi m thời điểm động cơ động cơ ở tiểu gấu mẹo thao tung dưới góc độ biến đảo mang theo mạnh mẽ khí lưu toàn bộ phi trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt nhìn hoàn toàn biến mất ở máy thu hình bên trong ú c anh vũ h ả o nơi ẩn thân bên trong đồ sơn hề âm thầm cầu khẩn thị chính bên trong đại lâu thần cao nhất văn phòng bên trong tiểu bắt cùng tiểu thất đứng ở phía trước cửa sổ nhìn biến mất không còn tăm hơi ốc anh vũ hào kk lão bản tiên sinh gặ trên người mặc hành chính giả kịch tiểu bát nhẹ giọng nói rằng tiểu thất ngay vậy lộ ra một nụ cười sờ sờ tiểu b á t đầu lâu yên tâm đi tên tiêu m g u ma trước quỷ có rất nhiều sẽ không có bất cứ vấn đề gì ngươi hiện tại nên nghĩ tới là làm sao ở hắn rời đi khoảng thời gian này để thành phố tức loa trở nên càng phồn hoa mới đúng đừng quên ngươi hiện tại nhưng là thành phố tức loa thị trường đại nhân tiểu bát ánh mắt nhìn về phía úc anh vũ hào biến mất phương hướng khó mà nhận ra địa lắc lắc đầu ta càng hy vọng trở lại lúc trước giúp lao bản quản lý nơi ẩn thân thời điểm khi đó ít nhất có thể trợ giúp lao bản càng nhiều hơn một chút úc anh vũ hào rời đi không chỉ là đồ sơn hệ bọn họ quan tâm di vong tinh h ả i đồng dạng có rất nhiều người quan tâm đường vũ động tác antony nhìn biến mất úc anh vũ hảo hy vọng đường vũ có thể sớm ngày trở về nhưng cũng có một chút người biết được đường vũ lại rời đi lãng quên thế giới sau ngay lập tức thông qua bí ẩn thủ đoạn đem tin tức này truyền ra ngoài lãng quên trên đại lục trí tuệ cây mẹ tán cây đính chót trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức nhìn đã thoát ly t ầ n g khí quyển cánh tam giác phi thuyền chầm mặc không nói một lúc lâu hắn lần này rời đi thật sự chỉ là siêu tập vật liệu trí tuệ cây mẹ âm thanh cùng lúc trước đường vũ ở lúc khác biệt một trời một vực âm thế giới ý thức nghe vậy thư cấu khuôn mặt như là sóng nước dập dờn cái này không trọng yếu trung quy chỉ là một con cờ thôi có điều cái này quân cờ quả thật không tệ vẫn muốn giúp chúng ta đánh bại hư không thế giới nếu như không phải kế hoạch thiết yếu ta đều muốn đem hắn lưu lại thế giới ý thức lời nói để trí tuệ cây mẹ hơi kinh ngạc mang theo kinh ngạc địa nhìn về phía bên người ngươi lại cho hắn đánh giá cao như vậy là bởi vì cái kia trận pháp trận pháp cũng coi như là đi tuy rằng ta còn nhìn không hiệu tòa kia trận pháp nguyên lý nhưng quả thật có một tia liên quan đến không gian cùng thế giới hiệu quả có điều trung quy là dựa vào một đám người bình thường nghiên cứu ra đồ vật hiệu quả có chút ít còn hơn không à? vậy ngươi vừa n ã y ý tứ là trí tuệ cây mẹ không rõ ta càng t h ư ờ n g thức hắn làm việc cẩn thận chặt chẽ tính cách ngươi không nghĩ tới sao hắn vì phòng ngừa hư không thế giới thăm dò đến bí mật lại gặp thiết k ê ra một cái có thể che đậy đi ta dò xét phòng hộ bình phong hơn nữa cái tên này lòng cảnh giác cao hơn người thường mấy lần nếu như không phải ta sức mạnh tầng cấp cao hơn hắn chỉ sợ hắn đã sớm phát hiện sự tồn tại của ta lần này trí tuệ cây mẹ thật sự có chút khiếp sợ đến có thể để thế giới ý thức như vậy khen chưa từng nghe thấy tự hộ nhận ra được trí tuệ cây mẹ ý nghĩ thế giới ý thức tiếp tục nói yên tâm đi tuy rằng ta rất t h ư ờ n g thức hắn thế nhưng kế hoạch của chúng ta lập tức liền muốn thành công sẽ không bởi vì một mình hắn ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch thống chi hắn nếu như thế vì chúng ta lãng quên thế giới suy nghĩ nói vậy cũng rất đồng ý dân ra tính mạng của chính mình liền xem lần này tên tiểu tử này có thể hay không phát huy tác dụng lúc trước chúng ta thiết kế hai nạn lánh chúa cái này mỗi nhử mục đích nhưng là hư không thế giới cái kia lão gia hỏa trí tuệ cây mẹ có chút chân trở lần này có thể đem cái kia lão gia hỏa câu đi ra không biết nhìn tiểu tử mệnh đi chúng ta cũng phải sớm một chút chuẩn bị mười hai ô hô ta đi tốc độ nhanh như vậy dù giả cùng vương bá hổ cảm thụ cường lực cảm giác đẩy lùi hưng phấn chừng lớn hai mắt mạnh mẽ lực đẩy để bọn họ mặt cũng bắt đầu biến hình nếu như không phải ở đây mấy người tất cả đều là cảnh giới đại viên mãn cực giả e sợ chỉ là vừa n ã y g i a tốc xung kích liền đủ để đem mấy người hôn mê cũng may toàn bộ g i a tốc quá trình tương đương ngắn ngủi đang nhanh chóng thông qua t ầ n g khí quyển tiến vào không gian vũ trụ sau tiểu gấu mẹo mở miệng báo cáo úc anh vũ h ả o đã tới tốc độ vũ trụ cấp hai bắt đầu thoát ly di vong tinh hải lực hút giàn buộc dự tính ba mươi giây sau tiến vào tốc độ vũ trụ cấp ba tiến hành hàng tinh lực hút mà chạy đến ngược đang chỉ huy trong khoang dư ra vương hạ vũ ba người cũng biểu hiện nghiêm nghị di vong tinh hải thế giới lực hút to nhỏ cùng l a m số tử vi kém không có mấy vì lẽ đó đệ nhị vũ trụ thoát ly tốc độ cũng cùng chức lam tinh trên tốc độ vũ trụ cấp hai sắc xỉ chỉ cần úc anh vũ hào tốc độ đạt đến mười một hai km giây liền có thể thoát ly di vong tinh hải thế giới lực hút giàn g buộc nhưng tinh hệ bên trong hàng tinh lực hút nhưng so với lam tinh vị trí mặt trời lực hút mạnh mẽ không ít cũng bởi vậy thông qua antony hiểu rõ đến tốc độ vũ trụ cấp ba ít nhất cũng phải đến ba mươi hai sáu km giây tốc độ mới có thể đạt đến mà chạy hàng tinh lực hút nhỏ nhất yêu cầu cái tốc độ này dưới mặc dù là đường vũ cũng không trải qua có điều tiến vào tốc độ vũ trụ cấp ba là khởi động khúc tốc động cơ cơ sở yêu cầu cũng chỉ có khởi động khúc tốc động cơ bọn họ mới có thể ở thời gian ngắn nhất đến cách bọn họ gần nhất vũ trụ lỗ sâu tiến hành khoảng cách xa không gian truyền thống theo ba mươi giây thời gian tiếp cận ú c anh vũ hào tốc độ cũng ở từ từ gia tốc rốt cục làm tốc độ rốt cục tiến vào tốc độ vũ trụ cấp ba sau tiểu gấu mẹo lập tức giả thiết hướng dẫn con đường lão bản mục tiêu z ý ba bốn trăm hai mươi một bốn năm trăm ba mươi hai lỗ sâu phù hợp mở ra khúc tốc động cơ yêu cầu dự tính đến thời gian là một giờ hai mươi tám phút có hay không mở ra khúc tốc động cơ lúc này đường vũ ba người đã mang theo hô hấp mặt nạ ghế rửa để nằm ngang năng lượng vòng bảo vệ đem bọn họ bao phủ trong đó mở ra khúc tốc này vọt tiến vào xuyên qua không gian chương sáu trăm chín mươi tám khúc tốc này vọt tiến vào lỗ sâu chương sáu trăm chín mươi tám khúc tốc này vọt tiến vào lỗ sâu mở ra khúc tốc này vọt tiến vào xuyên qua không gian đường vũ âm thanh đang chỉ huy trong khoan g văn g lên rõ ràng mở ra khúc tốc này vọt đếm ngược ba mươi giây làm nóng hai mươi chín hai mươi tám theo đếm ngược mở ra Tiểu gấu m è o bảo vào ghế dựa nhanh chóng để ngang, hô hấp mặt nạ cùng năng lượng vòng bảo vệ đem bà phủ. Sô giả cũng trở về quy bản thể, tiến vào vắng lặng trạng nhanh hô hấp phủ. thể, thái, tiến dựa nằm nạ bản này đến để đem đối mặt lấy trở vệ về bà Sô quy ứng k h úc tốc nhảy vọt lúc lực. nhảy mạnh mẽ Má áp lực. anh vũ hào nguồn năng lượng trong khoang tinh vân kết tinh bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh sáng độc thuộc về vũ trụ kỳ vật sóng năng lượng bắt đầu dị thường sinh động những năng lượng này c â u thông vũ trụ trụ cột nhất sức mạnh quy tắc những năng lượng này hướng về khúc tốc động cơ bắt đầu tập trung ngưng tụ năng lượng cái gọi là khúc tốc động cơ không gian bắt đầu vạt mẹo sụp xuống nguồn sáng bụi bẩm vũ trụ tất cả đều ở cực tốc xoay tròn trường năng lượng tác dụng dưới hướng về ốc anh vũ hào bên này hội tụ bị đã sụp xuống không gian thốn vệ chỉ là trước mắt bị trường năng lượng bao phủ ốc anh vũ hào gần giống như một cái loại nhỏ hố đen không gian bắt đầu c h n m chất sai vị ú c anh vũ h ả o cũng bắt đầu kéo dài v ạ n mẹo năm bốn ba hai một làm đến ngược kết thúc chỉ thấy ánh sáng l ó e lên ốc anh vũ h ả o đã biến mất ở v ạ n mẹo không gian ở trong mà đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy ốc anh vũ h ả o khe chấn động một hồi sau toàn bộ thế giới đều rơi vào yên t ĩ n h ở trong trên người cũng giống như có một cái vật nặng đẻ lên dựa vào hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết chỉ cảm thấy cảm thấy ốc anh vũ h ả o ở ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt năng lượng màng mỏng chính là tầng này màng mỏng làm cho ốc anh vũ hào có thể nhanh chóng tiến hành xuyên qua không gian đường vũ có thể cảm giác được bên ngoài không gian chính đang vặn vẹo biến hình mà úc anh vũ h ả o nhưng dường như xuyên qua một cái chật hẹp vết nứt không gian không ngừng tiến lên h ắ n tự nhiên biết đây là xuyên qua không gian bình thường tình huống liên giống với một tấm giấy trắng từ a điểm đến b điểm cần vẽ ra một cái thật dài thẳng tắp mới có thể đến nhưng nếu như đem tờ giấy này chiết khấu đem a điểm cùng b điểm t r ù n g hợp chỉ cần ở hai cái đốt chắt một cái lỗ thủng là có thể trong nháy mắt đến đây chính là cái gọi là xuyên qua không gian khúc tóc n h ả vọt liên nắm lần này đi tới nói úc anh vũ hào cùng vũ trụ lỗ sâu vị trí chính là a b điểm giữa hai người khoảng cách chính là giấy trắng nếu như dựa vào bình thường phi hành mặc dù là tốc độ ánh sáng cũng cần hai năm ánh sáng mới có thể đến nhưng hiện tại thông qua khúc tốc nhảy vọt tiến hành xuyên qua không gian chỉ cần nửa giờ là có thể thuận lợi đến lỗ sâu quả thực không muốn quá nhanh đương nhiên chỉ có cự l y ngắn đi có thể thông qua khúc tốc nhảy vọt phương thức đến khoảng cách dài đi vẫn là cần tìm tới đối ứng với nhau vũ trụ lỗ sâu mới có thể tiến hành qua lại dù sao khúc tốc nhảy vọt cần thiết tiêu hao năng lượng là cái con số trên trời nếu như dựa vào khúc tốc nhảy vọt tiến hành khoảng cách dài đi cũng không phải không được chính là nguồn năng lượng tiêu hao không ai có thể nhận được nửa giờ thời gian ngay ở xuyên qua không gian bên trong vượ keng đã đến zi ba nghìn bốn trăm hai mươi một bốn nghìn năm trăm ba mươi hai vị trí khúc tốc nhảy vọt kết thúc năm giây sau thoát ly theo úc anh vũ h ả o lái tự động tiếng nhắc nhở vang lên thân thuyền bắt đầu nhẹ nhàng run run đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể nhẹ v ẫ n g cả người nhất thời thả lỏng ra năng lượng vòng bảo vệ đã biến mất theo ghế dựa dựng thẳng lên hắn đã thấy úc anh vũ phụ trương diện cảnh tượng tiểu gấu mèo vương ba hổ dù ra ba người cũng tất cả đều hướng phía ngoài nhìn lại đây là một cái hư vô không gian vũ trụ chu vi không có bất kỳ thiên thể tồn tại nhưng ở úc anh vũ hào ra đa mặt trên nhưng có thể thấy do ở cách đó không xa vị trí có một bởi vậy hai cái vũ trụ lỗ sâu trong lúc đó đường nối đều là cố định muốn tự do ở du hành không gian vũ trụ lô sâu bản đồ là ác không thể thiếu cũng chỉ có thông qua vũ trụ lô sâu bản đồ mới có thể ở vô số lô sâu bên trong tìm tới chính mình cần lô sâu tọa độ đường vũ trong tay thì có một tấm vũ trụ lô sâu bản đồ tấm bản đồ này là lúc trước đánh bại hư không bác sĩ lúc thu được chiến lợi phẩm hiện tại cũng coi như vật tận nó dùng l ã o bản tọa độ không có vấn đề hiện tại tiến vào lô sâu sao tiến vào động cơ phát động úc anh vũ hào hướng về lô sâu bay đi căn cứ antony tin tức tiến vào lỗ sâu trước cần mở ra phòng ngự vòng bảo vệ lấy này đến chống lại lỗ sâu nhảy vọt lúc sản sinh áp lực mặt khác chính là thông qua lỗ sâu một bên khác lối ra mở miệng vị trí lúc nếu như sớm có kẻ địch cũng có khả năng ở thoát ly lỗ sâu trong n g á y mắt chịu đến phục kích cũng may hiện tại úc anh vũ h ả o trải qua không ngừng cường hóa thân t à u bản thân phòng ngự mức năng lượng đã đạt đến bốn trăm năm mươi phòng ngự vòng bảo vệ mức năng lượng càng là đạt đến năm trăm năm mươi điểm ứng đối đại đa số công kích thừa sức tiếp cận lỗ sâu vị trí tiểu gấu mèo đã giả thiết được rồi lỗ sâu kích hoạt tham số chỉ thấy nguồn năng lượng tinh vân kết tinh năng lượng hóa thành một vệt sáng dựa theo đặc thù tần thứ bắn về phía vũ trụ lỗ sâu nguyên bản mắt thường không thể nhận ra vũ trụ lỗ sâu ở tia năng lượng dưới sự kích thích xem một đoá sổ cúc giống như từ từ trở nên sáng sủa từ từ lớn lên năng lượng không gian bắt đầu sinh động làm lỗ sâu hoàn toàn k í c h h o ạ t hình thành một cái liên tục xoay tròn màu xám vòng xoay lúc đường hầm không gian đã hoàn thành liên tiếp mà úc anh vũ hào điều khiển trên màn ảnh cũng xuất hiện một cái sáu mươi tám giây đến ngược sáu mươi tám giây sau vũ trụ này lỗ sâu liền sẽ đong kín lại lần nữa tiến vào vắng lặng ở trong tiểu gấu mèo cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vũ trụ lỗ sâu hoàn toàn mở ra thời điểm cũng đã khống chế úc anh vũ hào mở ra mã lực tối đa hướng về lỗ sâu phóng đi cùng khúc tốc nhảy vọt không giống tiến vào lỗ sâu cũng không cần đặc thù phòng hộ bởi vì ú c anh vũ hào bên ngoài phòng ngự vòng bảo vệ cũng đã đem tất cả s u n g kích trung hòa đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy ú c anh vũ hào vọt vào mặt kính ở trong không gian xung quanh đầy giấy màu sắc khác nhau đường nét cùng g ợ n sóng tầm nhìn bên trong cũng không ngừng có đồ vật ở ú c anh vũ phụ trương diện cấp tốc nét qua tiểu gấu mèo cũng thoát ly điều khiển nhìn về phía đường vũ lão bản lần này phi hành dự tính cần hoa ba mươi hai giờ mới có thể đến fp ba nghìn hai trăm bốn mươi lăm hai nghìn bảy trăm chín mươi ba lỗ sâu vương bá hổ một mặt tò mò nhìn ra phía ngoài không nghĩ đến lỗ sâu qua lại là như vậy cũng thật là thần kỳ h ắ n nhìn về phía đường vũ lão bản ngươi nói lúc trước chúng ta làm tin h làm sao sẽ không có phát hiện những này lô sâu đây thực sự là đáng tiếc đ ư ờ n g vũ còn chưa nói tiểu gấu mèo liền mở miệng đừng nói phát hiện lô sâu vũ trụ này theo ta hiểu rõ có thể đạt đến tốc độ vũ trụ cấp ba khoa học kỹ thuật đều rất ít chớ nói chi là còn có thứ tư tốc độ vũ trụ cùng khúc tốc động cơ ta p h ỏ n g c h ừ n g cái này khúc tốc động cơ khả năng cũng là hư không thế giới kế tác chương 699, vạn năng chữa trị thẻ đột nhiên tập k í c h c h ư ơ n g 699, vạn năng chữa trị thẻ đột nhiên tập x lão bản lại có thêm một giờ liền sẽ đến cánh cửa địa ngục hành tinh Tiểu gấu mèo âm thanh gấu văng mẹo âm lên. đường vũ mở mắt ra nhìn về phía phía trước khoảng cách rời đi lỗ sâu đã qua ba ngày thời gian ông anh vũ h ả o cuối cùng cũng coi như sắp tới mục đích khúc tốc động cơ thời gian làm lạnh còn bao lâu lão bản còn có ba giờ liền có thể hoàn thành giữ gìn đường vũ k h ẽ gật đầu khúc tốc động cơ hiệu quả tốt vô cùng đáng tiếc duy nhất chính là mỗi lần sử dụng sau khi đều cần tiến hành giữ gìn thời gian này từ mấy ngày đến mười mấy ngày không giống nhau chủ yếu vẫn là căn cứ nhảy vọt khoảng cách đến quyết định、Tiện、tay phủi đi đại phú ông trong trung tâm mua sắm xuất hiện thương phẩm trải qua mấy ngày nay tích lũy phồn vinh độ đã lại lần nữa đi đến hơn một trăm bảy mươi vạn bất quá lần này hắn cũng không phải mua vũ trụ kỳ vật mà là đưa mắt nhìn về phía cao cấp trung tâm mua sắm ở trong một cái vật phẩm vạn năng chữa trị thẻ loại hình đạo cụ thể hiệu quả sử dụng sau có thể khiến được chữa trị vật phẩm khôi phục như lúc ban đầu giá bán hai thế giới tệ hiện nay mới thôi đường vũ trong tay tổng cộng có bảy viên thế giới tệ nói cách khác hắn đã tiêu hao bảy triệu phồn vinh độ tấm này vạn năng chữa trị thẻ là hắn vì để người vạn nhất chuẩn bị mua về đến một cái bảo hiểm theo hai viên thế giới tệ biến mất siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên cũng xuất hiện vạn năng chữa trị thẻ mua ghi chép đóng kín bảng điều khiển đường vũ thở phào nhẹ nhõm như vậy liền không có sơ hở nào mặc dù có có chuyện xảy ra cũng có đảo mạng đường lui một canh giờ rất nhanh trôi qua nhìn gần trong gang tấp nhưng vô cùng tinh cầu khổng lồ ố c anh vũ hào bên trong mấy người tất cả đều có chút khiếp sợ đây là một viên bị ba đạo tinh hoàn vờn quanh tinh cầu khổng lồ màu xám đen sương mù dày đem toàn bộ hành tinh bao phủ đường vũ cũng không biết những người sương mù dày ở trong có hay không thực thể hành tinh tồn tại tiểu gấu mẹo đã bắt đầu điều khiển không người máy bay hướng về tinh hoàn bay đi dù dạ cùng vương bá h ổ nhưng là phối hợp lẫn nhau lợi dụng ốc anh vũ hảo trên thiết bị dò xét đối với nảy viên cánh cửa địa ngục hành tinh tiến hành tra xét nhưng này chút màu xám đen sương mù dậy lại như một tầng phòng hộ tầng đem sở hữu dò xét tín hiệu tất cả đều thốn vệ lão bản không được chúng ta dò xét thủ đoạn căn bản là không có cách tra xét đến bất kỳ tin tức vậy thì xem dọc kẹt bên này dò xét tình huống đi không người máy bay ở tiểu gấu mèo điều khiển dưới ở trong vũ trụ bay thật nhanh bởi vì ốc anh vũ hảo vẫn duy trì cùng cánh cửa địa ngục hành tinh đối lập tốc độ làm vờn quân đi vì lẽ đó không người máy b đạo này tinh hoàn cũng là đường vũ sớm khóa chặt một đạo tinh hoàn phi thường phù hợp mạc la trùng sinh tồn yêu cầu có thiên thạch khí thể tạo thành tinh hoàn chính là mạc la trùng hoàn mỹ nhất sinh tồn điều kiện mà cái khác hai đạo tinh hoàn ở trong phần lớn đều là khí thể thiên thạch tương đối h ơ i í t chỉ là làm không người máy bay tiến vào đạo này tinh hoàn tìm tòi tỉ m ỹ sau đường vũ lông mảy lại sâu thâm n h ạ n lại lại không có phát hiện mạc la trùng tung tích thế nhưng làm sao có khả năng hắn đem tấm kia ghi chép vũ trụ kỷ vật quyển ra dê lại lần nữa lấy ra cường điệu nhìn về phía liên quan với mạc la trùng ghi chép không sai a chính là ở tinh hoàn thiên thạch bên trong có một loại nửa trong suốt giao trạng sinh vật làm sao có khả năng không có r o két n g ư ơ i ở tìm kiếm một hồi được rồi lão bản tiểu gấu mèo lúc này điều khiển không người máy bay đối với những khác thiên thạch bắt đầu tìm kiếm nhưng hai giờ trôi qua nhưng vẫn cứ không có bất kỳ thu hoạch lần này mặc dù là đường vũ cũng biết nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề ánh mắt nhìn về phía giữa chủ ra máy d ò sự sống có phản ứng gì sao mặc la trùng nếu bị định n h i ễ m mà sống vật vậy thì nhất định sẽ bị máy dọ sự sống phát hiện lão bản không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu hay là chúng ta đang đến gần tinh hoàn ở dò xét một hồi suy tư một hồi cảm thấy đến chủ dạ lời nói có chút đạo lý hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống ý n g nếu không liền mạc la trùng tồn tại đều phát hiện không được càng khỏi nói bắt giữ Úc lúc này chầm chầm chủ cũng chỉnh ước cứ có chút cái Anh đưa ra này hướng về tinh hoàng tới gần, chủ cũng không ngừng điều chỉnh thử sinh mệnh máy đo lường, nhưng là hy vọng là ước mơ, kết quả là thất vọng. Nhìn vẫn cứ không có phản ứng chút nào máy do sự sống, Vương Bá Hổ đưa ra một cái kiến nghị Hảo, thử hy thất Hổ Vũ về quả đo do là là là máy máy mơ, một tới điều kết dạ sự, sự Bá lời này vừa nói ra đường vũ cảm thấy đến cũng có loại khả năng này mở ra đại phú ông trung tâm mua sắm lại lần nữa mua một tấm đạo cụ cường hóa thẻ bắt đầu cường hóa máy d ò sự sống đường vũ thu được máy d ò sự sống cần cường hóa phương hướng nhắc nhở tin tức không cần do dự trực tiếp lựa chọn d ò xét sinh mệnh loại hình loại hình phương hướng máy d ò sự sống tiến vào từng cường hóa trình nhìn bị màn ánh sáng bao khoả máy d ò sự sống dù dạ mấy người lẫn nhau đối diện lúc này mới nên liền không có vấn đề gì đi nên đi dù sao lão bản mỗi lần cường hóa vật phẩm đều vô cùng ra sức rất nhanh máy d ò sự sống cường hóa kết thúc dù da liền không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu thao tác kết quả ngay ở hắn bắt đầu thăm dò sinh mệnh sau một khắc tượng trưng sinh mệnh dấu hiệu điểm sáng đã xuất hiện ở máy d ò xét màn hình trên những điểm sáng này tất cả đều tập trung ở vầng sáng thiên thạch bên trên không nghi ngờ chút nào những điểm sáng này tất nhiên chính là bọn họ vẫn không tìm được mạc la trùng chỉ là dù da nụ cười mới vừa bay lên nhưng xem thấy cái gì chuyện kinh khủng lập tức nhìn về phía đường n ũ l ã bản máy do sự sống biểu hiện hành tinh xương mù dày ở trong có một con to lớn sinh mệnh chính đang hướng về chúng ta tới gần lời này vừa nói ra không cần đường vũ ra lệnh Úc anh vũ h ả o đã ở tiểu gấu mèo điều khiển ở dưới r a tốc phi hành thoát ly khu vực này mà ngay ở úc anh vũ h ả o rời đi hai giây sau khi một con ba ngón bàn tay khổng lồ từ màu xám đen sương m ù dày ở trong rối ra chụp vào vừa nay Úc anh vũ h ả o vị trí vởn quanh quy tích nhìn phía dưới bàn tay khổng lồ dán g dấp đường vũ ánh mắt nghiêm nghị cái con này bàn tay khổng lồ trên mang theo khí thức đã không kém gì bình thường sơ kỳ thái ách không nghĩ đến trên viên hành tinh này lại còn có sinh vật như vậy tấm k i ệ quyển da dê trên cũng không có ghi chép những thứ này bao quát mặc la trùng không dễ bị phát hiện tin tức quyển da dê trên cũng đồng d là trung hợp vẫn là cố ý đường vũ tạm thời đem những này nghi hoặc đè xuống đã thấy bàn tay khổng lồ kia ở đánh lén không có kết quả tình huống đã thu cánh tay về màu xám đen sương mù dày ở quần quận sau khi khôi phục nguyên dạng dư dạ đã đem máy d ò sự sống dò xét giao diện đưa lên đến buồng chỉ huy màn hình giả lập trên đây là cái gì ngoại ý vương bá hổ khiếp sợ nói rằng chỉ thấy ở xám đen sương mù dày ở trong một cái to lớn quang ảnh một mình lòng lánh cái này quang ảnh dường như một cái đứng thẳng mà lên côn trùng trên người mọc ra tám cánh tay cánh tay vừa nãy tập kích ốc anh vũ hào chính là trong đó một cánh tay Mà lão bản h nhanh chóng ư n g đ i ề u c h ỉ n h máy do sự sống số trên l i ệ u r ấ t n h a n h m ặ t k h á c m h tinh h n h i ệ n trên những sinh vật kia quan điểm n h ó n g to sau dáng vẻ chương b ả n trăm linh bắt được mạc la trùng đi đến đá vụn vòng xoáy chương bảy trăm linh bắt được mạc la trùng đi đến đá vụn vòng xoáy chương bảy trăm linh bắt được mạc la trùng đi đến đá vụn vòng xoáy dù ra lời nói làm cho cả úc anh vũ hào rơi vào yên tĩnh ý của ngươi là mạc la trùng cùng con quái thú kia là cùng chủ tộc đường vũ lúc này cũng có chút kinh ngạc trước hắn là làm sao cũng không cách nào nghĩ tới đây cái đáp án dù già nhún núi bay khẽ thở dài nói rằng lão bản không ngoài dự đoán lời nói giữa hai người tất nhiên là tồn tại liên hệ tuy rằng kết quả này vô cùng k i ế p sợ nhưng đường vũ cũng rất nhanh khôi phục như cũ quên đi cái này quái thú tình huống thế nào không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần hắn không muốn ảnh hưởng chúng ta bắt được mạc la trùng liền đều tốt nói nói hắn đã nhìn về phía tiểu gấu mèo do két nếu đã phát hiện mục tiêu vậy liền bắt đầu bắt giữ đi phải thông qua máy dò sự sống tuy rằng không rõ ràng những này m ạ c la trùng vì sao lại né tránh máy dò sự sống thăm dò nhưng cũng làm cho bọn họ biết những này m ạ c la trùng vị trí chỗ ở làm úc anh vũ hào bắt được một khối thiên thạch đem cắt ra sau hoa ở thiên thạch khu vực trung tâm hai cái nửa trong suốt giao trạng sâu nhỏ xuất hiện ở màn hình bên trên chính là mạc la trùng chính mình nơi ẩn thân đột nhiên bại lộ ở bên ngoài gây nên này hai con mạc la trùng ứng kích phản ứng dồn dập đứng thẳng người lên tám cái tương tự bàn tay trùng chi dương nhanh múa vớt muốn dọa lui kẻ địch đáng tiếc những con trùng này cho vặt tự nhiên không bị đường vũ lưu ý hai con m ạ c la trùng bị lấy ra đến chân không đ ả o t ạ bình đem thu hồi ốc anh vũ hảo lúc này mới hoàn thành một vòng v m t h ái theo hôn mê khí thể t h i ê m v à o hai con m ạ c la trùng rơi vào hôn mê ở trong không sai tiếp tục đi lần này tổng cộng cần năm mươi con m ạ c la trùng thêm vào trên đường có thể sẽ có tử vong tình huống bắt lên một trăm con còn kém không nhiều rõ ràng ông chủ ốc anh vũ hảo phân công hợp tác tiểu gấu m è o cùng sổ dạ bắt được thiên h ạ c h thu thập mạc la trùng vương bá h ổ phụ trách thu về những n à y chân không đào t ạ bình đồng thời đối với đã thu về mạc la trùng tiến hành đóng kín mà chu ra nhiệm vụ cũng chỉ có một vậy thì là hết mức nhìn chằm chằm cánh cửa địa ngục hành tinh xương mù dày ở trong tên to s ắ t kia không nên để cho nó quay dối hành động của bọn họ ốc anh vũ hảo quay chung quanh đạo này tinh vào n g a i bắt đầu nhanh chóng x e n kẽ căn cứ máy do sự sống cung cấp sinh mệnh biểu hiện tin tức từng cái từng cái mạc la trùng bị đường vũ bắt được rất nhanh sẽ đi đến một viên cuối cùng thiên thạch mặt trên căn cứ biểu hiện này viên thiên thạch ở trong có ít nhất bảy điều mạc la trùng chỉ cần bắt xong này một nhóm ốc anh vũ hảo là có thể trực tiếp rời đi đi đến trạm tiếp theo chỗ cần đến nhưng ngay ở thiên thạch bị cắt ra mới vừa đem mặc la trùng thu nhận tiến vào chân không đào tạo trong bình thời điểm dịu dạ âm thanh vang lên lão bản giám sát đến trong x ư ơ n g mù dày đặc bộ có sóng năng lượng đ ộ n g kết quả hắn lời nói còn chưa nói hết một đạo màu trắng xanh tia năng lượng cũng đã phá tan tầng tầng x ư ơ n g mù dày hướng về ốc anh vũ hào bắn nhanh mà đến tốc độ nhanh chóng đã phản ứng không kịp nữa cũng may sổ dạ thời khắc mấu chốt ở ốc anh vũ hào thân máy ở ngoài kéo dài ra có vài tráng kiện cành cây vận thành bàn tay lớn quay về bên người to lớn thiên thạch dùng sức đẩy một cái ốc anh vũ hào ở tác dụng ngược lại lực bên dưới hướng về bên cạnh tiến hành xoay chuy đạo tiêu t i ê u năng lượng hiểm chi lại hiểm địa s á t úc anh vũ hào dưới đáy bay ra ngoài bị công kích còi báo động đang chỉ huy trong khoang văng lên phòng ngự vòng bảo vệ đã mở ra ngoại bộ hoạt động cánh tay máy đã thu hồi úc anh vũ hào dưới đáy thân tàu chịu đến năng lượng xung kích tạo thành tổn hại tổn hại trình độ vì là năm năng lượng công kích mức năng lượng cường độ vì là bốn trăm m ư ơ i hai cần thiết phải chú ý phòng hộ lại lần nữa giám sát đến sóng năng lượng mau chóng né tránh tiểu gấu mèo xô da d u da âm thanh nhanh chóng văng lên tiểu gấu mèo nghe được có công kích lại lần nữa kéo tới úc anh vũ hào động lực và mở trong nháy mắt rời đi vị trí chỗ ở tiêu năng lượng lại lần nữa đánh hụt vương bá hổ lúc này đã đem cái cuối cùng chân không đào tạo bình đóng kín hoàn thành trở về buồng chỉ huy tình huống thế nào là vừa nãy con quái thú kia công kích chúng ta tám chín phần mười trong x ư ơ n g mù dày đặc chúng ta chỉ biết cái k i a một con quái thú chỉ là không nghĩ đến hắn lại còn có tấn công từ xa thủ đoạn d ù dạ quay đầu lại nhìn về phía đường vũ lão bản chúng ta tấn công sao tiểu gấu mẹo cũng nhìn sang trong ánh mắt nóng lòng muốn thử đây chính là lấy hành tinh vì là xào h ệ sinh vật so với những người thần bí ti tan mạnh mẽ quá nhiều mấy người nội tâm săn bắn muốn đã dâng lên nhưng đường vũ như n g lắc đầu một cái nhìn mấy người trong mắt chiến ý trầm giọng nói rằng nếu đã đạt thành nhiệm vụ mục tiêu liền không muốn ngày càng rắc rối hiện tại đệ nhất việc quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ cái khác đều là thứ yếu lại nói mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều sẽ gia tăng thật lớn năng lượng tiêu hao cùng thân thuyền hao tổn không cần thiết ở đây lãng phí các người muốn chiến đấu mặt sau có rất nhiều cơ hội không riêng là đ á vụn vòng xoáy ở trong ám phong nếu như ta suy đoán không sai thư không thế giới đã biết chúng ta rời đi lãng quên thế giới tin tức hiện tại phòng chừng đã ở nửa đường mai phục chúng ta đường vũ lời nói để mấy người tất cả đều tỉnh táo lại đúng lần này bọn họ không phải đi ra giao du dài sầu mà là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm đi ra lúc này lại lần nữa cẩn thận lên rõ ràng lão bản tiểu gấu mẹo không tiếp tục nói nữa điều suất vũ trụ lô sâu bản đồ bắt đầu giả thiết chạm tiếp theo phi hành tọa độ khúc tốc động cơ đã hoàn thành làm lạnh có thể lại lần nữa sử dụng nhưng lần này đi đến chỗ cần đến là vũ trụ kỳ quan đá vụn vòng xoáy đá vụn vòng xoáy khoảng cách lãng quên thế giới có năm trăm bảy mươi tám năm ánh sáng khoảng cách khoảng cách hiện tại cánh cửa địa ngục hành tinh nhưng nắm giữ sáu trăm ba mươi hai năm ánh sáng bếp bắt nhất chính là bọn họ cũng không có trực tiếp đi về đá vụn vòng xoáy lô sâu căn cứ đ ổ sơn hề quy hoạch đường bộ bọn họ cần thông qua ba cái lỗ sâu tiến hành trung chuyển mới có thể thuận lợi đến đá vụn vòng xoáy phụ cận lần này lưu trình không thể nghi ngờ sẽ khá dài lâu lão bản căn cứ đường hàng không biểu hiện chúng ta hiện tại cần đi đến if 3245. 4643 l ỗ sâu khoảng cách vì là chín hai năm ánh sáng chuẩn bị mở ra khúc tốc động cơ dự tính nhảy vọt thời gian là năm giờ không ba điểm đường v g ũ dư dạ vương bá hổ ba người đã tự phát đem ghế dựa để nằm ngang mang mặt nạ số dạ cũng trở về quy bản thể được mở ra khúc tốc nhảy vọt Thu được đường vũ trao quyền, tiểu gấu mèo lúc này bắt đầu thao tác, đếm ngược lại văng lên. Theo tiểu Tinh kết tinh tỏa tốc ghế phủ. khổng hồi chuyển khúc những chuyển hóa quyền, gấu đầu gấu nguồn quay được đường đếm để đem động đem ngược lượng lượng lượng lúc con cơ này văng lên. nằm ngang, vòng vân năng lần nữa năng dáng năng này vũ vệ ra dựa mèo mèo bảo bảo lại lại dấp lộ, áp sau một hồi lâu cánh cửa địa ngục trên hành tinh màu xám đen sương mù dày c u ộ n c u ộ n không ngừng hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt xuyên qua x ư ơ n g mù dày phong tỏa nhìn về phía úc anh vũ hào biến mất vị trí cuối cùng lần nữa biến mất thú vị chương bảy trăm linh một hạm đội thứ ba thư không thế giới cao nhất thống lĩnh chương bảy trăm linh một hạm đội thứ ba thư không thế giới cao nhất thống lĩnh lão bản phía trước chính là cuối cùng lỗ sâu chỉ cần thông qua cái này lỗ sâu liền có thể đến đá vụn vòng xoáy vị trí tinh v ự c úc anh vũ hào mới vừa thoát ly khúc tốc nhảy vọt trạng thái theo khúc tốc động cơ đình chỉ công tác trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện khúc tốc động cơ thời gian làm lạnh cần 248 giờ mới có thể lại lần nữa sử dụng t a m tiểu thời điểm p ú c anh vũ hào màn ảnh ra đa trên đã thấy cái cuối cùng lỗ sâu vị trí lão bản vậy ta liền bắt đầu kích hoạt lỗ sâu đường lối tiểu gấu mèo dựa theo thông lệ do hỏi đường vũ trong tay cũng đã trước một bước tiến hành năng lượng kích hoạt trước chuẩn bị công tác chỉ là khi hắn thao tác đến một nửa phát hiện không nghe thấy đường vũ xác nhận chỉ lệnh động tác hơi ngưng lại nhanh chóng đem năng lượng kích hoạt chỉnh tự thủ tiêu sau quay đầu nhìn về phía đường vũ đã thấy chính mình lão bản cao mày tựa hồ đang suy tư điều gì hả tiểu gấu m è o không chút biến s ắ c địa nhìn về phía chủ dạ cùng vương bá hổ hai người chú ý tới ánh mắt của hắn khẽ lắc đầu ra hiệu ba người đối với đường vũ quá quen thuộc quen thuộc đến nhìn thấy đường vũ cái này vẻ mặt cũng đã nhận ra được một t i ê nguy n hiểm không cần đường vũ dặn dò tiểu gấu m è o đem phòng ngự vòng bảo vệ toàn bộ mở ra dù dạ nhưng là cùng vương bá hổ đổi vị trí tiếp quản hệ thống vũ khí tử vong mạch súng pháo bắt đầu làm nóng vương bá hổ nhưng là mở ra dạ đã giám sát toàn bộ quá trình không có một câu ngôn ngữ câu thông dựa vào chính là lẫn nhau trong lúc đó thời gian dài hiểu ngầm xô dạ thấy thế cũng nhận biết thân thuyền chu vi biến hóa làm tốt khẩn cấp chuẩn bị tiếp viện. rốt cục đường vũ chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa ẩn g i ấ u vũ trụ lô sâu khu vực từ vừa nay kết thúc khúc tốc nhảy vọt bắt đầu càng tiếp cận lô sâu trong lòng hắn liền bắt đầu sản sinh mơ hồ cảm giác nguy hiểm ngay ở vừa nãy tiểu gấu mẹo dò hỏi có hay không mở ra năng lượng kích hoạt lúc nguy cơ này cảm càng càng mãnh liệt h i ệ n nhiên trực giác chính đang hướng về hắn báo động trước nếu không có gì bất ngờ xảy ra nguy cơ liền đến t ự lô sâu đối diện lão bản đường vũ nhìn thấy ba người quăng tới ánh mắt nhẹ nhàng nợ nụ cười đã có người chuẩn bị cho chúng ta đến điểm kinh hỉ vậy chúng ta liền nhìn đối phương thực lực đi、Là Ba、người khí theo mục tiêu lỗ sâu xuất hiện năng lượng phản ứng nguyên bản ẩn giấu đi lỗ sâu bắt đầu mở rộng cũng cấu trúc thành lỗ sâu đường nối hạm đội thứ ba kỳ hạm hoạ lệnh đại hào trên hạm đội thứ ba tư lệnh bắt đầu hạ lệnh thông báo đại nguyên soái bên ta chấn thủ lỗ sâu phát hiện năng lượng phản ứng hai nạn lãnh chúa ở bên ta khu vực xuất hiện có công kích hay không rất nhanh đến từ bộ chỉ huy nguyên soái mệnh lệnh đã truyền đạt tận lực bắt được hai nạn lãnh chúa như không thể hoàn thành trực tiếp đánh chết hạm đội thứ ba tư lệnh lúc này bắt đầu hạ lệnh nghe ta mệnh lệnh l ấ y lỗ sâu làm trụ cột bố trí năng lượng ma trận chuẩn bị bắt được chiến hạm phe địch đưa lên không gian thiết bị làm nhiễu chặt đứt khúc tốc nhảy vọt điều kiện ải ẩn pháo tiến hành làm nóng h o ặ lệnh đạ hào tẩu khu trục chủ, chủ pháo tiến hành làm nóng nghe ta mệnh lệnh n ổ súng một loạt mệnh lệnh truyền đạn v ù n g chỉ huy trên màn ảnh cũng xuất hiện một cái đến ngược hiện nhiên hạm đội thứ ba đã lỗ sâu năng lượng phản ứng suy đoán ra úc anh vũ hào thoát ly lỗ sâu thời gian chính xác mà hạm đội thứ ba những hạm thuyền khác đã bắt đầu dựa theo tư lệnh đại nhân chỉ lệnh quay t r u n g quanh lỗ sâu bắt đầu bố trí năng lượng ma trận cùng không gian thiết bị làm nhiễu năng lượng ma trận kỳ thực chính là năng lượng bắt được mạng thường thường đang cùng kẻ địch trọng yếu thủ lĩnh lúc tác chiến sử dụng chỉ cần mục tiêu thuyền chu vi phòng ngự vòng bảo vệ bị đánh tan năng lượng ma trận liền có thể đối với hắn tiến hành n h i ề siêu thông qua cao tầng quá tải năng lượng khiến mục tiêu thuyền máy móc tiêu hủy do đó hoàn thành bắt được không gian thiết bị làm nhiễu cũng là hư không thế giới độc nhất kỹ thuật thông qua không gian thiết bị làm nhiễu đối với khu vực mục tiêu bên trong không gian tiến hành không g i a n đoạn chấn động khiến năng lượng không gian h ỗ n loạn như vậy khúc tốc nhảy vọt liền không cách nào bình thường mở ra cái này cũng là hư không thế giới đối phó khúc tốc động cơ thường thấy nhất hiệu suất cao thủ đoạn mà liên quan với lãng quên thế giới cái kia danh tiếng không hai tai nạn lãnh chúa đã tiến vào hư không hạm đội thứ ba vây quanh tin tức rất nhanh chuyển tống trở về hư không thế giới hư không thế giới người mạnh nhất tên là thống soái tối cao hắn là hư không thế giới sức mạnh cùng tinh thần tự chứng tồn tại bao lâu không ai biết mỗi cái hư không thế giới sinh linh chỉ biết từ sinh ra bắt đầu thống xoáy tối cao liền vẫn là hư không thế giới lãnh tụ dẫn dắt bọn họ t r i n h phạt những thế giới khác cướp đoạt các loại tài nguyên lấy này để đền bù hư không thế giới không ngừng mở rộng mà mang đến to lớn tiêu hao lúc này tòa kia trôi nổi giữa không trung anh hùng trong địa phủ thống xoáy tối cao nhìn về phía trước đại nguyên xoáy bộ chỉ huy truyền về tin tức ánh mắt nhìn về phía di vong tinh hải phương hướng ngươi lại đang có ý đồ gì đây thành tựu nơi vũ trụ này mạnh mẽ nhất song tử tình thống xoáy tối cao cùng lãng quên thế giới ý thức như thế cũng là hư không thế giới thế giới ý thức biến thành vì l đến bọn họ cấp bậc này phổ thông vị kế cùng thủ đoạn cũng đã đánh mất hiệu quả chỉ có thẳng tới bản nguyên vũ trụ sức mạnh mới có thể thắng cuộc chiến tranh này hư không năng lượng chính là hư không thế giới thủ đoạn trước trận đó chiến tranh cũng chính là dựa vào hư không năng lượng hư không thế giới mới có thể đối với lãng quên thế giới thu được nghiền ép tính thắng lợi lúc đó chỉ cần cắn nuốt mất lãng quên thế giới ý thức hắn liền có thể bù đắp nơi vũ trụ này cuối cùng lực lượng bản nguyên thu được hoàn chỉnh quy tắc hư không thế giới cũng đem hoàn thành luật c vị cách tiến hành thăng hoa đáng tiếc ở thời khắc s ố còn lãng quên thế giới lại cũng tìm tới điều động bản nguyên vũ trụ lực lượng phương thức cũng nguyên nhân chính là này. thư không thế giới đối với lãng quên thế giới lần thứ nhất chiến tranh bắt đầu đình chiến thông qua thời gian dài như vậy đối với lãng quên thế giới thẩm thấu bọn họ cũng rốt cuộc tìm được lúc trước lãng quên thế giới khiêu động lực lượng bản nguyên phương thức lại là dựa vào vũ trụ kỳ vật lấy này đến điều động vũ trụ tầng sâu nhất lực lượng bản nguyên mặc dù là thành tựu đối thủ cao nhất thống lĩnh cũng đúng lãng quên thế giới có vẻ khâm phục nhưng cũng càng thêm kiên định hắn muốn thôn vệ đối phương hoàn thành thăng hoa quyết tâm mà cái này hai nạn lãnh chúa tất nhiên là đối với lãng quên thế giới vô cùng trọng yếu tồn tại bằng không, không thể ở lãng quên thế giới có như vậy địa vị siêu nhiên đặc biệt là liên tục hai tên thai nạn lãnh chúa đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc 800 năm trước người thứ nhất thai nạn lãnh chúa tuy rằng thực lực rất bình thường nhưng đối phương trên người cái này kỳ vật cấp bậc bảo vật mặc dù là hắn cũng bó tay toàn tập hiện tại cái này cái tên là đường vũ thai nạn lãnh chúa càng là quét mới cao nhất thống lĩnh đối với thân thuộc nhận thức đối phương lại ở thân thuộc người dự bị thời điểm liền có thể điều động bản nguyên vũ trụ lực lượng triệu hắn đến vũ trụ kỳ quan sức mạnh đem ba tên thai ách cấp bậc sinh vật tiến hành giết chết cuối cùng càng là triệu hắn một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố đem sức mạnh cấp độ đã đạt đến thế giới này đỉnh điểm má Cũng、chính ũ n g c bởi vì lần kia tập kích để hư không thế giới rõ ràng không thể cho lãng quên thế giới càng nhiều thời gian chuẩn bị chỉ là không nghĩ đến tại sao thời khắc mấu chốt này cái này thai nạn lãnh chúa lại sẽ chọn rời đi lãng quên thế giới t h a n h cựu đối phương đối thủ cũ cao nhất thống linh cảm thấy đến lãng quên thế giới ý thức tuyệt đối có rất lớn âm mưu lão bản còn có hai phút liền sẽ thoát ly lỗ sâu đường nối tới mục đích tiểu gấu mẹo âm thanh vang lên tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía đường vũ chờ đợi hắn cuối cùng mệnh lệnh đường vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tất cả mọi người các vị nếu như đoán được không sai chờ chúng ta thoát ly đường nối liền sẽ chịu đến mãnh liệt nhất tấn công vì lẽ đó lần này đại g i a toàn lực ứng phó đi r o k e t ở thoát ly lô sâu đồng thời đem phòng ngự vòng bảo vệ mở ra to lớn nhất mở ra năng lượng rung động cùng máy chiếu giả lập công năng dù rằng nếu như ta không đoán sai hư không thế giới bọn họ dù sao gặp có cầm cố không gian thủ đoạn ta muốn ngươi ngay lập tức dùng phân ly pháo đem những người cầm cố trang bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ Rõ ràng, Lão Bản. Bá Hổ. Ta m đối ngay lập tức với đối p lần này phục kích tất cả mọi người rất tin tưởng có thể tưởng tượng đối diện tất nhiên đã mài đao soàn soạn chỉ chờ bọn họ lộ diện liền sẽ chịu đựng mánh liệt tấn công n h ư lúc đó triệt để quy linh vẫn nằm ở kích hoạt trạng thái lỗ sâu đột nhiên hào quang trói lọi theo một trận sóng nước văn rập rờn bình thường năng lượng mặt kính vẫn sóng một chiếc cánh tam giác dáng dấp máy bay xuất hiện thoát ly lỗ sâu xuất hiện ở tầm nhìn ở trong công kích theo mệnh lệnh truyền đạt cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng năng lượng ma trận toàn bộ mở ra hóa thành lít nha lít nhít năng lượng tia lưới đem toàn bộ lỗ sâu bao khỏa lên không gian thiết bị làm nhiễu tỏa ra không gian gợn sóng đem toàn bộ bên trong khu vực năng lượng không gian tiến hành run dày cùng tần chỉ là trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng đã không thích hợp nữa khúc tốc nhảy vọt liền ngay cả còn không triệt để đóng kín lỗ sâu đường nối đều tại cỗ này không gian rung động lực lượng dưới đường nối cấp tốc sụt xuống, xuống lỗ sâu lại lần nữa khôi phục vắng lặng mà những hạm thuyền khác đã sớm thủ thế chờ đợi ẩn pháo đã phóng ra mang theo ẩn đốm lửa ẩn quả cầu năng lượng trong nháy mắt cũng đã công kích ở cánh tam giác máy bay chu vi phòng ngự vòng bảo vệ bên trên tất cả mọi người tất cả đều ánh mắt bình thản nhìn về phía cánh tam giác máy bay bởi vì bọn họ có biết hay chưa bất kỳ máy bay vòng bảo vệ có thể cách t ử pháo công kích dưới không mất một sợi tóc bởi vì mỗi một phát ẩn pháo công kích mức năng lượng cũng đã đạt đến 450 điểm nhưng ngay ở bọn họ cho rằng chiến đấu đã kết thúc thời điểm là người không tưởng tượng nổi sự tính phát sinh chỉ thấy nguyên bản nên bị công phá lưới phòng ngự cánh tam giác phi thuyền ở chịu đến ai ẩn pháo được vào lại đang nhấp nháy mấy lần sau biến mất không còn tam hơi cùng lúc đó ở khoảng cách trước bộ kia cánh tam giác phi thuyền mấy ngàn mét vị trí hoàn toàn tương đồng cánh tam giác máy bay hiện lộ thân hình chính là ẩn dấu thân hình ú c anh vũ hảo vừa nay cái k i a chiếc ú c anh vũ hảo là giả chỉ là huyết ảnh ú c anh vũ hảo liên tục bắn ra mấy c h ụ c đạo phân ly trùng sáng mục tiêu của bọn họ chính là những người không gian thiết bị làm nhiễu dù cho là hạm đội thứa tư lệnh c chủ chủ chủ chủ mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì ở tuyệt đối công kích dưới chỉ có thể hóa thành cho tản mà sự thực cũng xác thực như vậy đối mặt tọa l ã n đạo hào tàu khu trục chủ, chủ pháo công kích quốc anh vũ hào không có bất kỳ phản kháng chỗ trống nắm giữ năm trăm năm mươi điểm phòng ngự mức năng lượng phòng ngự vòng bảo vệ ở đối phương chủ pháo công kích dưới chỉ là chống đối nháy mắt liền bị trong nháy mắt đánh tan doanh kích ở úc anh vũ hào trên nhưng cũng chính là phòng ngự vòng bảo vệ chống đối trong nháy mắt đó để tiểu gấu mèo có cơ hội thay đổi úc anh vũ hào thân thuyền nghiêng né tránh đánh chính diện chủ pháo ở đánh tan phòng ngự vòng bảo vệ sau trực tiếp đem úc anh vũ hào bên trái cánh a n h thành mảnh vỡ l ã o bản bên trái cánh bị phá hủy tổn hại suốt ba mươi tám ba tiểu gấu mèo đã máu me lời mặt lóc bản không gian phong tỏa trang bị đã toàn bộ phá hủi d ư dạ mang đến tin tức tốt chuẩn bị khởi động khúc tốc động cơ cùng số dạ hòa làm một thể đường vũ đã ý niệm chuyển động và năng chữa trị thẻ lúc này biến mất mà úc anh vũ hào nguyên bản tổn hại thân thuyền đã bị một tầng màu xanh lục ô lưới màn ánh sáng bao phủ những n à y màn ánh sáng màu xanh lục chỉ là trong n y mắt liền đem úc anh vũ hào chữa trị như lúc ban đầu tiểu gấu mèo rượu d a vươn g bá hổ tất cả đều sửng sốt nhưng đường vũ âm thanh đã lại vang lên lo lắng làm gì lập tức mở ra khúc tốc động cơ chạy khỏi nơi này đường vũ cũng khoa chặt phe địch kỳ hạm vị trí bởi vì thực sự quá chú ý sở hữu thuyền ở trong cũng chỉ có cái kia chiếc chiến hạm to lớn nhất đồng thời vừa nãy công kích ú c anh vũ h ả o cũng chính là cái kia chiếc chiến hạm cũng là đối với ú c anh vũ h ả o có uy hiếp nhất chiến hạm đã sớm hoàn thành năng lượng lưu trữ năng lượng dung hợp quyền thế lực lượng ở ú c anh vũ h ả o tăng cường dưới năng lượng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một nguồn năng lượng kiếm laser thẳng tắp bắn về phía cái kia chiếc chiến hạm thẩm phán chi kiếm ú c anh vũ hào thuyền chiến kỹ trong đó một loại phương thức công kích thích hợp nhất công kích đơn thể mục tiêu công kích mức năng lượng to lớn mà cảm nhận được thẩm phán chi kiếm tải lên đến mãnh liệt sóng năng lượng nguyên bản b mà sưng sờ ở tại chỗ hạm đội thứ ba tư lệnh cũng sớm đã như gặp đại địch không cần hắn nói chuyện mới vừa lại lần nữa lưu trữ năng lượng một nửa chủ pháo liền vạn bất đắc dĩ lại lần nữa phóng ra bởi vì lưu trữ năng lượng không hoàn thành quan hệ lần này chủ pháo công kích mức năng lượng chỉ có ba trăm phòng t r ư ờ n g trái phải thậm chí ngay cả mang theo đối với chủ pháo đều tạo thành nhất định hư hào thẩm phán chi kiếm gặp phải chủ pháo công kích dễ dàng đem nghiền áp mặc dù là tàu khu trục trên tầng kia phòng ngự mức năng lượng năm trăm l ồ n phòng hộ cũng dường như vỏ trứng gà bình thường yếu đ u i vê anh h o ặ l ệ n đạ hào tàu khu trục bị thẩm phán chi kiếm, trực tiếp chém thành mà lúc này úc anh vũ hào đã mở ra khúc tốc động cơ không gian vặn vẹo từ từ sinh thành tuy rằng những chiến hạm khác đều đối với úc anh vũ hào phát động công kích nhưng ở đã chữa trị hoàn thành phòng ngự mức năng lượng đạt đến năm trăm năm mươi điểm phòng ngự vòng bảo vệ trước mặt tất cả đều hưởng công vô ích liền như vậy cách tử pháo cùng không ngừng trong công kích úc anh vũ hào biến mất ở tại chỗ chương bảy trăm linh ba chạy thoát tiến vào đá vụn vòng xoáy chương bảy trăm linh ba chạy thoát tiến vào đá vụn vòng xoáy chương bảy trăm linh ba chạy thoát tiến vào đá vụn vòng xoáy căn bản là không có cách ở làm từng bức k h ú c quân hành tốc nhảy vọt phòng hộ phương pháp mặc dù là đã trở thành cảnh giới đại viên mãn ba người ở khúc tốc nhảy vọt lúc mạnh mẽ không gian v ặ n b è o cùng không gian dưới áp lực cũng rồn rập thất khiếu chảy máu vô cùng chật vật thân thể theo không gian v ặ n b è o đông giao tây lắc đặc biệt là giới chủ dạ nguyên bản liền bởi vì khởi động vũ khí trang bị thoát ly ghế dựa lúc này càng là ở úc anh vũ hào bên trong trên dưới tung bay đang lúc này một cái cành cây d ố ra quấn quanh ở giới chủ dạ phần eo đem vững vàng cố định rõ ràng là cùng sổ dạ dung hợp lại cùng nhau đường vũ ra tay rồi đường vũ tình cảnh cũng không phải rất tốt không có năng lượng vòng bảo vệ mặc dù phần lớn không gian áp lực bị sổ dạ chịu đựng nhưng đường vũ cũng không nhịn được có chút mê mội cùng nấm khăn nguyên bản thoáng qua liền qua thời gian trở nên độ dây như năm làm ốc anh vũ hảo rốt c ụ c thoát ly khúc tốc nhảy vọt trạng thái lại lần nữa trở về không gian vũ trụ đường vũ trực tiếp cùng sổ dạ thoát ly dung hợp vì chống đỡ trên đất từng ngụm từng ngụm thờ dốc lão lão bản chúng ta trốn ra được tiểu gấu mẹo thanh em run dậy chuyển đến đến hiện tại hắn đều không học theo trước chiến đấu kịch liệt bên trong khôi phục như cũ quá kích thích nơi này là cái gì địa phương đường vũ đã đứng d nhìn về phía vũ trụ đồ tọa độ này vị trí không phải bọn họ trong kế hoạch bất luận cái nào tọa độ bên trong b ư ờ n g chỉ huy trị liệu dược tề bị tiêm vào tiến vào mấy người trong cơ thể trên thân thể dị thường trạng thái lập tức biến mất lão bản lúc đó tình huống khẩn cấp ta sẽ theo liền tìm một tọa độ vị trí tiến hành qua lại căn cứ tin tức biểu hiện chúng ta lần này nhảy vọt thời gian là bảy giờ bảo thủ khoảng cách đã nhảy vọt đến một mươi năm m ư ơ i tám năm ánh sáng khoảng t r ư ờ n g trái phải đường vũ nhìn về phía khúc tốc động cơ thời gian làm lạnh quả nhiên lần này cần m ư ơ i sáu ngày thời gian mới có thể kết thúc làm lạnh lập tức rời đi nơi này để ngừa kẻ địch tiến hành lần theo trước i ể u gấu mèo nghe mèo một này chọn vậy lúc này lựa p trước trước đây đường vũ cho rằng hư không thế giới cũng dường như lãng quên thế giới bình thường dựa vào cá thể sinh vật đến tiến hành chiến đấu nhưng rất hiển nhiên Thư không thế giới khoa học kỹ thuật máy móc kỹ thuật cũng tương đương mạnh mẽ thậm chí có thể nói là nơi vũ trụ này đỉnh điểm tồn tại không nói những cái khác mặc kệ là khúc tốc động cơ vẫn là trước phong tỏa không gian cái kia trang bị cũng làm cho đường vũ mở mang tầm mắt đương nhiên kinh diễm nhất vẫn là đạo kia đánh tan phòng ngự vòng bảo vệ công kích công kích mức năng lượng cường độ tuyệt đối vượt qua sáu trăm chỉ dựa vào máy móc khoa học kỹ thuật liền có thể đạt đến mạnh mẽ hai cách công kích mức năng lượng vậy thì tương đương k ủ n bố mang ý nghĩa sản xuất đại trà cùng bao trùm tính hỏa lực đà kích năng lực cũng đã để lãng quên thế giới sản sinh đầy đầy hiếp đường vũ đối với hư không thế giới nhận thức cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến nếu hư không thế giới đã ở đây bố trí phục kích cái kia tất nhiên đã biết mục đích của hắn chính là đá vụn vòng xoáy trải qua lần chiến đấu này mong rằng đối với mới tiếp đó sẽ lấy càng mạnh mẽ đội hình vây quét hắn thực lực vẫn là quá yếu làm ốc anh vũ hào hứng về đá vụn vòng xoáy đi tới thời điểm liên quan với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng thông qua các loại con đường lan truyền đến rất nhiều quan tâm người trong tay không nghĩ đến lại có thể ở hư không thế giới vây quét giới chạy trốn đi ra ngoài có chút ý nghĩa nơi sâu xa trong vũ trụ một cái lấy hàng tinh vì là xào sinh vật mạnh mẽ nhìn về phía di vong tinh h ả i phương hướng lộ ra nụ cười quái dị dưới cái nhìn của hắn lãng quên thế giới cùng hư không thế giới bọn họ đánh cho càng kịch liệt càng tốt chỉ có thế cuộc càng thêm h ỗ n loạn bọn họ những này kẽ hở bên trong láo gia hỏa mới có thể tìm được tân lối thoát cho tới hiện tại ý nghĩ của hắn rất đơn giản lần này hư không thế giới liền một cái tân sinh tiểu tử đều không bắt thậm chí toàn bộ hạm đội đều tổn hại tiến vào chỉ sợ rất nhiều lao gia hỏa đều ô n chế rêu tâm tư yên lặng nhìn sự kiện phát triển liền xem hư không thế giới đón lấy thủ đoạn sự thực nhưng vừa vặn thư không bên trong thế giới cao nhất thống lĩnh nhìn trong tay t r u y ề n báo không buồn không vui đối với n ó tới nói như vậy trái lại mới là bình thường nếu như tên tiểu tử kia thật sự liền như thế bị tiêu d i ệ t chỉ sợ hắn mới sẽ cảm thấy có quỷ đây chỉ là đối với lãng quên thế giới dự định cao nhất thống lĩnh vẫn cứ có chút không m ọ ra lãng quên đại lục trí tuệ cây mẹ cùng thế giới ý thức nhìn về phía đá vụn vòng xoáy phương hướng không nghĩ đến tiểu tử thủ đoạn vẫn đúng là không ít đạo kia năng lượng kiếm laser nên chính là hắn quán thời gian trước suy nghĩ ra được truyền chiến kỹ cái này bi lực thế giới ý thức khẽ lắc đầu hắn vẫn còn có chút nhìn không thấu tên tiểu tử này quay đầu nhìn h về p bất r í quá chúng ta tốc độ cũng phải tăng nhanh thừa dịp hư không thế giới sự chú ý bị điều đi tăng nhanh lực lượng bản nguyên thôn vệ tiến độ đi sau mười mấy ngày phúc anh vũ hào khúc tốc động cơ hoàn thành làm lạnh ngay lập tức liền lại lần nữa mở ra khúc tốc nhảy vọt mục tiêu chính là đá vụn vòng xoáy cùng trước lỗ sâu có chỗ bất đồng lỗ sâu lối ra mở miệng vị trí là cố định vì lẽ đó hư không thế giới có thể sớm làm tốt phục kích nhưng đối mặt vũ trụ kỳ quan đá vụn vòng xoáy hư không thế giới liền không thể lại lần nữa hoàn thành phong tỏa dù sao vũ trụ kỳ quan phạm vi biết bao rộng lớn lại ở đâu là một cái hư không thế giới có thể vây quên lên mặc dù thêm vào lãng quên thế giới cũng tuyệt đối không thể cái này cũng là đường vũ bọn họ có can đảm xuất hiện lần nữa nguyên nhân làm ốc anh vũ hào xuất hiện ở một cái vũ trụ góc xó ở trong vương bá hổ thông qua dạ đã xác nhận cảnh vật chung quanh an toàn lão bản tất cả bình thường cùng chúng ta dự đoán nhất trí t hư a không thế giới cũng không thể lực đối với toàn bộ kỳ quan tiến hành b ộ trí n à y rất bình thường cũng chính là ở đây tuy rằng bọn họ hiện tại không cách nào xác định tung tích của chúng ta nhưng nói vậy vũ trụ kỳ quan phụ cận sở hữu lỗ sâu đều bị đối phương v â y nốt chúng ta lại muốn đi đến mắt mèo sao băng tinh vân chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn đường vũ cũng là cốc mày thời gian liền như thế trôi qua lão bản đã đến đá vụn vòng xoáy chúng ta trực tiếp tiến vào sao t h ư ơ n g bảy trăm linh bốn g lên. m ám phong nữ vương h t tám trăm linh chương bảy trăm linh bốn ám phong nữ vương t tám trăm linh m nhập đá vụn vòng xoáy bên trong úc anh vũ hào không ngừng qua lại ở các loại đá vụn trong lúc đó lại như một viên chầm chậm trôi nổi đá vụn nước chảy bẻo trôi đường vũ nhìn màn hình giả lập bên trong ngoại giới hình ảnh cũng là có chút bất đắc dĩ bọn họ đã tiến vào nơi này thời gian mười ngày nhưng căn bản không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh chớ nói chi là bọn họ mục tiêu của chuyến này ám phong nữ vương lão bản có sinh mệnh dấu hiệu xuất hiện chính đang nhanh chóng hướng về bên ta vị trí bay tới máy do sự sống trên màn ảnh một cái điểm sáng màu đỏ đã xuất hiện nhưng ngay ở sau mực khắc liền nhìn thấy cái này quang điểm lấy tốc độ cực nhanh ảm đạp xuống sinh mệnh dấu hiệu đã biến mất đường vũ ánh mắt hít lại căn cứ giả đa biểu hiện vừa nãy một đạo công kích mức năng lượng đạt đến năm trăm công kích sẽ qua cũng chính là đạo công kích này đem trước cái kia sinh mệnh đánh chết tất cả mọi người tiến vào cảnh giới dù ra hệ thống vũ khí tiến hành làm nóng do c k c t làm tốt công kích lẩn tránh chuẩn bị lập tức hướng về vừa nãy đạo kia bên công kích tiến về phía trước đường vũ nhìn thấy đạo kia công kích trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng ở đá vụn vòng xoáy công kích mức năng lượng có thể đạt đến năm trăm điểm sinh vật không ngoài dự đoán lời nói nên chính là ám phong nữ vương quả nhiên ngay ở úc anh vũ hào hết tốc lực truy kích bên dưới máy do sự sống trên đã xuất hiện mấy trăm cái điểm sáng màu đỏ những ngày điểm sáng màu đỏ ở trong thì có một cái sinh mệnh năng lượng dị thường nồng nặc sinh vật lão bản xác nhận là ám phong trùng quần ám phong nữ vương đã khóa chặt có hay không bắt đầu bắt giữ d ù gia nói rằng đường vũ nhưng nhìn trên màn ảnh cấp tốc bay về phía trước ám phong trùng quần trong lòng nghi hoặc chờ đã những ngày ám phong trùng quần thật giống đang truy kích món đồ gì chúng ta nhìn tình huống l i ê n úc anh vũ hào lại như một con lợn hình ư u linh xa xa rơi xuống ám phong phía sau đường vũ có linh cảm lần này tựa hồ gặp có một ít ngoài gạch thu hoạch tuy t u n g những n à y ám phong đông chuyển tây chuyển trước mặt mới ám phong trùng quần rốt cục đem tốc độ chậm lại tiểu gấu m è o lúc này mới kinh ngạc phát hiện bọn họ lại ở trong lúc vô tình đi đến đá vụn vòng xoáy khu vực hạch tâm biên giới vị trí chỉ là bọn hắn rõ ràng trước còn ở đá vụn vòng xoáy khu vực bên ngoài làm sao có khả năng chính là một cái chớp mắt địa dùng sức liền đi đến khu vực hạch tâm đường vũ nhìn trước mắt biến hóa trong lòng đã có một ít suy đoán nếu như không nhìn lầm lời nói vừa nay ám đàn ông dẫn dắt cái kia con đường trên nên có một khối không gian v ặ n vèo khu vực này điều không gian v ặ n vèo khu vực tuy rằng không thể xem vũ trụ lỗ sâu bình thường lâu dài khoảng cách truyền thống nhưng cũng khác thường khúc cùng công hiệu quả ám đàn ông truy đuổi sinh vật ngừng lại chỉ là nhìn cái kia mặt bóng người đường vũ hơi sửng sốt một chút bởi vì đó là một cái máy móc người khổng lồ con kia máy móc người khổng lồ dáng dấp cho đường vũ một loại giống như đã từng quen biết cảm giác phản ứng to lớn nhất vẫn là tiểu gấu mèo lão bản ta cảm giác trên người hắn có đồ vật đang hấp dẫn ta đương nhiên gặp hấp dẫn người bởi vì vậy thì là t tám đường vũ đã nhận ra thân phận đối phương không nghĩ đến lại lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương nói đến tiểu gấu m è o trên người lúc trước máy móc quyền thế t h ứ c t ỉ n h chính là dựa vào t 8 0 0 lưu lại máy móc quyền thế cũng khó trách tiểu gấu m è o gặp có phản ứng lớn như vậy lúc này t 8 0 0 đã bị ám đàn ong vây quanh ám phong nữ vương ra lệnh một tiếng ám phong cùng nhau hướng về t 8 0 0 phong đi thành tựu sinh sống ở đá vụn vòng xoáy vũ trụ sinh vật ám phong trời sinh nắm giữ bóng đen qua lại năng lực từng con từng con ám phong không ngừng ở trong bóng tối qua lại mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo không gian một tia gợn sóng đồng thời phóng ra ra từng đạo ẩn chứa độc tố ăn mòn xạ tuyến thành tựu bóng tối cùng độc tố xong quyền thế sinh vật ám phong ở thiên thạch trại rộng đá vụn vòng xoáy trời sinh nắm giữ ưu thế sân nhà thế nhưng thành tựu bị đối tượng công kích t 8 0 0 sự chú ý nhưng căn bản cũng không có đặt ở những n à y ám phong công kích diện hắn thân thể dường như mở ra tự động né tránh trang bị thân thể ở trong phạm vi nhỏ không ngừng siêu tần n a z i sở hữu ăn mòn xạ tuyến tất cả đều lấy chút xíu kém c ỏ i bị t tám trăm vương hờ vương bá hổ cũng ngẩm đầu nhìn hướng về đường vũ lão bản ta có một loại nguy hiểm chính đang tiếp cận cảm giác lần này tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía vương bá hổ không ai gặp xem thường hắn báo động trước p ú c anh vũ h ả o quyền chỉ huy chuyển giao vương bá hổ dù ra tiếp quản dò xét hệ thống dọc kè phụ trách phối hợp đường vũ âm thanh văng lên tất cả mọi người nhanh chóng tiến hành phối hợp không tới hai giây thời gian toàn bộ bên trong luồng chỉ huy cương vị đã xuất hiện biến động vương bá hổ nhìn màn hình giả lập trên chu vi không ngừng di chuyển với tốc độ cao đá vụn ma t r ư ợ vẻ mặt nghiêm túc trước bởi vì tùy tùng ám phong đi tới quan hệ nhìn như ngang qua ở đá vụn vòng xoáy vô cùng u n dung nhưng đừng quên nơi này nhưng là vũ trụ kỹ quan nơi này đầy dãy lượng lớn di chuyển với t tương tự vành đai hành tinh nhỏ nhưng hoạt động uy tích càng thêm dày đặc cùng động thái mỗi một lần va chạm uy lực đều không thấp hơn cảnh giới đại viên mãn thân thuộc công kích mặc dù là úc anh vũ hảo bị cuốn vào đá vụn tụ còn mang bên trong chịu đến liên tiếp không ngừng va chạm cũng sẽ chịu ảnh hưởng thế nhưng đá vụn vòng xoáy nguy hiểm còn rất xa không ngừng những này cực đoan hoàn cảnh điều kiện ở dưới thường thường sẽ khiến cho các loại lực hút dị thường phóng xạ năng lượng bạo trờ nguy cơ những này cũng chỉ là độ nguy hiểm bình thường nguy hiểm cái khác như là không gian và mẹo hướng dẫn mất linh không gian kết cấu sụp xuống mà gây nên loại nhỏ hố đen hoặc là vết n ư ớ không gian đây mới là cảng trí mạng nguy hại nếu như có vật chất tối hình thành năng lượng vòng xoáy xuất hiện cũng sẽ xuất hiện năng lượng thủy chiều hiện tượng đem cuốn vào trong đó tất cả vật chất cuốn vào đến hư không nơi sâu xa nhưng mặc dù trở lên nguy hại nhưng vẫn là phổ thông nguy hiểm chỉ cần có chuẩn bị liền có thể thoát đi đá vụn vòng xoáy chân chính nguy hiểm trí mạng tên là động thái dập tắt bao t á p không gian cảm ấy động thái dập tắt bao t á p thuộc về hợp lại không gian cảm ấy tổng cộng tam lại nguy hiểm phân biệt là siêu thể lưu mảnh vỡ bao tác sát xuất vân va chạm cùng với thời không ăn mòn hiệu ứng chỉ có động thái dập tắt bao tắp loại này cấp bậc không gian cạm ấy mới sẽ làm t 8 0 0 l o ạ i này mạnh mẽ hai ách tràn ngập đề phòng đường vũ suy đoán hết sức chính xác vương bá hổ tiếp quản úc anh vũ hào sau chỉ là nhẹ nhàng đạo qua màn hình giả lập trên hoàn cảnh số liệu lập tức truyền đạt liên tiếp hành động chỉ lệnh tiểu g ấ u mẹo cùng vương bá hổ cũng sớm đã hình thành m ư i phần hiệu ngầm hai người lúc này tựa hồ đã tiến hành hợp thể mỗi lần vương bá hổ chỉ lệnh vừa mới ra khỏi miệng úc anh vũ hào cũng đã hoàn thành đối ứng động tác cả chiếc phi thuyền lại như một con tung bay vũ yến không ngừng qua lại ở di chuyển với tốc độ cao thiên thạch cùng mảnh vỡ khe h nhưng ô c anh vũ hào bên trong tất cả mọi người nhưng dường như tập mãi t h à n h quen cũng chính là năm giây sau khi ở vương bá hổ dưới sự chỉ dẫn ô c anh vũ hào rốt cuộc xuyên qua đ á vụn đi đến một nơi chống trại khu vực ngay ở tất cả mọi người thở một hơi thời điểm vương bá hổ lại lộ ra càng thêm vẻ ngưng trọng gấp gáp nói rằng mọi người c h ú ý chân chính nguy hiểm liền m u ố n đến còn có năm đến mười giây lời này vừa nói ra đường vũ lập tức bắt đầu dùng thuyền trưởng quyền hạn tinh thần cường hóa dược tề sinh lý cường hóa dược tề từ ghế g i a sau l ư n g tiêm vào tiến vào mấy người thân thể từng cái từng cái tăng thêm trạng thái xuất hiện ở trên người mấy người ngay ở vương bá hổ tiếng nói vang lên trong nháy mắt úc anh vũ hào đã xem một con áp s ú t đến mức tận cùng lò so phun ra ngoài dao sau mực khắc vật chất tối bạt tít nẹt ở lượng tử dây giữa trạng thái hình thành cao tốc dòng xoáy lấy mãnh liệt tư thái xuất hiện ở vừa nay úc anh vũ hào dừng lại vị trí là siêu thể lưu mảnh vỡ bao tác đường vũ con ngươi hít lại nếu như không phải vừa nãy đường vũ vì hắn tiêm vào hai chi trạng thái dược thể phòng chừng cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng toàn bộ buồng chỉ huy chỉ có vương bá hổ âm thanh ở liên tiếp không ngừng vang lên tốt anh vũ hảo không ngừng làm các loại độ khó cao động tác tránh né không ngừng xuất hiện siêu thể lưu báo tác những ngày siêu thể lưu báo tác lẫn nhau va chạm đều sẽ nhắc lên một luồng tân báo tác nơi đi qua nơi vật chất tất cả đều bị chóp ra nguyên tử kết cấu hóa thành hư vô tình cảnh này làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hồn bạc vía sự công kích này căn bản không có bất kỳ chỗ thương lượng quá mức bá đạo nếu như ốc anh vũ hào bị siêu thể lưu mảnh vỡ bao tắp quạt đến chỉ sợ phòng ngự vòng bảo vệ chính là một cái trang trí sẽ không có bất kỳ tác dụng gì siêu thể lưu mảnh vỡ bao tắp kéo dài đầy đủ mười phút cuối cùng một cơn bao tắp sát ốc anh vũ hào thân tẩu rốt cục biến mất vương bá hổ sủi lơ trong đất trên đất mồ hôi đã h ó a thành mở ra đường vũ tiến lên đem thể lực khôi phục dược thể giút hắn tiêm vào đi vào lần này nhờ có vương bá hổ thiên phú gặp dự hóa lành bằng không mặc dù là đường vũ cũng không biết nên làm gì đối mặt như vậy k h ô n c ụ c mà vương bá hổ khôi phục như cũ câu nói đầu tiên liền để đường vũ lại lần nữa sắc mặt nghiêm nghị lão bản ta nhận biết được nguy hiểm cũng không có biến mất trái lại chính đang một lần nữa ấp ủ lần này ta cảm giác trình độ nguy hiểm còn hơn hồi n ã y nữa phải mách liệt so với siêu thể lưu đá vụn bao tắp đến càng thêm nguy hiểm nguy cơ để mới vừa chạy thoát mọi người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc bá hổ vậy ý của ngươi đường vũ gọn gàng dứt khoát do hỏi vương bá hổ cũng đã đứng vậy Hai tay ở bản đối ồ với vương bá hổ lời nói đường vũ không có bất kỳ hoài nghi lúc này nhìn về phía tiểu gấu mèo do két hết tốc lực tiến vào khu vực hạch tâm phải trải qua vừa nãy siêu thể lưu đá vụn báo táp úc anh vũ hào cùng khu vực hạch tâm trong lúc đó thiên thạch mảnh vỡ đã tất cả đều hóa thành hư vô chỉ còn dư lại còn đang r ã rủa nửa bộ t tám trăm cùng trọng thương ám phong nữ vương bọn họ c u ấ n quýt lấy nhau chậm rãi bồng bềnh úc anh vũ h ả o xẹt qua hai người thần n g ụ c đã xuất hiện ở hai người đỉnh đầu một trận sức hút xuất hiện hai người tất cả đều biến mất không còn t ă m hơi động cơ mang theo hồ quang hướng về khu vực hạch tâm cấp tốc bay đi lão bản phát hiện được có lượng t ử trồng chất thiên thạch mảnh vỡ ở không gian hiện hình không cách nào lần theo quỹ tích bay chính đang nhanh chóng lan tràn dư dạ đột nhiên mở miệng nói rằng ngươi xác định là lượng từ hình thái trồng chất mảnh vỡ vấn đề này vô cùng then chốt không sai lão bản dư dạ vô cùng khẳng định nói tới chỗ này đường vũ cũng đã biết xảy ra chuyện gì cùng với vừa nãy vương bá h ổ vì sao lại có phản ứng lớn như vậy do két mau chóng tiến vào khu vực hạch tâm sát xuất vân va chạm lập tức giáng lâm sát xuất vân va chạm là đá vụn vòng xoáy động thái dập tắt bao t ắ p một không gian khác cả bấy sở hữu đá vụn sẽ ở lượng từ trồng chất thái bên trong tùy cơ xuất hiện truyền thống quy tích dự đoán đã hoàn toàn mất đi hiệu lực nói cách khác mặc dù hiện tại cái này cái vị trí không hề có thứ gì nhưng cũng có khả năng ở dây tiếp theo bị đến hàng mấy chục ngàn đá vụn sát xuất tính xuyên thủng chân chính không thể tránh khỏi rời đi bị sát xuất vân và chạm bao trùm khu vực là phòng ngừa nguy hiểm tối căn bản biện pháp ngay ở úc anh vũ h ả o nhanh trong lúc rời đi đường vũ liền nhìn thấy giám sát trên màn ảnh xa xa một khối to lớn thiên thạch không có dấu hiệu nào tách rời chia lịa trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn nhanh nhanh nhanh gia tốc đá vụn vòng xoáy khu hạch tâm đồng dạng dày đặc vờn quanh lượng lớn thiên thạch mạnh vỡ nơi này mật độ tương đối lớn mặc dù là úc anh vũ hào cũng chỉ có thể cẩn thận một chút địa ngang qua trong đó sợ bị chưa hề biết cái góc nào thoát ra thiên thạch đánh tới thân thuyền khu vực hạch tâm vị trí trung tâm đây là một cái to lớn v Đá vụn v ò theo ám phong nữ vương được thuận lợi bắt được đá vụn vòng xoáy nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại liền xem làm sao chạy khỏi nơi này cùng với làm sao đi đến mắt mèo sao băng tinh vân đường vũ đã đi đến thần mục ở trong chỉ còn nửa đoạn t tám t r ă linh cùng ám phong nữ vương bị màu xanh trụ đá vững vàng bá và khỏa không ngoài dự đoán t 8 0 0 cũng không chết chú ý tới có người xuất hiện màu đỏ tươi mắt điện tử đã nhìn về phía đường vũ phương hướng nhìn thấy thì ra là như vậy một người trẻ tuổi khàn khàn máy móc cầm văng lên ngươi chính là thai nạn l ê n h trổ đi chúng ta là một cái trận danh ta cũng chính là trí tuệ cây mẹ làm việc đường vũ không để ý đến t 8 0 0 m à là đầy hứng thú địa đi tới trước mặt trên dưới đánh giá một phen khoe miệng lộ ra cười n ạ o trí tuệ cây mẹ ta đương nhiên biết nhưng hiện tại hư không thế giới cùng lãng quên thế giới liền muốn khai chiến sở hữu tân thần cùng thai ách đã trở về lãng quên thế giới tiến hành chiến đấu chuẩn bị ngươi thì tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong có thể giải thích cho ta giải thích sao đường vũ trong tay đã xuất hiện quyến người chi nhận cái vũ khí này theo hắn một đường lên cấp trải qua mấy lần nắm giữ thu hoạch to lớn thánh lễ nghi thức hiện tại phẩm chất đã sớm lên cấp trở thành cấp độ sử thi quyến người chi nhận mạnh mẽ đâm vào t 8 0 0 l ồ n g ngực trung tâm nhiên liệu chu vi mang theo từng luồng từng luồng mạnh mẽ đ i ệ n lưu những này điện lưu hướng về đường vũ n h a u tới nhưng ngay ở tiếp xúc đường vũ trong nháy mắt vài đạo tia chớp màu bạc cũng đã xuất hiện ở giữa hai người đem điện lưu hết mức thốn vệ đường vũ không mất một sợi tóc nhưng tóc n t r ê n người từng đạo từng đạo lưu quang bị quyến người chi nhận chậm giải t 8 0 0 m à u đỏ tươi máy móc trong mắt nhất thời bị kinh hoàng lấp kín không n g ư ơ i không thể giết ta n g ư ơ i không phải là muốn đối phó hư không thế giới sao ta chỗ này có trọng yếu tình báo ta có thể mua mệnh t 8 0 0 r õ ràng địa biết mình sinh mệnh đã không thuộc về đánh chính mình hiện tại nơi nào còn nhớ được cái khác chỉ muốn ổn định trước mặt người này đường vũ động tác đình chỉ lộ ra rất hứng thú vẻ mặt tình báo ngón trò ở cái chắn đánh lộ ra suy tư vẻ ngươi sẽ không phải nói chính là hư không thế giới phát hiện lãng quên thế giới chính đang đối với vũ trụ kỳ quan hạt nhân có một ít lén lút thủ đoạn vì lẽ đó hư không thế giới liền để ngươi lần này đi đến này đ á vụn vòng xoáy hạt nhân tìm kiếm lãng quên thế giới dấu vết lưu lại đi lời nói vừa ra liền nhìn thấy t 8 0 0 m á y móc trong mắt lấp lóe khiếp sợ ánh sáng n g ư ơ i đờ s xem quan các lao ra ngày mai xin nghỉ một ngày yêu yêu đát chương bảy trăm linh sáu văn minh ô bỡ lì s ờ không thể giải thích được bóng người chương bảy trăm linh sáu văn minh ô bỡ lì s ờ không thể giải thích được bóng người hắn làm sao biết những này t 8 0 0 t r trong lòng khiếp sợ mặc dù là hắn cũng là đang bị cáo biết cái này nhiệm vụ thời điểm mới biết lãng quên thế giới lại vẫn ở vũ trụ kỳ quan khu vực hạch tâm hoạt động đường vũ vẫn quan sát t 8 0 0 t h ầ n thái tuy rằng t 8 0 0 cũng không hề nói gì nhưng đã từ đối phương vẻ mặt nhìn lên đến mình muốn đáp án không nghĩ đến lại chó ngáp phải rồi địa t r a được lãng quên thế giới làm hậu chiêu bây giờ có thể nói một chút ngươi biết đến tình báo đi đường vũ thử nghiệm thu được càng cặn kẽ tình báo t 8 0 0 n g h e vậy liền chuẩn bị nói cái gì mới vừa há mục ra một luồng vô hình chi diễm từ hắn máy móc đầu lâu nội bộ thiêu đốt mà ra đường vũ thấy thế lui về phía sau một bước con ngươi h í p lại không nghĩ đến mặc dù là ở thần mục bên trong thư không thế giới cấm chế đều có thể có hiệu lực đạo này cấm chế hẳn là sớm liền xuống ở t 8 0 0 t r ì n h tự ở trong cũng chỉ có như vậy mới có thể ở ngăn cách cảm ứng tình huống t 8 0 0 có phản bội ý nghĩ liền ngay lập tức hủy thi d i ệ t tích mặc dù có chút bất ngờ đường vũ cũng không đáng kể phải biết tin tức đã biết cho tới ám phong nữ vương tình huống cũng không phải rất tốt mặc dù là nàng cái này dân bản địa ở siêu thể lưu báo tắp trùng kích vào cũng bị thương nặng giờ khác này bị màu bạc xiềng xích quấn chặt lại ở màu xanh trụ đá bên trên giúp nàng tiêm vào một nhánh trị liệu d ư tệ xác nhận một hồi ám phong nữ vương sinh mệnh dấu hiệu không có vấn đề gì sau liền không nữa để ý tới. rời đi thần ngục tiểu gấu mẹo cẩn thận điều khiển ú c anh vũ hào đi theo ở một khối hơi lớn thiên thạch mặt sau l ã o bản sát xuất vân chính đang nhanh chóng quyết tán tuy rằng khu vực hạch tâm tựa hồ đối với sát xuất vân v à chạm có chút suy yếu nhưng căn cứ suy tính sau một tiếng liền sẽ bắt đầu ăn mòn khu vực hạch tâm như vậy phải không đường vũ nhìn về phía màn hình giả lập mặt trên chính đang biểu hiện dạ đã phát hiện khu vực hạch tâm tình huống chỉ là vừa mới chuẩn bị nói chuyện hình như có cảm ứng bình thường nhìn về phía khu vực hạch tâm trung tâm nơi cái kia to lớn trụ đá cây này to lớn trụ đá có tới mấy trăm ngàn km trưởng không thể nhìn thấy phần c u ố i nhưng đường vũ nhưng lúc cần lúc hiện cảm ứng được nơi đó có món đồ gì chính đang hấp dẫn chính mình không do dự ở màn hình giả lập trên giả thiết một t ọ a độ điểm do két đi nơi này nhìn úc anh vũ h ả o lúc này dựa theo đường vũ đưa ra tọa độ thay đổi phương hướng dọc theo đường đi đường vũ thỉnh thoảng liền sẽ căn cứ cảm ứng điều chỉnh đi tới phương hướng nguyên bản không rõ vì sao tiểu gấu mẹo ba người dần dần mà cũng nhận ra được một chút không đúng lão bản đã vụn số lượng tựa hồ chính đang giảm thiểu dư dạ nhắc nhở đường vũ đương nhiên đã chú ý tới điều ấy mà theo ú anh vũ hào không ngừng đi tới một cái không nên xuất hiện ở đây đồ vật biểu hiện ở màn hình giả lập trên đây là cung điện vương bá hồ khó mà tin nổi mà nhìn trên màn ảnh xuất hiện cung điện khổng lồ miệng đã chậm rãi mở lớn nơi này tại sao có thể có cung điện xuất hiện nơi này nhưng là vũ trụ kỳ quan khu vực hạch tâm a đường vũ nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện đá tảng cung điện trong đầu cảm ứng càng thêm mãnh liệt đá tảng cung điện cũng không phải do đá tảng xây dựng mà thành mà là cung điện bản thân liền khảm nạm ở cái k i a to lớn trụ đá ở trong hùng vĩ mà hùng vĩ thô lỗ bên trong mang theo thần bí cung điện to lớn mặc dù là úc anh vũ hào bay vào cũng xem con rổi bình thường nhỏ bé từng cây từng cây trụ đá đứng s ư ơ n g xứng, xứng những n à y trụ đá mặt ngoài c h e kín xoắn ốc hoa văn nhìn như chỉ là phổ thông nham thạch nhưng nhận biết chuyển đến như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm để đường vũ biết cũng không có đơn giản như vậy mà vương bá hổ cùng trụ dạ từ tiến vào tòa cung điện này bắt đầu cũng đã toàn lực dò xét quét hình rất nhanh liên quan với những n à y trụ đá tin tức xuất hiện ở màn hình giả lập vương bá hổ nhìn quét hình tin tức hít vào một ngụm khí lạnh lão bản căn cứ quét hình tòa cung điện này độ cao ở ba mươi ba ba ba trăm ba mươi ba m trụ đá độ cao cùng cung điện độ cao nhất trí nhưng căn cứ đối với trụ đá quét hình kết quả biểu hiện mỗi một cái trụ đá chất lượng cao mỗi một mét vông chất lượng đều tương đương với một viên o a i được áp xúc chất lượng nhưng cũng vẫn cứ duy trì chất liệu đá hoa văn đang lúc này một cái trụ đá hoa văn bị đường vũ chú ý do két dừng lại phúc anh vũ hào ở đường vũ dưới sự chỉ huy đi đến cái kia trụ đá trước mặt vương bá h ổ bọn họ cũng nhìn thấy cây này trên trụ đá xuất hiện quỷ dị đồ án tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi đây là chỉ thấy trên trụ đá xuất hiện lại là một cái thằn làm dáng dấp sinh vật không xương lại như hoa thạch bình thường hướng về đường vũ mấy người bày ra cái gì có sự phát hiện này đối với những n à y trụ đá quét hình càng thêm cẩn thận rất nhanh càng nhiều sinh vật hóa thạch hoa văn xuất hiện ở trên màn anh diện trên căn bản mỗi một cái trụ đá đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy sinh vật dấu vết những này trụ đá thật giống như sinh vật hàng mẫu biểu diễn đài đem những người đã biến mất sinh vật ghi chép lại trong đó không thiếu một ít sinh vật tướng mạo kỳ lạ có tương tự thiên sứ bình thường mọc ra bốn đôi cánh hình người sinh vật cũng có giống như hình người bạch tột u sau lưng mọc ra hai cánh quỷ dị sinh vật tuy rằng chỉ là thông qua trụ đá quan sát nhưng trong lòng rung động nhắc nhở đường vũ những sinh vật này mạnh mẽ làm ốc anh vũ hào lại lần nữa tới gần trụ đá cái tia tia sóng năng lượng càng thêm rõ ràng đột nhiên một tiếng gào thét ở đường vũ đầu góc vang lên trước mắt của hắn xuất hiện một con quái thú bóng m ở đây là một vùng biển mênh mông vậy không thể làm gì khác hơn là tự thản làn bình thường sinh vật ở b i ể n rộng nơi sâu xa săn mồi sà bắn mỗi một lần tấn công đều nuốt vào một con con mồi nhưng sau đó liền đ ỗ n g nhiên núi lở đất nước đất dung núi chuyển lên toàn bộ đại dương đều bị áp suất bình thường dần n g ư n tụ hình ảnh chấm dứt ở đây bóng ở biến mất đường vũ vẻ mặt bừng tỉnh đây chính là khối này trụ đá khu vực hình thành lịch sử hình chiếu ngay ở hắn còn đang suy nghĩ những sinh vật này hoa văn lúc vương bá hổ âm thanh lại vang lên lão bản người mau nhìn một cái mới tinh hình ảnh đã xuất hiện ở màn hình giả lập trên đây là một tòa do thất sắc thủy tinh cấu trúc to lớn ổ bờ lý sở ổ bờ lý sở trên lõe lên các loại sinh vật hình vẽ có sự sống có nguồn gốc carbon máy móc sinh mệnh thần thoại sinh vật các loại mỗi xuất hiện một cái hình ảnh đều sẽ kéo một đoạn hình ảnh lại như ghi chép vũ trụ vô số văn minh viện bảo tàng bình thường ổ bờ lý sở hướng người tới biểu diễn nơi vũ trụ này qua lại ở trong đó đường vũ thậm chí nhìn thấy một cây vô cùng nhìn quen mắt che trời đại thụ nếu như hắ cây kia đại thụ nên chính là trí tuệ cây mẹ đây là vật gì đường vũ trong lòng chấn động không gì sánh nổi vũ trụ kỳ quan ở trong vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn giờ khắc này cũng đã không có thời gian suy nghĩ những này bởi vì ngay ở bọn họ phát hiện tòa này ô bờ lì sở thời điểm một bóng người xuất hiện ở ô bờ lì sở phía dưới khuyết đại khuôn mặt tươi cười mặt nạ giống như con dối bình thường thân thể màu sắc rực rỡ hoa trang này quen thuộc trang phục để đường vũ trong nháy mắt nhớ tới chức ở thành phố tức loa phát sinh một ít không vui trải qua h ắ n nhận ra cái bóng người này thân phận nhưng chính là bởi vì như vậy đường vũ tâm thần r u n động làm sao sẽ là hắn hắn không phải đã chết rồi sao chương 707, b ấ t tử vui thích siêu xa khoảng cách truyền thống chương 707, b ấ t tử vui thích siêu xa khoảng cách truyền thống nhận biết có người tới gần đạo kia đứng thẳng ở thủy tinh ô bờ lì s ở dưới bóng người vặn b ẹ o đầu lâu nhìn về phía úc anh vũ hào phương hướng nguyên bản thì có chút khuyết đại nụ cười trở nên càng quỵ dị hơn dư ra nhìn hình ảnh trên xuất hiện bóng người con ngươi trong nháy mắt phóng to thân thể theo bản năng tránh về phía sau không bất tử vui thích làm sao sẽ là hắn lúc trước bị kéo lạp tinh thần ô nhiễm cảnh tượng đến nay còn ký ức chưa phai mà cái này cũng là đường vũ nghi ngờ trong lòng đúng đấy xuất hiện ở đây làm sao sẽ là bất tử vui thích kéo làm đường vũ nhớ tới lúc đó hướng về antony dò hỏi liên quan với ban đầu khu vực trên những người hai ách máu thịt tình đúng lúc antony nói tới rất rõ ràng kéo làm ở lúc trước trận đó chiến đấu bên trong đã bị máu tanh áo bào đen đánh chết linh hồn cũng đã tiêu tan vậy này lại là xảy ra chuyện gì dù ra nhìn về phía đường vũ tựa hồ đang tìm chứng cứ trong lòng mình suy đoán không sai đúng là kéo làm trên người hắn k h tức không thành vấn đề mà kéo làm chỉ là liếc mắt nhìn úc anh vũ hảo liền lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mặt thủy tinh ô bợ lì s ờ đồng thời đem một vài thứ không ngừng quăng vào ô bợ lì s ờ ở trong bá hổ phóng to trong tay hắn đưa lên những thứ đó hình ảnh nhanh chóng phóng to đường vũ cũng nhìn rõ ràng kéo làm chính đang đưa lên đồ vật con người co rụt lại là thai ách khí tức kéo làm hướng về thủy tinh ô bợ lì s ờ bên trong đưa lên chính là một đoàn lại một đoàn thai ách khí tức theo màn ảnh rút ngắn đường vũ cũng chú ý tới kéo làm dưới chân đã quay chung quanh ổ bờ lì s ở cấu trúc đi ra một cái nghi thức trận pháp cái này nghi thức trận pháp đem kéo làm đưa lên ra hai ách khí tức cùng ổ bờ lì s ở tiến hành d u n g hợp một luồng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ đen khí tức từ ổ bờ lì s ở phía dưới không ngừng hướng lên trên kéo dài phóng tầm mắt nhìn tới ổ bờ lì s ở đã bị ăn mòn một nửa lần này đường vũ nơi nào còn không rõ kéo làm mục đích lại như trước hắn suy đoán như vậy tuy rằng không biết kéo làm vì sao lại khởi tử h o à sinh nhưng hắn hiện tại chính là định thông qua hai ách khí tức ăn mòn ổ bờ lì sợ lấy này để đạt tới khống chế toàn bộ đá vụn vòng xoáy mục đích này chính là lãng quên thế đường vũ trước mặt có hai cái lựa chọn hoặc là trực tiếp rời đi hoặc là ngăn cản kéo làm đối với ô bờ l ị sợ ô nhiễm vấn đề này chỉ là ở đường vũ đầu góc nhẹ nhàng n ẹ qua cũng đã có quyết định Dù dạ, phân lời y pháo chuẩn bị. l này vừa nói ra dù dạ ba người đã rõ ràng đường vũ ý nghĩ lúc này bắt đầu hành động đường vũ cũng cùng s ổ dạ tiến hành hợp thể lần này mục đích của hắn rất đơn giản vậy thì là ngăn cản kéo làm động tác ngược lại mặc dù thế giới ý thức biết hành vi của hắn cũng không thể làm sao bởi vì đường vũ căn bản là không rõ ràng kế hoạch của đối phương tự nhiên cũng không có, có ý định phá hoại hiểm nghi ú c anh vũ hào động tác gây nên kéo làm chú ý đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng v â n ly pháo cùng bao trùm ở ốc anh vũ hào thân thuyền cái kia to lớn vô cùng sóng năng lượng rốt cuộc tạm thời ngừng tay bên trong đưa lên động tác hướng về ốc anh vũ hào phát động công kích nhưng kéo làm thành tựu i máu t a n h áo bào đen bại tướng dưới tay bản thân thực lực cũng chỉ là trung kỳ hai ách trình độ sở hữu công kích rơi vào ốc anh vũ hào năng lực phòng ngự năm trăm năm mươi phòng ngự vòng bảo vệ trên ngoại trừ gây nên con đường ở sóng không có bất kỳ tác dụng gì nhưng khi phân ly pháo lưu trữ năng lượng hoàn thành trong nháy mắt mười mấy hai mươi đạo phân ly xạ tuyến ở giữa chủ dạ sự k h ô n g chế dồn dập rơi vào thủy tinh ổ bờ lì sở phía dưới tòa kia nghi thức trận pháp tiết điểm vị trí đang phân ly xạ tuyến ảnh hưởng những người tiết điểm tất cả đều dập tắt chỉ còn từng cái từng cái hô to nghi thức trận pháp tổn hại ổ bờ lì sở trên nguyên bản chính đang lan tràn màu đỏ đèn khí tức lập tức đình chỉ thậm chí ở ổ bờ lì sở ảnh hưởng những người hai ách khí tức bị chậm rãi b ư ớ ra kéo làm thấy thế càng là tiến vào nội khung hình thức có đầu kính âm thanh ở cung điện văn vọng những thanh âm này nhưng đường vũ cũng đã cùng sổ dạ hoàn thành dập tắt chi hoàn lưu t r ữ năng lượng n g ư n g tụ ở úc anh vũ hào trên dung hợp quyền thế năng lượng đ ỗ n g nhiên có rút lại sau liền hướng chu vi khuếch tán kéo làm tuy rằng đúng lúc phản ứng lại nhưng nhưng vẫn bị dập tắt chi hoàn quét 550 điểm công kích mức năng lượng để hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào thủy tinh ổ bờ lì sợ trên ổ bờ lì sợ tỏa ra tia sáng trói mắt kéo làm tiếp xúc ổ bờ lì sợ nửa đoạn thân thể hóa thành của mịn thần mục bay ra đem chỉ còn một nửa thân thể kéo làm thu nhận tiền vào cùng sổ dạ giải trừ dung hợp đem trở về thần mục dây chuyển một lần nữa mang ở trước ngực. Đường vũ nói rằng, hắn thấy rất rõ ràng trước đối với đá vụn vòng xoáy hạt nhân ăn mòn cũng chưa hoàn thành hiện tại mất đi nghi thức trận pháp cùng kéo l à m thủy tinh ô bỡ lì sợ liền có thể tự động hoàn thành đối với thai ách khí tức thanh trừ bọn họ hiện tại cần cân nhắc chỉ có một kiện sự vậy thì là mau chóng rời khỏi nơi này tình huống của nơi này thế giới ý thức rất có khả năng đã biết hiện tại còn chưa là cùng thế giới ý thức đối kháng chính diện thời điểm mau chóng thu được kiện món đồ cuối cùng hoàn thành lên cấp mới là chuyện mấu chốt nhất có điều trước lúc ly khai đường vũ đã đối với tòa cung điện này tiến hành rồi điện sàn mua không ra đường vũ dữ liệu lần này mua cần thiết phồn vinh độ lên đến một trăm linh hai vạn Cũng、chính ũ n g c là hiện tại mỗi ngày phồn vinh độ ít nhất đều có thể tới sổ hai mươi vạn bằng không vẫn đúng là không tư cách mua thanh toán một trăm linh hai vạn phồn vinh độ xác định đem vùng cung điện này khu vực biến thành chính mình đầu tư điền s ả n sau ô n anh vũ hảo đã rời đi cung điện hướng ra phía ngoài bay đi khu vực hạch tâm ở ngoài s á t xuất vân va chạm nguy cơ đã biến mất ô n anh vũ hảo thông qua trước lai lịch rất nhanh sẽ rời đi đá vụn vòng xoáy xác nhận chu vi không có bất kỳ hư không thế giới phục kích sau liền hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi lão bản vậy chúng ta đón lấy nên đi như thế nào tiểu gấu mèo giói hiện tại không cần nghĩ cũng biết đá vụn vòng xoáy phụ cận sở hữu lô sâu tất nhiên bị hư không thế giới bản thân quản lý sẽ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới nhưng không thông qua những này lô sâu muốn thông qua khúc tốc nhảy vọt phương thức đến mắt mèo sao băng tinh vân cũng là không thể giữa hai người đủ hơn một nghìn năm ánh sáng khoảng cách mặc dù thông qua lô sâu cũng cần trung chuyển mấy lô sâu mới có thể đến nhưng đường vũ như n g không chút hoang mang địa mở ra đại phú ông trung tâm mua sắm rời đi lãng quên thế giới trước hắn cũng đã đối với cảnh tượng như thế này có dự kiến tuy rằng không nghĩ đến sự tình cảm phát triển đến trình độ như thế này nhưng biện pháp ứng đối hắn cũng sớm đã tìm tới có hay không tiêu hao ba thế giới tệ mua một lần tiêu hao đạo cụ siêu xa khoảng cách truyền t ố n g thẻ、yes. một tấm tấm thẻ màu xanh lam n h ạ t xuất hiện ở bảng điều khiển ở trong đều i xuất mắt mèo sao băng tinh vân vị trí t o a độ xác nhận sử dụng thẻ màn ánh sáng màu xanh lam n h ạ t xem bọn khí giống như đem úc anh vũ hào toàn thể b a o khỏa bọn khí dẫn ra ngoài quang không ngừng lấp lóe siêu xa khoảng cách truyền t ố n g đã có hiệu lực tiểu g ấ u mèo ba người tuy rằng đã sớm đối với chính mình lao bản các loại thủ đoạn tràn đầy lĩnh hội lần này bọn họ hay là thật không nhịn được khiếp sợ đây chính là hơn một năm ánh sáng khoảng cách ba người liếp chờ truyền t ố n g kết thúc thời điểm chưa chừng lại gặp có một hồi trận đánh ác l i ệ t đây lần này thời gian đặc biệt dài lâu qua đi tới ba ngày thời gian trong ba ngày này đường vũ không chỉ có đem kéo làm luyện hóa ngưng tụ đi ra vui thích t hai ách lực lượng còn ở đại phú ông trung tâm mua sắm tìm tới một ít thú vị đạo cụ chương bảy trăm linh tám tâm tưởng sự thành chỉ nam thoát đi chương bảy trăm linh tám tâm tưởng sự thành chỉ nam thoát đi lão bản vị trí tọa độ chính xác ốc anh vũ hào tất cả bình thường tiểu gấu mẹo hoàn thành đối với ốc anh vũ hào thân thuyền kiểm tra sau báo cáo giờ khác này ốc anh vũ hào đã hoàn thành siêu xa khoảng cách truyền t ố n g đặc ế n đường biệt tráng lệ xá lạ đặc biệt là thật giống như bị thần linh vò nát hình thành ngọc lục bảo giống như sao băng tinh vân hơn nữa thanh lam cùng tím sâm ánh sao đan dệp thành họ mèo động vật trọng đồng hình thái đương nhiên tòa này vũ trụ kỳ quan tuy rằng mỹ lệ cũng vẫn cứ nguy cơ trùng trùng trước tiên không đề cập tới hai viên s ụ p nổ và mỗi giờ mỗi khắc phóng thích k i a gậy mã bao tắp g ặ p xé rách cục bộ thời không tạo thành không gian dung chuyển cùng vỡ vụn chính là không cẩn thận đi nhầm vào thời gian lún cũng sẽ xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua dị thường sự tính phát sinh thông tục tới nói chính là tiến vào đường hầm thời không tuy rằng khả năng cảm giác chỉ quá khứ mấy phút hoặc là một cách giờ nhưng ngoại giới rất có khả năng đã qua mấy chục năm hơn trăm năm mặt khác chính là tòa này vũ trụ kỳ quan ở trong vật chất tiếp xúc lúc rất có khả năng nhiễm phải thời không ô nhiễm loại này thời không ô nhiễm tuy rằng sẽ không giống vi rút c ả g hóa hoặc là tinh thần ô nhiễm như thế với thân thể người tạo thành trực tiếp tính thương tổn nhưng nó nguy hiểm nhưng còn xa tháng trở lên hai loại ô nhiễm tình huống bởi vì chỉ cần bị thời không ô nhiễm vật chất liền sẽ phát động vật chất thời gian hối loạn nói cách khác nếu như một cái sinh mệnh đơn vị bị thời không ô nhiễm rất có khả năng một giây sau liền sẽ đột nhiên chết giả cũng có khả năng đột nhiên biến trở về hài đồng thời kỳ trực tiếp phân giải sinh mệnh sinh ra trước chủ cột nhất rột t in cũng có khả năng vì lẽ đó tuy rằng mắt mèo sao băng tinh vân trình độ nguy hiểm vì là bên trong độ nhưng đường vũ cũng không dám k i n h thường mà lần này mà hắn cần e x ẻ n lộ khắc kết tinh chính là tại đây loại sức mạnh quy tắc hỗn loạn trong hoàn cảnh đạn sinh ra đặc thù kết tinh căn cứ trên giấy da dê phân tích cái này e x ẻ n lộ khắc kết tinh rất có khả năng chính là vũ trụ kỳ vật mắt mèo sao băng kết tinh mô hình trạng thái e x ẻ n lộ khắc kết tinh tuy rằng không có bản nguyên vũ trụ lực lượng nhưng đối với ý chí trái cây tới nói cũng là một cái không sai phụ trợ kỳ vật l ã o bản căn cứ năng lượng d o xét biểu hiện lần này tia gệ mạ phun ra lập tức liền gặp tiến vào suy yếu kỳ chính là chúng ta tiến vào tinh vân thời cơ tốt nhất một cái rõ ràng thăm dò con đường xuất hiện ở màn hình giả lập lần này cần thu được hệ sẻn lỗ khắc k ế tinh t dựa theo tư liệu mà nói tương đối dễ dàng thu được chỉ cần là bị mắt mèo sao băng tinh vân ảnh hưởng khu vực đều có sát xuất sản sinh hệ sẻn lỗ khắc k ế tinh t vì lẽ đó đường vũ kế hoạch vô cùng rõ ràng thừa dịp tia kệm mạ phun ra suy yếu kỳ khoảng thời gian này tiến vào tinh vân biên giới vị trí bắt được những người bị phun ra thiên thạch lấy này tìm kiếm hệ sẻn lỗ khắc k ế tinh t có điều hắn cũng không có mù quáng tìm kiếm hắn trong tay đã xuất hiện một cái la bản dáng dấp vật phẩm tâm tưởng sự thành chỉ nam cái món đồ này vẫn là hắn vượt qua vòng thứ nhất hai nạn cực địa báo tắp sau thu được. hiệu quả cũng vô cùng đơn giản chính là ở trong phạm vi nhất định đem suy nghĩ trong lòng vật phẩm vị trí làm ra chỉ thị rời đi lãng quên thế giới trước đường vũ đã nghĩ đến hệ、e、sẻn lộ khắc kết tính có thể sẽ dường như khó lấy tìm kiếm liền thông qua thành tựu truyền thuyết mới lộ đường kiếm cường hóa hiệu quả đối với cái món đồ này làm ra đặc thù cường hóa sẽ chỉ dẫn phạm vi trực tiếp mở rộng đến 10.000 km tuy rằng 10.000 km ở trong vũ trụ cũng chính là mối bỏ biển nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn đường vũ yêu cầu ở tia g ậ mạ tiến vào suy yếu kỳ đồng thời úc anh vũ hào mã lực toàn mở hướng về tinh vân biên giới vị trí bay đi Mạ tốc độ chảy chính đang tăng nhanh, tân quá trình này đầy đủ kéo dài hơn nửa tháng úc anh vũ hảo qua lại tinh vân khu vực biên giới bốn năm chuyến rốt cục ở lại một lần tia gệm mạ suy yếu kỳ thăm dò tân thiên thạch mạnh vỡ lúc tân m t ư ở báo tắp h h nhiên chuyển thẳng à n nam động, trị đột tốc t cấp sập đến nhưng đường vũ người đã đi đến hoạt động cửa sập Thật vất vả tìm tới lộ kết tinh, khắp như h vả ẹ sèn nếu lần này lộ k dù giá nghe vậy lập tức bắt đầu hành động đường vũ đã rời đi ốc anh vũ hảo dung hợp quyền thế đem hắn b a o khỏa ngắn ngủi ở vũ trụ hoàn cảnh sinh tồn không thành vấn đề nhưng hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ bằng không không ngừng tăng cường tia gệm mạ đối với hắn chính là một cái tổn thương không nhỏ mà phân ly xạ tuyến đã trải qua ngắn ngủi ngưng tụ bắn về phía cái kia viên to lớn thiên thạch đang phân ly xạ tuyến ảnh hưởng thiên thạch khu vực bên ngoài nhanh chóng hóa thành bột mịt đường k í n h cũng từ ba km đi thẳng đến hai km khoảng t r ư ờ n g trái phải đường vũ không thể gợi thêm ở người máy dưới sự giúp đỡ đi đến thiên thạch trước mặt đem thiên thạch thu vào ba lô không gian đi tiểu gấu m è o lập tức thúc đẩy động cơ bắt đầu gia tăng tốc độ đường vũ cũng ở cánh tay máy ảnh hưởng nhanh chóng trở về k h o a n g thuyền cũng là ở úc anh vũ hào nhanh chóng hướng tinh vân ở ngoài phi hành thời điểm sụp nổ vắt một vòng mới tia gệ mạ đã phun ra mà tới chỉ là trong nháy mắt những ngày xạ tuyến liền xung kích ở úc anh vũ hào phòng ngự tâm t r ắ n trên nguyên bản phòng ngự mức năng lượng có thể đạt đến năm trăm năm mươi điểm vòng bảo vệ ở tia gệ mạ chủng kích vào Năng đường vũ ở tiến vào buồng chỉ huy ngay lập tức rồi cùng sổ dạ tiến hành rung hợp dung hợp quyền thế lực lượng ở sổ dạ tăng cường dưới đem úc anh vũ hào tiến hành báo khỏa chính là thuyền chiến kỹ sắp phát động lúc năng lượng ngưng tụ thể hiện nhưng lần này đường vũ cũng không có xem di vãng như vậy phóng thích thuyền chiến kỹ mà là vẫn duy trì loại này năng lượng n g ừ n g tụ trạng thái cũng nỗ lực duy trì năng lượng cân bằng lấy này để chống đỡ tia ghệm mạ xung kích l i ê n như vậy làm úc anh vũ hào sắp nguồn năng lượng tiêu hao hết thời gian rốt cục lao ra mắt mèo sao băng tinh vân bên biên giới rời đi tia ghệm mạ báo táp bao phủ khu vực cũng là ở đồng thời úc anh vũ hào tốc độ trợ giảm xuống quá tải hình thức giải trừ loé sáng báo động màu đỏ vang lên cảnh báo cảnh báo nguồn năng lượng đã tiêu hao hết dự tính sau ba phút sẽ tiến vào nguồn năng lượng đoạn tuyệt trạng thái Trở thế về lãng quên thế giới, cảnh a o nhất thống lĩnh lấn, chương xâm giới, cảnh báo cảnh báo nguồn năng lượng đã tiêu hao hết dự tính sau ba phút sẽ tiến vào nguồn năng lượng đoạn tuyệt trạng thái cảnh báo tiếng nhắc nhở vang lên đường vũ cùng sổ dạ thoát ly dung hợp trạng thái trong tay đã xuất hiện một viên tinh vân kết tinh bá hổ lập tức thay đổi vũ trụ kỳ vật rõ ràng vương bá hổ nắm lên tinh vân kết tinh hướng về động lực thất chạy đi dù ra âm thanh nhưng lại lần nữa chuyển đến lao bản giám sát đến năng lượng không gian chính đang g ợ sóng hẳn là hư không thế giới quân đội bị chúng ta vừa n ã y động tính hấp dẫn lại đây thân thể khôi phục dược tệ bị đường vũ đâm vào g á y k h u cạn lực lượng tinh thần đang nhanh chóng khôi phục do két chuẩn bị mở ra khúc tốc động cơ chờ tinh vân kết tinh thay đổi xong xuôi liền rời đi nơi này vừa dứt lời bên trong buồng chỉ huy còi báo động đã giải trừ nguồn năng lượng thay đổi hoàn thành cảnh báo giải trừ tiểu gấu mẹo lúc này khởi động khúc tốc động cơ lão bản lần này mục đích của chúng ta là không có mục tiêu tùy tiện tìm một chỗ để ta hoàn thành lên cấp lại nói rõ ràng tiểu gấu mẹo lúc này bắt đầu thao tác chú ý, chú ý. Có nhưng ă n g chính sau một khắc ngay ở phòng ngự vòng bảo vệ bay lên trong nháy mắt lại là một đạo công kích kéo tới cũng may lần này bởi vì đúng lúc mở ra phòng ngự vòng bảo vệ vì lẽ đó úc anh vũ hào chỉ là run run mấy lần công kích là từ trong hư không phát sinh cần tiến hành lần tránh dù ra âm thanh đúng lúc chuyển đến liền lo được cái khác, t nhìn c cái, đẩy h hiện thấy i đầu góc chỉ có một ý nghĩ, v thì là trước úc đem ốc anh vũ hào chu vi từng chất từng chất chiến hạm từ hư không thoát ly xuất hiện ở úc anh vũ hào chu vi theo r ê n giới p ả i trái trước sau, ngón toàn k h ô g tay của hắn cơ lắc bị hắn tuyển chọn tấm kia đạo cụ thể lúc này biến mất đồng thời biến mất còn có siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trên bốn trăm ba mươi vạn phồn vinh độ cùng còn sót lại hai viên thế giới tệ tiêu hóa tính thẻ quần thể trở về thành thẻ Đối ứng với nhau ốc anh vũ hào lại bị một luồng lưu quang bá khỏa dần dần hư hóa ở hư không thế giới liên hợp hạm đội vây quanh ở trong thiệt thòi lớn rồi đây là đường vũ trước khi rời đi cuối cùng ý nghĩ chỉ là ngay ở ốc anh vũ hào sắp biến mất trước mắt một đạo đến từ sâu trong hư không màu sắc rực rỡ ánh sáng theo sát ốc anh vũ hào đồng thời biến mất lãng quên thế giới hy vọng khu vực tức loa vùng biển ốc anh vũ hào chậm rãi từ hư không hiện lên nhưng ngay ở ốc anh vũ hào xuất hiện trong máy mắt đạo kia màu sắc rực rỡ lưu quang từ ốc anh vũ hào trên bay ra chia làm một lớn một nhỏ hai đạo lưu quang một đạo xuyên qua ốc anh vũ một đạo khác trọng đại ánh sáng nhưng sông thẳng tới chân trời cuối cùng biến mất không còn tăm hơi nhưng cũng là tại đây vệ sáng biến mất trong nháy mắt toàn bộ lãng quên thế giới không có dấu hiệu nào địa bắt đầu bùng nổ ra mánh liệt động đất liền ngay cả bầu trời đều trong nháy mắt bị mây đen che đậy sóng thần tia chớp chút xuống đem chạm được vật sở hữu chất tất cả đều hóa thành bột mịt làm càn một đạo nổi giận tiếng quát truyền khắp toàn bộ thế giới sau một khắc nguyên bản chấn động thế giới khôi phục lại y ê lặng mây đều có thể nhìn thấy ở lãng quên thế giới cùng vũ trụ giao tiếp nơi một đạo ô lưới đem toàn bộ thế giới bao khoả nhưng ở trong đó một cái ô lưới sợi tơ trên nhưng tỏa ra màu sắc rực rỡ lưu quang màu sắc rực rỡ sợi tơ không ngừng ăn mòn cái khác bình thường sợi tơ chỉ là còn không chờ nó tiếp tục từng bước xâm chiếm càng nhiều cây này sợi tơ liền bị đá ra ô lưới một mình đ ồ n g bềnh ở trong vũ trụ một đạo sang sảng âm thanh vang lên ha ha đánh với ngươi cái bắt chuyện mà thôi như thế kích động làm gì có điều không liên quan chúng ta lập tức liền sẽ lại lần nữa gặp mặt theo âm thanh biến mất đạo kia màu sắc rực rỡ lưu quang cũng trốn vào hư không biến mất không còn t ă n hơi mà đường vũ bên này nhưng là ở màu sắc rực rỡ ánh sáng bao phủ xuống rơi vào hôn mê tiểu gấu mèo ba người từ cái kiêm màu sắc rực rỡ ánh sáng trên cảm nhận được mãnh liệt mùi chết chóc mặc dù bọn họ muốn cứu vớt đường vũ hiện tại cũng không thể ra sức ngay ở bọn họ tìm kiếm biện pháp giải quyết thời điểm treo ở đường vũ trước ngực thần ngục nhưng tự động đi đến đường vũ đỉnh đầu sau m ộ t k h ắ c đường vũ cũng đã biến mất ở ố c anh vũ hào ở trong ba người hai mặt nhìn nhau lão bản đây sẽ không sao đi dù dạ suy tư một hồi không xác định mà nói rằng quan thánh đế quân tượng thần bám thân vật phẩm tuyệt đối hiệu quả bất phẩm sẽ không có sự chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ trước tiên trở về thành phố tức l o à đi thần ngục bên trong đường vũ đã xuất hiện ở màu xanh trụ đá bên trên màu bạc trên xiềng xích k i a chớp màu bạc chính đang hỏa lực mở ra hết địa đối với đường vũ tiến hành luyện hóa trên người hắn màu sắc rực rỡ khí tức nhưng cùng trước gặp phải hư không năng lượng có rất lớn không giống tương đương ngoan cố khó có thể hủy bỏ nhưng rất nhanh màu sắc rực rỡ khí tức tựa hồ nhận ra được cái gì thú vị đồ vật lại chính mình rời đi đường vũ thân thể biến ảo ra một bóng người đi ra chính là hư không thế giới cao nhất thống lĩnh hắn đánh ra thần n ụ c ở trong hoàn cảnh một mặt kinh ngạc đây là địa phương nào lại hoàn toàn che đậy ta cùng bản thể trong lúc đó liên hệ quay đầu lại nhìn về phía còn ở hôn mê đường vũ cao nghĩ h h ấ t t ố n như khẽ h n vậy đường vũ cũng đã bắt đầu xa xôi tỉnh lại khi hắn nhìn thấy chính mình lại xuất hiện ở thần mục màu xanh trên trụ đá chính là trong lòng cả kinh đối với đó trước chuyện đã xảy ra hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng khống chế màu bạc xiềng xích đem chính mình đúng ra lúc này mới nhìn thấy đạo kia đứng xứng ở quan thánh đế quân tượng thần dưới bóng người con người bỗng nhiên có rút lại hắn là ai vì sao lại tiến vào thần ngục cái ý niệm này l ẹ qua đường vũ nhưng không chút biến sắc đ ị a nhìn về phía đối phương nhận ra được đường vũ tố hình cao nhất thống l ĩ n h thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía đường vũ nguyên bản ta cho rằng ngươi là l ã n g quên ý chí chế tạo đòn sát thủ nhưng hiện tại xem ra ngươi có rất nhiều bí mật à. đối với lời của đối phương đường vũ không để ý đến nhưng trong lòng đã đối với hắn thân phận có một tia suy đoán chương bảy trăm mười luyện hóa lên cấp trước chuẩn bị chương bảy trăm mười luyện hóa lên cấp trước chuẩn bị nếu như là ở bên ngoài hắn khả năng còn có thể kiên kỵ thực lực đối phương nhưng hiện tại là ở thần n g ụ c bên trong đường vũ nhưng không có chút nào lo lắng không biết ngươi là hư không thế giới vị nào thủ đoạn tuyệt vời cao nhất thống l ĩ n h đối với đường vũ lời nói không quan tâm chút nào mặc dù đường vũ quả thật có chút ghê g ờ ấm thủ đoạn nhưng ở trong mắt hắn cũng cùng r u n dế không khác nhau gì cả đem so sánh với cái khác hắn càng muốn biết đường vũ trong lòng những bí mật kia t ỷ như cái này thần bí không gian khởi nguồn cùng với tại sao hắn có thể từ mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài trở lại lãng quên thế giới những này mới là hắn muốn biết nhất bí mật nếu hiện tại đã xem qua cái này thần bí không gian vậy cũng liền không cần làm phiền cao nhất thống lĩnh lúc này lại lần nữa hóa thành màu sắc rực rỡ lưu quang c u ố n về đường vũ nhưng là đã sớm chuẩn bị đường vũ nơi nào sẽ để hắn thực hiện được chỉ thấy q u á t to một tiếng đế quân lời nói hô lên trong nháy mắt màu sắc rực rỡ lưu quang đã đi đến đường vũ trước người đường vũ lồng ngực đã hóa thành màu sắc rực rỡ chính đang hướng về đầu lâu nhanh chóng lan tràn một vện kim quang cũng đã từ quan thánh đế quân tượng thần trên đánh xuống đạo này kim quang không giống ánh đao như vậy sắp bén bị kim quang bổ trúng đường vũ không có bất cứ chuyện gì phát sinh nhưng này đạo màu s ắ c rực rỡ lưu quang lại bị kim quang từ đường vũ trong cơ thể trục xuất đường vũ nguyên bản bó tay toàn tập màu s ắ c rực rỡ ánh sáng ở kim quang trước mặt căn bản không phải là đối thủ chỉ cần gặp phải kim quang đ ạ o qua dường như gà đất chó sành bình thường liên tiếp bại lui cùng lúc đó màu xanh trên trụ đá những người trước đối với màu s ắ c rực rỡ lưu quang nguyên bản hiệu quả không lớn màu bạc xiềng xích lúc này cũng ở kim quang ra chỉ dưới đem màu s ắ c rực rỡ lưu quang quân quanh buộc chặt ở một cái màu xanh trụ đá tia chất màu vàng nóng không ngừng đánh ở màu xác rực rỡ lưu quang bên trên đạo lưu quang này lại lần nữa hiện hiện ra đây là cái gì đường vũ nghe vậy lại lộ ra cười gằn ý niệm chuyển động k i a chấp màu vàng lóng luyện hóa gia tăng hỏa lực mắt trần có thể thấy cao nhất thống lĩnh bóng người biến ảo tiêu tan cuối cùng hóa thành một viên màu sắc rực rỡ tinh thể đem tinh thể cầm trong tay đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy n à y viên tinh thể chuyển đến năng lượng mạnh mẽ gần sóng e sợ đây mới là hư không thế giới chân chính lực lượng bản nguyên đi lần này màu sắc rực rỡ lưu quang lớp năng lượng thứ cùng trước gặp phải hư không năng lượng quả thực chính là khác biệt một trời một vực lấy quản giò báo e sợ lãng quên thế giới ý thức sức mạnh chân chính cũng sẽ không so với đạo này màu sắc rực rỡ lưu quang cách biệt rất nhiều đi đến quan thánh đế quân chức tự thần đường vũ không người cảm tạ s a u rời đi thần ngục trở lại úc anh vũ hảo lão bản ngươi trở về vương bá hậu ngay lập tức phát hiện đường vũ xuất hiện diêu ra cùng tiểu gấu mèo s ô ra nghe vậy cũng lần lượt nhìn tới lão bản ngươi không sao chứ khẽ lắc đầu liếc mắt ra hiệu mấy người lúc này lướt qua cái đề tài này lão bản chúng ta đã trở lại hy vọng khu vực hiện tại là có thể xuống đường vũ biết bọn họ trước là đang đợi hắn trở về thế nhưng đi ra úc anh vũ hảo nhưng nhìn thấy antony vừa vặn từ cổng truyền tống bên trong đi ra đường vũ đối với này cũng không ngoài ý mớn nếu như không đoán sai đạo kiêm màu sắc rực rỡ lưu quang chính là hắn từ mắt mèo sao băng tinh vân mang tới vừa nay đã biết trước lãng quên thế giới chuyện đã xảy ra xem ra thế giới ý thức đây là tới dò hỏi tình huống quả nhiên antony h vẻ mặt đưa đám đi đến đường vũ trước mặt không phải đại ca ta gọi ngươi đại ca đây là cái gì tình huống tại sao trí tuệ cây mẹ đại nhân nói với ta vừa nãy ngươi đem hư không thế giới cao nhất ý chí đều mang về tình huống thế nào nghe được antony h lời nói đường vũ lúc này mới c h t hiểu nguyên lai、like、vừa nay chính mình nhìn thấy cái tia bóng người chính là hư không thế giới cao nhất ý chí trong đầu nghĩ như vậy ngoài miệng nhưng là đã phàn nàn nói khỏi nói lần này suýt chút nữa liền bị hư không thế giới bao sủi cào nói nơi này đường vũ cố ý nói rằng antony ta đã thu thập hoàn thành lên cấp tân thần vật sở hữu tư ta chuẩn bị lập tức lên cấp tân thần nguyên bản còn dự định đang dò hỏi tình huống cặn kẽ antony nghe được đường vũ lời nói sửng sốt một chút n g ư ơ i mới vừa nói cái gì đường vũ chấp chấp con mắt ta thu thập xong lên cấp tân thần tài nguyên chuẩn bị lập tức lên cấp a lần này antony nhìn về phía đường vũ ánh mắt lại như đang xem một con quái vật đua gì thế ngươi mới rời khỏi thời gian bao lâu làm sao cũng đã đem lên cấp vật tư đều thu thập xong xuôi nhún núi m a i đường vũ tùy ý nói rằng có thể ta số may đi trên căn bản phần lớn thời gian đều đang chạy đi trên trái lại những người vật tư rất nhanh sẽ có thể tìm tới còn tìm đến không ít có hứng thú đồ vật lần này ta có thể thuận lợi thoát đi hư không thế giới vây quét cũng là bởi vì một cái có thể khoảng cách xa truyền thống vật phẩm giúp đại ân nghe được đường vũ lời nói antony đã không biết nên nói cái gì chỉ là muốn một hồi sau căn dặn đường vũ nói ngươi trước tiên đừng chính mình lên cấp đại viên mạng muốn lên cấp tân thần tương đương nguy hiểm ta đi xin chỉ thị một hồi trí tuệ cây mẹ đại nhân nhìn n à n g có thể hay không vì ngươi làm một ít bảo đảm nhìn nhanh chóng rời đi antony h đường vũ rõ ràng cuối cùng chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi nguyên bản hắn không có ý định ở lãng quên thế giới lên cấp tân thần dù sao ở thế giới ý thức dưới mí mắt căn bản không thể loại trừ ẩn dấu hơi thở đối phương thai ách khí thức cũng căn bản không thể đem thế giới ý thức khí thức loại bỏ đi ra ngoài nhưng chỉ có lên cấp trở thành tân thần mới có khả năng ở hư không thế giới cùng lãng quên thế giới tranh đấu bên trong co tư cách mưu tính lối thoát lên cấp bắt buộc phải làm muốn lên cấp bị lãng quên sau ba ngày chuẩn bị thánh lễ tế tự nghi thức tuy rằng nhìn thấy đường vũ thành công trở về đồ sơn hệ bọn người hết sức kích động nhưng thấy đến đường vũ vẻ mặt nghiêm túc liền biết căn hệ trọng đại lúc này bắt đầu sắp xếp sau đó ba ngày toàn bộ lang quên thế giới đã hiện ra mưa gió nổi lên tư thế đường vũ liên tiếp bun ba ở mấy tòa ban đầu khu vực kiểm t sau mới nhất thành n g h ba ngày antony tìm tới đường vũ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hắn giao cho đường vũ một khối ngoài bài nói rằng cái này cầm cẩn thận tháng này trong ngọc bài là cây mẹ đại nhân vì ngươi chuẩn bị kích hoạt nghi thức ngươi kích hoạt vũ trụ kỳ vật thời điểm cái này nghi thức có thể càng tốt mà đem bảo vệ ngươi tiếp nhận ngọc bài đường vũ trong lòng cười n ạ o quả nhiên a mặc dù cách ngọc bài đều có thể cảm ứng được bên trong nồng nặc thế giới ý thức khí thức có điều hắn cũng không có cái gì cử động cảm kích nhìn về phía antony cảm tạng chương 711, t h á n h lễ nghi thức tinh hoa của mặt trăng thăng nước chương 711, t h á n h lễ nghi thức tinh hoa của mặt trăng t h ă n nước đem ngọc bài giao cho đường vũ antony vẻ mặt nghiêm túc người cần mau chóng lên cấp chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu rồi. đường vũ ánh mắt h í p lại trong nháy mắt lý giải ý của hắn là bởi vì đạo kia hư không thế giới cao nhất ý chí không sai chiến tranh dây dẫn lửa đã dấy lên đem đồ vật cho ngươi đưa tới ta cũng phải chuẩn bị lên cấp nghi thức lời nói chưa lạc antony hít sâu một cái nhìn về phía đường vũ tranh thủ sớm một chút lên cấp sau đó sống sót đường vũ có thể cảm giác được antony là thật sự đối với cuộc chiến tranh này nắm bi quan thái độ nói với đường vũ lời nói cũng là xuất phát từ nội tâm bất đắc dĩ nhún bay vô v vô antony bay yên tâm đi lần này chiến tranh chúng ta đều có thể sống sót thật sao chỉ mong đi antony khẽ gật đầu xoay người hướng về mới vừa xuất hiện cổng truyền tống đi đến cánh tay phải nâng lên nhẹ nhàng vung lên chờ cuộc chiến tranh này kết thúc ngươi nhất định phải mời ta ăn bữa ngon trước mỗi lần thấy ngươi trên người đều có rất t h ơ m đồ ăn mùi vị nhớ tới à. kinh ngạc vẻ mặt xuất hiện ở đường vũ trên mặt lập tức cũng lộ ra ý cười được chờ chiến tranh kết thúc ta mời ngươi uống rượu cổng truyền tống chậm rãi biến mất đường vũ nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc ních ngẩm đầu nhìn hướng thiên không trong ánh mắt đã chỉ còn dư lại phong mang chiến tranh nếu đã bắt đầu đây cũng là thế giới ý thức cùng hư không ý chí cuối cùng cuộc chiến người thắng sẽ triệt để khống chế toàn bộ bản nguyên vũ trụ buổi tối mười một điểm ba mươi tuy nhiên đã đêm khuya nhưng mười tám tòa ban đầu khu vực mỗi cái trong thành phố đều đen đ u ố c s á n g trang sở hữu người may mắn còn sống sót đều tụ tập ở nội thành quảng trường ánh mắt sáng quắc mà nhìn giữa quảng trường đứng sừng xung q u a n thánh đ ế quân t ư ợ n g thần chuẩn bị mở ra đêm nay thánh lễ nghi thức thánh lễ nghi thức đã không phải lần đầu tiên tiến hành những người may mắn sống sót không chỉ có không bại xích cái này nghi thức thậm chí còn có một ít chờ mong dù sao mỗi lần cử hành thánh lễ nghi thức sau mỗi người sinh lý loại kỹ năng hoặc là tinh thần loại kỹ năng đều sẽ được trình độ nhất định tăng lên vậy thì đã để rất nhiều người kinh hỉ thậm chí sẽ bị ra chỉ một ít trạng thái đặc thù những n à y trạng thái mỗi người có thần dị nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều hiệu quả mạnh mẽ nguyên nhân chính là như vậy lần này thánh lễ nghi thức rất sớm thì có người đến quảng trường chỉ vì chiếm t r ư ớ c khoảng cách quan thánh đế quân tượng thần càng gần hơn vị trí dễ dàng cho thu được đầy đủ chỗ tốt lúc đó từ từ đi đến linh điểm sở hữu thành thị trên quảng trường đã dấy lên hừng hực lựa trại đặc chế ngọn nến thiếu đốt mới vừa rét động vật huyết dịch bị chút trú chú ở nghi thức phụ trận ở trong Mỗi c á ở đường n vũ dẫn g dắt đi c một lớn mươi tám tòa ban đầu khu vực đồng thời mở ra trước nay chưa từng có thánh lễ tế tự từng kiện hy hữu cấp bậc vật phẩm bị đưa lên tiến vào nghi thức trận pháp tiết điểm thậm chí có chút kỳ vật cấp bậc thực vật cùng vật phẩm những món đồ này ở tiến vào tiết điểm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho b ụ i nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy theo vật phẩm biến mất từng đạo từng đạo quang điểm bay về phía giữa quảng trường tòa kia tượng thần mà tượng thần đang hấp thu những điểm sáng n à y sau trên người cũng bắt đầu có lưu quang vận chuyển đặc biệt là nửa mở nửa mở hai con mắt nơi màu trắng xanh ánh sáng lóe lên lóe lên dường như tượng thần sống lại chính đang quan sát thờ phụng tín đồ của hắn những tượng thần này bên trong thành phố tước loa tòa kia tượng thần đặc thù nhất ở thánh lê nghi thức bắt đầu thời điểm liền hào quang trói lọi đem toàn bộ trung ương quảng trường đều chiếu lên s á n trưng toàn bộ thành thị đều có thể nhìn thấy trung ương bên trên quảng trường xuất hiện c h ù n g sáng nhìn thấy tình cảnh này mặc kệ là người may mắn còn sống sót vẫn là hiệu nợ những này bản địa sinh mệnh dồn dập quỳ xuống l ạ i thành kính tiến hành cầu t h ẩ n nếu như lúc này từ ngoài không gian nhìn về phía này mời tám tòa ban đầu khu vực liền sẽ ngạc nhiên phát hiện chính đang cử hành nghi thức thành thị đã cùng thành phố tức loa trung ương quảng trường quan thánh đế quân tượng thần liên kết tiếp lực lượng tín ngưỡng quần quận không ngừng hướng về nó tụ thập vô cùng đồ sộ cảm thụ trên đầu chuyển đến từng trận nhòm ngó cảm giác đường vũ trong lòng cũng là có chút thất vọng hắn lần này cử hành thánh lễ nghi thức mục đích chính là vì ở chính mình lên cấp tân thần trước đối với quan thánh đế quân tượng thần tiến hành một lần cuối cùng cường hóa vì lẽ đó hắn lần này xem như là rơi xuống vốn gốc vừa nay hắn thậm chí trực tiếp tế tự hai viên vũ trụ kỳ vật tinh vân kết tinh bên trong lực lượng bản nguyên bị tượng thần thôn vệ sau khi hấp thu lúc này mới có vừa nay đổ sộ cảnh tượng bao quát cái khác hiến tế vật phẩm mục đích cũng đều như thế chính là làm hết sức mà đem hàng hiếm có hoặc là kỳ vật ở trong quyền thế lực lượng thông qua tế tự phương thức để tượng thần hấp thu đạt đến tượng thần trong thời gian ngắn linh tính tăng vọt mục đích đường vũ cách làm cùng thế g i i ý thức giống nhau như đều là ở đánh cắp phía thế giới này lực lượng bản nguyên cũng nguyên nhân chính là này đường vũ đã cảm nhận được trên đầu chuyển đến mơ hồ ác ý mẹ nó cái tên này sẽ không phát dồi đi trong lòng âm thầm nghĩ có điều đường vũ cũng không cho là thế giới ý thức sẽ đích thân ra tay ngăn cản hắn thánh lễ nghi thức trước đường vũ thì có suy đoán hai nạn lãnh chúa rất có khả năng ở thế giới ý thức c ấ p giật bản nguyên vũ trụ lực lượng bên trong có cực kỳ trọng yếu tác dụng hơn nữa chỉ có hai nạn lãnh chúa lên cấp hai ếch hoặc là tân thần sau mới gặp phát huy tác dụng cái này cũng là đường vũ lựa chọn vào lúc này tiến hành thánh lễ nghi thức nguyên nhân chính là thừa dịp lên cấp tân thần trước hoàn thành nghi thức thế giới ý thức mặc dù sẽ đối với đánh cắp bản nguyên vũ trụ lực lượng cách làm phẫn nộ nhưng vì chính nàng kế hoạch rất lớn s á t suất sẽ không làm quấy n h i u đường vũ hành động nhưng nếu như đường vũ lên cấp tân thần sau ở cử hành thánh lễ nghi thức liền sẽ là mặt khác một loại kết quả dù sao thế giới ý thức mục đích chủ yếu đã đạt đến đương nhiên sẽ không tùy ý đường vũ đánh cắp lực lượng bản nguyên hiện tại mặc dù nàng đang tức giận cũng chỉ có thể nhìn đường vũ độc thủ khuyến người chi nhận bị đường vũ dơ lên thật cao đầy trời ngôi sao ở nghi thức trận pháp ảnh hưởng lực lượng tinh thần bị trăng tròn hấp thu lấy sau đó trải qua tinh chế tinh khiết tinh hoa của m hóa thành một c khoảng cách nhỏ nghi thức trận pháp đủ gần người may mắn còn sống sót chỉ cảm thấy cảm thấy sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo lấy khuyết đại tốc độ tăng lên thậm chí thanh trạng thái trên cũng xuất hiện một đạo tên là nguyện chi chúc phúc tăng thêm trạng thái hiệu quả là trong vòng ba ngày sinh lý loại cùng tinh thần loại kỹ năng được tăng mạnh cũng có thể trung hòa một lần trí mạng công kích lần này tất cả mọi người đều không bình tĩnh tuy rằng không dám xông tới thánh lễ nghi thức nhưng cũng làm hết sức để cho mình dựa trước hy vọng có cơ hội tắm rửa đến tinh hoa của mặt trăng c ủ a rửa đường vũ nhìn càng ngày càng óng ánh long lanh quan thánh đế quân tượng thần nợ nụ cười Trưng tuyên thế trưng tuyên thế Tinh đường ôn, lãng quên rung động, đường vũ hoa của mặt trăng xuất hiện giới giới của làm thức tượng tượng thần triệt để thoát ly tận thế trò chơi bảng điều khiển phạm vi hiểu biết trở thành một loại siêu nhiên tồn tại tượng thần cũng truyền đến một loại huyền diệu khí t ứ c đường vũ rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh đầu thế giới ý thức đản sinh ra một tia tham lam tâm ý h i ệ n nhiên tượng thần lột xác đối với thế giới ý thức quả thực chính là một đạo tú sắc khả san mỹ vị món ngon ngay ở đường vũ khe nhữ mày lo lắng thế giới ý thức gặp không nhịn được trực tiếp động thủ l ú c quan thánh đế quân tượng thần trên cuối cùng một khối phạm khu hoàn thành rồi lột xác trong phút chốc thải vân lưu chuyển quan hoa bắn ra từ phía toàn bộ thành phố tức loa bầu trời lại xuất hiện kéo dài ba nghìn dặm thải vân những n à y thải vân ở đêm đen lại như vậy trói mắt mười tám tòa ban đầu khu vực cái khắc chính đang cử hành nghi thức quan thánh đ ế quân tượng thần cũng đồng thời dị đ ậ u đột nhiên dị tượng khiến sở hữu người may mắn còn sống sót càng thêm thành k í n h tiến hành cầu khẩn cùng q u y l ệ hy vọng được quan thánh đ ế quân lọt mắt xanh nhưng những dị tượng này chỉ xuất hiện trước mắt đường vũ thấy rõ trước mặt hắn tòa này t ư ợ n g thần nguyên bản do hắn điêu khắc khuôn mặt tựa hồ phát sinh một chút điều chỉnh nhỏ càng thêm lập thể cùng chân thực nửa mợ con ngươi dường như có linh tính khoe miệm nhưng hơi làm nổi lên nhìn về phía đường vũ ánh mắt lại như đánh giá thiện một đạo quen thuộc bên trong mang theo thanh âm xa lạ ở đầu góc vang lên lại nhìn tượng thần hoàn thành điều chỉnh nhỏ khuôn mặt đường vũ có chút hoảng hốt đ ô n g nhiên rõ ràng tượng thần hiện tại dáng dấp mới là quan thánh đế quân chân chính dáng v ẹ đi tinh hoa của mặt trăng đã chậm rãi đình chỉ chạy xôi đường vũ không dám chần chờ lúc này đối với tượng thần tiến hành quy l ệ n h tuy rằng không nói gì nhưng quan thánh đế quân lại tựa hộp như đã rõ ràng đường vũ tình cảnh khiếp lại ánh mắt liếp nhìn phía trên lộ ra khó mà nhận ra trảo phúng đường vũ nhưng đầu g ó lại vang lên đạo kia g ư ờ n g như hồng trung đại lữ bình thường âm thanh không sao người mà đi làm làm đường vũ ngẩng đầu nhìn lại đã thấy tượng thần đã ánh sáng thu lại dị tượng không ở l i ê n ngay cả trên trời ba ngàn dặm thải vân cũng r ồ n r ậ p tiêu tan hay là kiên kỵ vừa nãy dị tượng cũng hoặc là thế giới ý thức còn có tính toán gì ở tượng thần thần dị nội liễm sau khi cái kia cố tham lam tâm ý chậm rãi tiêu tan nhưng nhỏm ngó tâm ý nhưng càng thêm rõ ràng đứng dậy đem bày ra ở tượng thần bên cạnh thần ngục dây chuyền một lần nữa mang ở trước ngực đường vũ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng cùng tượng thần như thế thần ngục dây chuyển cũng vào lần này thánh lệ nghi thức bên trong được chỗ tốt to lớn không chỉ có phẩm chất tin tức cùng quan thánh đế quân tượng thần như thế trở thành không biết vật phẩm liền ngay cả dây chuyền bản thân cũng chịu đến tượng thần lộ sắc ảnh hưởng tương tự trở nên nóng ánh long lanh giống như tiên phẩm lưu ly rất tốt đón lấy càng chắc chắn nếu chuẩn bị đã làm xong đường vũ cũng không có ý định chờ đợi trong tay đã xuất hiện ban ngày antony đưa tới cái tia ngọc bài ngọc bài bị đường vũ bóc nát một đạo nghi thức trận pháp xuất hiện ở giữa không trùng chậm rãi hạ xuống cuối cùng đem mặt đất nguyên bản thánh lễ nghi thức trận pháp hoàn mỹ bao trùn đạo này nghi thức trên xuất hiện phù văn mặc dù là đường vũ nhìn xăng cũng có chút mê hắn rõ ràng những đuổi chú này nhất định cùng thế giới ý thức có chặt chẽ liên hệ cuối cùng lại lần nữa liếc mắt nhìn quan thánh đế quân tự thần cảm thụ thế giới ý thức chuyển đến n h ò m ngó tâm ý hắn trong tay đã xuất hiện ý chí trái cây thành tựu số lượng không nhiều cao đẳng vũ trụ kỳ vật ý chí trái cây xuất hiện để thế giới ý thức đều có chút khiếp sợ bởi vì trước đường vũ không có cùng bất luận người nào nhắc qua hắn muốn thông qua loại nào vũ trụ kỳ vật tiến hành lên cấp vận mệnh hành lang thành tựu cực kỳ nguy hiểm vũ trụ kỳ quan bên trong n n chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng cùng những người trung hạ chờ vũ trụ kỳ quan vốn là một cái tầng cấp đường vũ sau đó liên tiếp lấy ra ba mươi sáu đoàn thai ách khí tức những này thai ách khí tức cũng không có bị thần ngục luyện hóa ở thế giới ý thức d ư ớ i mí mắt lên cấp chỉ cần có bất cứ dị thường nào đều sẽ bị nhìn thấy rõ rõ r à n g rằng đường vũ không dám mạo hiểm cái này cũng là không có cách nào biện pháp cũng may đã tìm tới giải trừ mầm họa phương pháp tự nhiên cũng sẽ không lưu ý thai ách khí tức ở trong này điểm thủ đoạn ba mươi sáu đoàn thai ách khí tức bị đường vũ đặt ở đặc biệt vị trí ý chí trái cây nhưng là đặt ở nghi thức vị trí trung ương theo vũ trụ kỳ vật cùng thai ách khí tức đặt hoàn thành kích hoạt nghi thức bất cứ lúc nào có thể bắt đầu đường vũ do dự một chút sau xoay người nhìn về phía chu vi người may mắn còn sống sót cùng với bị đồ sơn hề điều khiển tiếp sóng máy bay không người lái sở hữu thánh lễ quảng trường đều xuất hiện đường vũ bóng người tiếng nói của hắn cũng ở sở hữu thành thị vang lên các vị những người may mắn sống sót các minh đệ t ỷ mội chúng ta từng ở phế tích bên trong giấy ruộng ở tuyệt vọng bên trong cầu sinh ở vô tận chém giết bên trong mất đi quá nhiều chúng ta mất đi quê hương mất đi người thân bằng hữu thậm chí một lần mất đi hy vọng sau đó chúng ta thành lập trật tự mới thành lập thành phố mới ngày hôm nay ta đem lên cấp trở thành tân thần này không phải điểm cối mà là khởi điểm mới bởi vì một hồi c à n g to lớn hơn nguy cơ sắp đến ta nhất định phải đem những người đối với chúng ta có ác ý tồn tại hết mức tiêu diệt các ngươi mỗi người đều sẽ chứng kiến trận này vĩ đại lên cấp các ngươi nhớ kỹ này chính là chúng ta người may mắn còn sống sót quật khởi n g o à i lửa đồng thời cũng là người người thành thần khởi điểm từ hôm nay trở đi chúng ta không phải tận thế trò chơi người may mắn còn sống sót mà là thế giới mới người sáng tạo chúng ta đem dùng hai tay của chính mình đi trùng kiến quê hương đi bảo vệ hy vọng đi ngênh đón quang minh tương lai vì lẽ đó xin nhớ ngày hôm nay ta chỉ là các ngươi ngày mai ảnh thu nhỏ ta nguyện trở thành tiên phong dọi sáng thành thần trên đường gồ ghề cùng nhấp nô hy vọng mọi người vững vàng nhớ kỹ lần này lên cấp hy vọng tương lai đại gia người người thành thần làm đường vũ tiếng nói hạ xuống toàn bộ thế giới đều rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh hy vọng khu vực phù thủy tháp cao chiến đấu chi vực mười tám tòa ban đầu khu vực trên người may mắn còn sống s ó t tất cả đều kinh ngạc mà nhìn trên màn ảnh âm thanh kia vừa n ã y cái kia trầm thấp mà kiên định âm thanh không ngừng ở bên thai văn vọng mỗi người đều yên lặng tiêu hóa vừa nay cái kia đoàn lời nói phất lượng bọn họ lúc này mới chợt hiểu đúng đấy mấy tháng trước bọn họ còn sinh tồn ở thời khắc sống còn nhưng từ khi đường vũ sau khi xuất hiện hết thảy đều không giống nhau có người cúi đầu nắm chặt hai tay tựa hồ đang cảm thụ đường vũ đối với bọn họ kỳ vọng nội tâm đột ngạt mãnh liệt đến vô cùng tâm t ỉ n h đang lúc này tương loa trung tâm trên quảng trường một bóng người đứng lên dơ lên nằm đấm cao giọng hô hai nạn lanh chúa âm thanh này lại như cắt r a bầu trời đ ê m sa băng làm cho tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới dần dần mà càng nhiều người đứng lên tất cả đều dơ lên cao nằm đấm hai nạn lanh chúa. chúa những người này âm thanh thông qua màn ảnh lớn chuyến khắp sở hữu thành thị gần giống như ánh sao bình thường trong nháy mắt ở sở hữu người may mắn còn sống sót trong lúc đó dấy lên hừng hực hy vọng ngọn lửa tất cả đều đứng dậy d ơ lên cao cánh tay hai nạn l ã n h chúa cố lên chúng ta tin tưởng ngươi có thể thành công cố lên thời khắc này mười tám tòa ban đầu khu vực trên sở hữu sinh mệnh có trí tuệ đều ở phát ra tự linh hồn hò hét bọn họ tất cả đều đang kêu gọi đồng nhất cái tên vậy thì là hai nạn l ã n h chúa lãng quên thế giới trong nháy mắt này hơi rung động chương bảy trăm mười ba năng lượng t ă n g hoa lên cấp chương bảy trăm mười ba năng lượng t ă n g hoa lên cấp người may mắn còn sống sót tiếng hô vang vọng bên thai đường vũ phúc như tầm đến xoay người lại đến nghi thức chính giữa trận pháp mở ra kích hoạt nghi thức theo quyền thế mệnh lệnh cùng chinh phục thành tựu trung gian cầu nối liên tiếp thai ách khí tức cùng ý chí trái cây nghi thức trận pháp từ mặt đất bay lên đi đến giữa không trung ba mươi sáu đoàn thai ách khí tức dưới xem hành tinh bảo vệ quanh hành tinh quay chung quanh ý chí trái cây bắt đầu xoay tròn bầu trời đêm tự do ở trong không gian năng lượng ở trận pháp ảnh hưởng hình thành năng lượng thủy c i ề u quay chung quanh ý chí trái cây làm luồng thứ nhất hai ách khí tức cùng chất chứa ở ý chí trái cây bên trong bản nguyên vũ trụ lực lượng bắt đầu tiếp xúc. dung hợp phản ứng bắt đầu rồi thành tựu hai người liên tiếp cầu nối đường vũ ngay lập tức cảm nhận được hai ách khí tức cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng trong lúc đó bởi vì dung hợp mà sản sinh dập tắt lực lượng chính làn à y cố dập tắt lực lượng khiến hai ách khí tức cùng lực lượng bản nguyên lẫn nhau làm ham mòn mà thành tựu liên tiếp cầu nối đường vũ cũng chịu đến to lớn xung kích xé rách cảm ở toàn thân bay lên quả thực khó có thể chịu đ ư ợ c loại này xé rách không chỉ là trên thân thể xé rách còn bao gồm linh hồn không được nhất định phải kiên trì chỉ có kiên trì đản sinh ra luồng thứ nhất dung hợp bản nguyên liền dễ nói đã sớm đạt đến siêu cấp viên mãn sinh lý loại kỹ năng và tinh thần loại kỹ năng để đường vũ liệu mạng kiên trì đây là quyền thế lực lượng muốn thăng hoa then chốt b ư ớ c đi chỉ có lợi dụng hắn quyền thế lực lượng thúc đẩy t hai ách khí tức cùng lực lượng bản nguyên sinh ra luồng thứ nhất dung hợp bản nguyên quyền thế lực lượng mới có thể được thăng hoa quá trình này nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự mà cái này cũng là kích hoạt nghi thức tại sao nguy hiểm nhất nguyên nhân cũng may tuy rằng tòa này xuất từ trí tuệ cây mẹ kích hoạt nghi thức chất pháp bị thế giới ý thức bí mật mang theo không ít tư thu hoạch nhưng cũng xác thực tương đương ra sức ngay ở đường vũ sắp tại đây loại mánh liệt lôi kéo giới ý thức có ch nghi thức trên trận pháp mấy cái phụ văn sáng lên những b ụ a chú này cộng đồng xây dựng thành một cái loại nhỏ trận pháp đem đường vũ bao phủ trong đó từng đạo từng đạo ổn định ý thức năng lượng tan vào đường vũ thân thể nguyên bản đã lảo đà lảo đảo ý thức bắt đầu chầm chậm khôi phục đường vũ tại ý thức thanh minh sau nhìn bao phủ chính mình trận pháp khoe miệng kéo một cái bởi vì theo những người năng lượng tràn vào càng thêm dày đặc thế giới ý thức dấu ấn cũng đồng dạng ở đường vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiến hành đánh dấu không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết cứ theo đà này mặc dù đường vũ có thể thành công vượt qua nguy cơ lần này Chỉ hắn sợ trước ngực đến thần mục dây chuyền trên một điểm khó mà nhận ra ánh mình quang lóe lên một cái rồi biến mất đường vũ cảm giác được một đạo vô cùng mịt mở năng lượng đem hắn ý thức báo khỏa tuy rằng còn có thể hưởng thụ trận pháp đối với hắn già chỉ cùng khôi phục nhưng bên trong lần dấu thế giới ý thức dấu ấn lại bị trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài bảo đảm hắn ý thức sẽ không phải chịu ăn mòn đường vũ trong lòng vui lên không nghĩ đến còn có thể như vậy k é o đem ra đạn tháo ném trở lại thời gian ngay ở hai cổ năng lượng rằng có cùng đường vũ không ngừng điều hòa lại chậm rãi trôi qua những người may mắn sống sót nhìn chằm chằm không chấp mắt mà nhìn trên màn ảnh hình ảnh trong lòng vô cùng căng thẳng tuy rằng rất nhiều người cũng không có ở hiện trường nhưng chỉ nhìn thiên không trên không ngừng ngưng tụ lại tiêu tan năng lượng thủy triều cũng đã cảm nhận được nguy hiểm phù thủy tháp cao chín vị cấp cao đại phù thủy hai mặt nhìn nhau cái này sóng năng lượng trạng thái có chút không đúng vậy đâu chỉ là có chút không đúng ở trong đó tùy tiện một điểm năng lượng tiêu tán đi ra đều đầy đủ phá hủy chúng ta thành phố này loại này năng lượng thái quả thực quá hoà mỹ một cái đại biểu hủy diệt một cái đại biểu bản nguyên so với chức quyền thế lực lượng không biết cao hơn bao nhiêu các ngươi lẽ nào không có phát hiện chính đang va chạm nhau hai loại năng lượng đều rất cân bằng sao tuy rằng lớp năng lượng thứ có chút t r ê n h l ệ n h nhưng hai ách khí tất rưỡi vào số lượng ưu thế có thể cùng vũ trụ kỳ vật sức mạnh s á n h ngang hai người cấp độ mặc dù có t r a n lệch cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá nhiều mấy người ngơi một lời ta một lời địa nhẹ g ọ n đàn luận nhưng bọn họ ánh mắt như nhìn tròng trọc vào màn hình không dám có chút rời đi không lo b riêng là hắn liền ngay cả từ vừa đường mới bắt đầu liền đối với đường vũ duy trì dò xét trạng thái thế giới ý thức lúc này cũng có một tia tâm tình chập trờn thế giới ý thức cũng không nghĩ đến lại thời gian dài như vậy đều không có sinh ra rung hợp lực lượng tuy rằng điều này cũng từ mặt bên n g h i ệ p chứng đường vũ nắm giữ quyền thế lực lượng cùng ý chí trái cây mạnh mẽ nhưng nếu như liền như thế rằng có nữa e sợ trước hết không chịu nổi vẫn là đường vũ thân thể năng lượng thăng hoa cũng không đơn giản bằng không cũng sẽ không nguy hiểm như thế cũng là bởi vì thăng hoa sau năng lượng vô cùng mạnh mẽ vì lẽ đó ở không thể hoàn toàn khống chế thăng hoa năng lượng lúc lên cấp người nhất định phải chịu đựng hai loại năng lượng va chạm sản sinh năng lượng thủy triều đường vũ có thể kiên trì đến hiện tại đã vượt xa khỏi thế giới ý thức nhận thức hiện tại đường vũ tình huống đã cưới hồ kho xuống hắn chỉ có một con đường có thể đi vậy thì là hoàn thành lên cấp ngoài ra không còn cái khác lựa chọn cũng may khả năng chuyển biến tốt sắp tới đến khổ sở chống đỡ đường vũ đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ lo chính mình nhìn lầm vừa liếc nhìn sau một khắc vui sướng lấp kín đường vũ đầu góc hắn nhận biết được một luồng tân năng lượng ở hai cổ sức mạnh va chạm khu vực trung tâm sinh ra một phần ngàn tỷ khả năng rốt cục ở liên tục năm phút đồng hồ không gián đoạn năng lượng trong đụng trạm xuất hiện đường vũ nhận biết đến mức rất rõ ràng nguồn năng lượng này nắm giữ vượt xa lực lượng bản nguyên sức mạnh sở hữu sự vật thường thường khó khăn nhất chính là cái kia mới đầu nhất nhất đại biểu bắt đầu cũng đại biểu sau này vô số kéo dài điểm ấy dung hợp năng lượng bản nguyên xuất hiện lại như một viên ánh sao càng nhiều dung hợp năng lượng bản nguyên bắt đầu rồi phân liệt thức tăng trưởng tiến tới bạo phát chỉ là trong nháy mắt hai á c h khí tức cùng lực lượng bản nguyên v à chạm sau không còn là dập tắt mà là dung hợp một đạo hào quang lóng ánh xông thẳng tới chân trời mãi đến tận cắt ra toàn bộ bầu trời đêm làm ánh sáng tiêu tan trước năng lượng thủy triều đã biến mất đường vũ trước người chỉ còn dư lại một viên thường thường không có gì lại trái cây nhưng trải qua vừa nãy tình cảnh đó không có ai gặp c o i khinh năng lượng thăng hoa hoàn thành đường vũ đem trái cây cầm ở trong tay cái khác phụ trợ lên cấp vật phẩm cũng bị hắn lấy đi ra e s é n lô khắc tinh thạch ám phong nữ vương mặt la trùng bị đường vũ bày ra ở đặc biệt vị trí bao quát cái khắc lãng quên thế giới đã thu thập được kỳ vật cũng từng người trở về vị trí cũ những n à y phụ trợ vật liệu cùng cái k i a viên ý chí trái cây sản sinh liên hệ cũng là vào lúc này đường vũ liếc mắt nhìn quan thánh đế quân tự thần sau đó không chút do dự mà cầm trong tay cái k i a viên trái cây n u ố t vào ý chí trái cây vừa vào miệng liền tan ra phụ trợ vật liệu cũng tất cả đều hóa thành một tia lưu quang tràn vào đường vũ thân thể lên cấp chính thức bắt đầu chương bảy trăm một mươi bốn hiểu rõ ngọn mườn thần danh vũ thần chương 714, hiểu rõ ý chí trái cây hóa thành thăng hoa năng lượng ở đường vũ trong cơ thể lan tràn rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân trước năng lượng dung hợp lúc bởi vì đường vũ sớm dùng mệnh lệnh cùng chinh phục quyền thế tiến hành liên tiếp vì lẽ đó thăng hoa năng lượng tiến vào đường vũ không có bất kỳ khó chịu nào do nước cấm ở toàn thân du đãng tận thế trò chơi bảng điều khiển ở đường vũ không có hô hoán tình huống tự động hiện lên cuối cùng một t ấ c một t ấ c hóa thành ánh sáng điểm biến mất không còn thăm hơi cùng với cùng biến mất còn có siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển phát hiện được người may mắn còn sống sót đường vũ lên cấp tân thần tận thế trò chơi bảng điều khiển đã tự động giải trừ trói chặt tôn kính ký chủ siêu cấp đại phu ống lộ dìn công năng đem chuyển hóa thành ngươi tân thần chức năng tiếp tục vì ngài phục vụ chúc ngươi trải nghiệm vui vẻ theo tiếng nhắc nhở vang lên hắn có thể cảm nhận được đầu góc một loại tân năng lượng gia nhập vào chính mình đầu góc thăng hoa năng lượng đối với thân thể cùng linh hồn cải tạo tương đương nhanh chóng toàn bộ quá trình đường vũ chỉ cảm thấy một trận thoải mái linh hồn phảng phất nhìn thấy ý chí trái cây hình thành ánh mắt của hắn truy tìm lực lượng bản nguyên dấu vết ngao du toàn bộ vũ trụ cảm thụ nơi vũ trụ này từ tuyến cổ liền lưu lại lịch sử dấu ấn trong đó thì có liên quan với lãng quên thế giới cùng hư không thế giới phát triển quá trình dần dần đường vũ bên thai chuyển đến từng trận làm như thủy triều lại dường như tim đập bình thường âm thanh theo âm thanh này xuất hiện đường vũ thật giống cảm nhận được nơi vũ trụ này vận chuyển quy luật đây là vũ trụ mạch đập thanh âm hắn muốn càng thêm cẩn thận c ả m thụ nhưng dường như cách một tầng kính mở giống như ngắm hoa trong màn xương nhìn không thấu cũng là vào lúc này hắn ý thức trở về hiện thực người đã bay đến giữa không trung k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khiếp người khí thế cùng vì thế thành phố tức loa bên trong sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều dùng vô cùng kính nể cùng ánh mắt ngưỡ ngộn h ì n đ ư n vũ đây chính là người may mắn còn sống sót bên trong sinh đường vũ đầu góc nhưng không thể giải thích được xuất hiện một ít tin tức những tin tức này là vũ trụ quy tắc t r u y ề n vào cho hắn có liên quan với tân thần năng lực tin tức nhưng mấu chốt nhất nhưng là cần hắn lập tức xác định chính mình thần danh thần danh sẽ cùng bản nguyên vũ trụ trực tiếp liên tiếp đến lúc đó tín ngưỡng hắn người là có thể thông qua tụng niệm tình hắn thần danh hướng về hắn tiến hành cầu khẩn hắn cũng có thể thông qua tầng này liên hệ lựa chọn có hay không quan tâm đối phương thỏa mãn nguyện vọng đường vũ tinh tế cảm nộ trước nhìn thấy vũ trụ tin tức trong mắt đã né qua một tia hiểu ra trong nháy mắt rõ ràng tại sao thế giới ý thức gặp vấn ở hai nạn lãnh chúa chuyện này tiến hành Trước ở lãng quên thế giới cùng hư không thế giới bên trong mỗi người có một nơi liên thông bản nguyên vũ trụ lực lượng ban đầu khu vực lãng quên thế giới chính là một mươi tám tòa ban đầu khu vực ở hư không thế giới cũng đồng rạng có như vậy một khối ban đầu khu vực đây là hai cái thế giới hệ thống sức mạnh cái nôi trước hư không thế giới sở dĩ vô cùng mạnh mẽ cũng là bởi vì hư không thế giới cao nhất thống lĩnh thông qua đánh cắp phương thức được chính mình thế giới ban đầu khu vực nắm quyền trong tay đem cái k i a bộ phận vũ trụ quy tắc cùng lực lượng bản nguyên l u y ệ n hóa lúc này mới đạn sinh ra t ầ n g thứ càng cao hơn hư không năng lượng hư không thế giới cũng bởi vậy thành công so với lãng quên thế giới cao hơn nửa cái vị cách chỉ cần đem lãng quên thế giới ban đầu khu vực bên trong bản nguyên vũ trụ nắm giữ liền có thể hoàn thành triệt để lên cấp lãng quên thế giới bên này trước cũng đồng dạng ở đánh cắp ban đầu khu vực nắm quyền trong tay nhưng chỉ tiến hành không tới một nửa hư không thế giới cũng đã phát động chiến tranh lúc đó lan g quên thế giới tuy nhiên đã dốc hết toàn lực nhưng hiển nhiên không phải đã hoàn thành giữa lên cấp sau hư không thế giới đối thủ thế cuộc một lần nguy cấp cũng may tuy rằng thế giới ý thức chưa hề hoàn toàn thu được ban đầu khu vực nắm quyền trong tay nhưng cũng thu được bộ phận liên quan với thế giới lên cấp tin tức cũng chính là thông qua bộ phận này tin tức thu được lên cấp hai ếch cùng tân thần phương pháp cuối cùng ở tiêu tốn giá cả to l ớ n sau hai cái thế giới bắt đầu đình chiến cho tới nói là cái gì tận thế trò chơi là thế giới ý thức k i t tác cũng là bởi vì thế giới ý thức lợi dụng đánh cắp đến cái kia bộ phận vũ trụ sức mạnh quy tắc đối với vũ trụ sở hữu còn lại hành tinh có sự sống tiến hành cướp đoạn trải qua ban đầu khu vực cải tạo cùng tán thành sáng tạo ra tận thế trò chơi sinh ra như thế ra thai nạn lãnh chúa liền sẽ trời sinh nắm giữ ban đầu khu vực bộ phận lực lượng bản nguyên những n à y lực lượng bản nguyên chỉ có chờ thai nạn lãnh chúa trở thành thai ách hoặc là tân thần mới có thể triệt để kích phát mà đã đem tự thân dấu ấn trải rộng đường vũ toàn thân thế giới ý thức tự nhiên cũng là đối với đường vũ nắm giữ tùy ý xử trí tư cách nói cho cùng hai nạn lãnh chúa vốn là thế giới ý thức đánh cắp ban đầu khu vực lực lượng bản nguyên môi giới. hiện tại đường vũ chỉ còn dư lại bước cuối cùng liền sẽ hoàn thành lên cấp vậy thì là tuyên bố chính mình thần danh đến lúc đó e sợ thế giới ý thức liền sẽ lộ ra chính mình diện mục chân thật đường vũ ánh mắt hiếp lại trong lòng hơi đ ộ n g không hắn nên còn có một chút thời gian hiện tại đường vũ ngay ở trước mặt sở hữu người may mắn còn sống sót trước mặt lên cấp trở thành tân thần đường vũ trước lời nói cũng đúng cái khác người may mắn còn sống sót là to lớn của vũ hắn đối với người may mắn còn sống sót ý nghĩa đã không giống hắn là tinh thần tượng trưng nếu như hắn mới vừa lên cấp tân thần liền bị thế giới ý thức thôn vệ cái khác người may mắn còn sống sót còn có thể tấn thăng nữa sao h i ệ n nhiên không thể dựa theo đường vũ đối với thế giới ý thức suy đoán thích hợp nhất thôn vệ cơ hội không gì bằng đang cùng hư không thế giới chiến đấu bên trong để đường vũ chết trận không chỉ có thể thuận lợi thu được lực lượng bản nguyên còn có thể kích thích ra những người may mắn sống sót đối với hư không thế giới căm thủ tại c ố này áp lực ảnh hưởng e sợ những người may mắn sống sót thực lực tăng lên tốc độ sẽ có chất bay vọn đối với thế giới ý thức tới nói đây mới thực sự là một hòn đá hạ hai con chim kế sách nghĩ rõ ràng n h ữ này Đường vũ ánh mắt đảo qua sở hữu người may mắn còn sống sót nhẹ nhàng mở miệng tuy rằng tiếng nói của hắn không lớn nhưng lời nói lại làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe ta đã lên cấp tân thần bắt đầu từ bây giờ ta thần danh vị là vũ vũ sở hữu người may mắn còn sống sót hơi xứng sờ nhưng danh t ự này nhưng gây nên rất nhiều người p h ụ đầy bụi đã lâu ký ức những người này bao quát vương bá hổ vương hạ vũ bọn họ tựa hồ trở lại mới vừa tiến vào tận thế trò chơi lúc đường vũ từ ngày thứ nhất bắt đầu liền không ngừng đầu cơ các loại súng ống đạn dược hộ giáp cùng với vật tư lúc đó bọn họ những người này đối với đường vũ có rất nhiều xưng h ồ con buôn vũ khí gian thương nhưng nổi danh nhất vẫn là vũ thần danh xưng này có chút trùng n h bị ổ nhưng chính là cái này vũ thần vì là lượng lớn người may mắn còn sống sót cung cấp vươn mình cải mệnh vũ khí cùng trang bị để bọn họ ở mới vào tận thế trò chơi lúc có lực lượng tự bảo vệ cũng nguyên nhân chính là như vậy tức loa trên quảng trường một thanh âm đột nhiên văng lên vũ thần vũ thần vương bá hổ vung tay hô to hạng tội hồ trở lại cái tia cùng đường vũ lần thứ nhất gặp mặt tàu điện ngầm đường hầm đại thần rốt cục nhìn thấy ngươi mẹ nó ta mang mặt nạ hồi tường lúc trước nhìn thấy đường vũ lúc nhìn thấy đầu đội người ra đen mặt nạ đường vũ lúc chính mình khiếp sợ vương bá hổ khỏe miệng hơi làm nổi lên vũ thần vũ thần càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô hoán trong đó vương hạ vũ trương cựu linh những n à y đồng dạng biết danh s ư n g này hàm n g h i ễ m người cũng sớm đã lệ nóng danh o trọng rất nhanh mười tám tòa ban đầu khu vực trên sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều cùng kêu lên hô to vũ thần thần danh thời khắc này ở vũ trụ quy tắc sức mạnh to lớn ảnh hưởng vũ thần chi danh chuyển khắp toàn bộ lãng quên thế giới chương 715, lãng quyên sân khấu lớn có thể diễn ngươi liền đến chương bảy trăm mười lăm lãng quyên sân khấu lớn có thể diễn ngươi liền đến ở đường vũ tuyên bố chính mình thần danh thời điểm hắn có thể cảm nhận được hy vọng khu vực trên một luồng nồng nặc đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng hướng về hắn ngưng tụ những n à y lực lượng bản nguyên vượt xa cái khác liền ngay cả ý chí trái cây ở trong lực lượng bản nguyên cùng với lẫn nhau so sánh cũng kém xa t í c t ắ p cũng chính là n à y cố lực lượng bản nguyên xuất hiện để nguyên bản mới vừa bước vào tân thần hàng ngũ đường vũ thực lực nhanh chóng tăng lên chỉ là trước mắt thực lực của hắn đã vượt qua mạnh mẽ hai ếch cùng lúc trước lợi dụng hư không năng lượng tôn h vệ cái khác ba tên thai ách sau máu tanh áo bào đen thực lực cách biệt không có mấy cũng chính bởi vì như vậy đường vũ mới bỗng nhiên tỉnh lộ cảm thấy thỏa đáng sơ máu tanh áo bào đen là buồn cười dường nào chỉ là thu được trình độ như thế này thực lực liền mưu toan hợp nhờ tờ lãng quên thế giới cùng hư không thế giới e sợ lúc đó hắn căn bản cũng không có chân chính biết được thế giới ý thức cùng cao nhất thống l ĩ n h tay của hai người đoàn đường vũ chỉ là hấp thu một tòa ban đầu khu vực lực lượng bản nguyên cũng đã cường đại đến trình độ như thế này cái kia hư không thế giới cao nhất thống linh sức mạnh lại gặp cường đại đến mức độ nào bao quát lãng quên thế giới ý thức tuy rằng nàng cũng không có cấp đoạt ban đầu khu vực hoàn chỉnh nắm quyền trong tay nhưng cũng mở ra lối riêng địa đối với đông đảo vũ trụ kỳ quan hạt nhân ra tay đường vũ không tin có thể cùng hư không thế giới tranh đấu nhiều năm như vậy thế giới ý thức gặp không có thủ đoạn khả năng lúc đó nghe được máu tay áo bào đen trong miệng và ngữ hai người cũng chỉ là coi như run dế sủa ấ ngỏi nhưng thế giới ý thức đối với đường vũ ác ý cũng đặt đến trước nay chưa từng có trình độ toàn thân tóc gãy từng chiếc dựng đứng đường vũ rõ ràng hiện tại là hắn nguy hiểm nhất thời điểm tuy rằng suy đoán thế giới ý thức sẽ không hiện tại độc thủ nhưng cũng nhất định phải làm những gì làm cho nàng càng thêm kiên kỵ mới được lúc này giơ tay để chính đang cao giọng tụng niệm tình h ắ n thần danh người may mắn còn sống s ó t thiên tính lại tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh đường vũ nhìn về phía mọi người ánh mắt chân thành các vị đại gia không cần vì ta hiện tại thành công lên cấp tiến hành hoan hô bởi vì lại như ta trước từng nói ta ngày hôm nay chính là các ngươi ngày mai ở cố gắng của mọi người dưới tất cả mọi người nhất định đều thành công thần một ngày kia mà hiện tại một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh liền muốn đến mục tiêu của bọn họ là phá hủy chúng ta hiện tại sinh hoạt thế giới này chúng ta trước kia quê hương vốn là đã bị các loại tai nạn phá hủy hiện tại chúng ta thật vất vả lại lần nữa nắm giữ một cái có thể n g h ỉ lại thế giới đối phương vẫn cứ không bưng tha chúng ta ta chịu đủ lắm rồi chuẩn bị cùng bọn họ quyết một trận tự chiến các ngươi đồng ý tùy tùng ta sao đường vũ nói chuyện đồng thời mệnh lệnh cùng chinh phục quyền năng đã mở ra lên cấp tân thần sau mệnh lệnh cùng chinh phục năng lực được xưa nay chưa từng có tăng cường hiện tại đường vũ lời nói không chỉ có đối với sinh mạng đơn vị nắm giữ hiệu quả coi như n g ư ờ i đối với quy tắc cũng đồng dạng có thể phát huy tác dụng mặc dù là đối với dòng sông vận mệnh cũng có thể làm được có hạn ảnh hưởng mắt trần có thể thấy nghe được đường vũ lời nói sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều mắt lộ ra h u n g quang trong nháy mắt biến thành bất cứ lúc nào có thể nuốt sống người ta máy hổ chết tiệt ai dám phá hoại chúng ta cuộc sống bây giờ ta thể sống chết mà chiến không sai lặp đi lặp lại nhiều lần địa phá hủy quê hương của chúng ta tính ta một người ta nàng sao chịu đủ lắm rồi cái đám này x u ấ t sinh thật sự coi chúng ta là quả h ư n g lũng quá mức lao tử l i ề u mạng lại không phải không chơi đ ù a thế sống chết tùy tùng vũ thần vũ thần kẻ địch chính là kẻ địch của chúng ta từng đạo từng đạo căm p ẫ n sụp sôi âm thanh ở ban đầu khu vực bầu trời vang lên manh liệt phẫn nộ không căm lòng c ù n loạn tâm tình ở ban đầu khu vực ngưng tụ những n à y mãnh liệt tâm tình khiến mười tám tòa ban đầu khu vực bên trong vũ trụ quy tắc đều bị khiêu động tuy rằng mỗi một tên người may mắn còn sống sót ý chí tương đương đạt được nhưng khi sở hữu người may mắn còn sống sót cũng trong lúc đó sinh ra tương đồng tâm tình chập chấn lúc sản sinh năng lượng đã đủ để ảnh hưởng một phần quy tắc cùng lực lượng bản nguyên đường vũ có thể cảm giác được hy vọng khu vực trên vũ trụ quy tắc bắt đầu ở bên cạnh hắn ngưng tụ thậm chí cái khác mười bảy tòa ban đầu khu vực tương ứng vũ trụ quy tắc cùng lực lượng bản nguyên cũng thông qua bọn họ cùng đường vũ trong lúc đó cái t i ê một tia liên hệ hướng về hắn lan chuyển mã tới thời khắc này đường vũ lại ngoài ý muốn ở lãng quên thế giới lực lượng bản nguyên quyền hạn trên hắn đã cùng thế giới ý thức ngồi lên rồi đồng nhất bàn ăn nhưng có chỗ bất đồng chính là thế giới ý thức là thông qua đánh cắp thu được lực lượng bản nguyên hắn nhưng là bị vũ trụ quy tắc chủ động ban tặng giữa hai người khác nhau để đường vũ vào đúng lúc này nắm giữ đối với hy vọng khu vực sức mạnh quy tắc tuyệt đối không chế mặc dù thế giới ý thức nắm giữ càng nhiều quyền hạn nhưng chỉ cần ở hy vọng khu vực cảnh nội thế giới ý thức liền không cách nào vận dụng sức mạnh quy tắc đối với đường vũ tiến hành áp chế hắn nhưng có thể ngược đối với thế giới ý thức tiến hành áp chế cùng b ấ y nốt đây chính là quy tắc chính thống quyền hạn khác nhau cảm nhận được điểm này sau đường vũ tâm thần chấn động hắn rõ ràng chính mình khổ sở chờ đợi cơ hội rốt cuộc đến khắt chế thế giới ý thức tấm thứ ba lá bài tẩy đã xuất hiện thời khắc này công thủ dịch hình tất cả những thứ này chỉ có đường vũ biết được hắn cũng không có manh động vừa nãy thu được cái kia một tia vũ trụ quy tắc chi động tĩnh cũng bị thế giới ý thức nhận biết nguyên bản nồng nặc đến mức tận c u n g á c ý trong nháy mắt tiêu tan thay vào đó chính là như gió xuân ấm áp bình thường ấm áp thế giới ý thức lúc này lại như một cái nhìn hài tử rốt cục lớn lên trường gối hướng về đường vũ lan t r u y ề n đến vui sướng tâm tình h ả i tử người rốt cục lên cấp nghe ý thức bên trong truyền đến âm thanh mặc dù là đường vũ hành động cũng thiếu chút nữa có chút không tìm được không phải vị này hành động như thế n g ư bước sao cắt đều không cần ấp ủ tâm tình trực tiếp vô phùng hàm tiếp a nếu như không phải đã sớm biết được thế giới ý thức này ấm áp trong giọng nói bay lên nồng đậm cảm kích tỉnh nhưng hiện tại đường vũ nội tâm nhưng có chút sinh lý không khỏe tận lực đem tâm tình vững vàng sau đường vũ lộ ra vẻ khiếp sợ trong khiếp sợ mang theo ba điểm khó có thể tin tưởng ba điểm không dám xác định ba điểm kinh hoàng còn có cuối cùng một phần kích động hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bầu trời vâng là thế giới ý thức đại nhân nhìn đường vũ vẻ mặt thế giới ý thức âm thầm thở phào nhẹ nhõm xem ra hắn tuy rằng thu được một tia hoàn chỉnh bản nguyên nhưng quyền hạn của ta ở trên hắn hắn cũng không thể phát hiện sự tồn tại của ta à nghĩ như vậy thế giới ý thức âm thanh càng thêm nô hòa Ngươi đại nhân ngươi yên tâm ta một trận chiến không thành công thì thành nhân thế giới ý thức âm thanh nhưng không còn vang lên liền ngay cả trên đầu vẫn nhỏm ngó thế giới ý thức khí thức cũng biến mất không còn t â m hơi xác nhận đối phương rời đi đường vũ đăng chiêu xem ra nàng cũng không có nhận biết ta đã phát hiện sự tồn tại của nàng đây là một chuyện tốt hiện tại cái này trường hợp thế giới ý thức đối với ta càng xem thường ưu thế của ta càng lớn Có điều, chiến điều, tranh sau ắ p đến, cũng nên c n sẵn sàng. n g hai như vậy, ế n giờ của h lãng i quên thế giới trong bầu trời đem xuất hiện một đạo ngang qua toàn bộ thế giới cái khe lớn đạo này vết nước không phải ở lãng quên thế giới trực tiếp sinh thành mà là ở khoảng cách lãng quên thế giới mấy vạn km vũ trụ vô số lệ thuộc vào hư không thế giới tinh tế chiến hạm từ cái khe lớn bên trong bay ra t hướng về lãng quên thế giới triển khai tấn công lãng quên thế giới nhưng cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ở hư không vết nước xuất hiện trong n y mắt một màn ánh sáng đã đem lãng quên thế giới hoàn toàn bao phủ hư không chiến hạm bắn ra năng lượng công kích đánh ở màn ánh sáng trên ngoại trừ gây nên con đường vận sóng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào vô số điên cùng sinh trưởng cành cây xuất hiện ở lãng quên thế giới ở ngoài hướng về chiến hạm phóng ra bám vào quyền thế lực lượng g thư không chiến hạm cái kia cứng rắn vô cùng hợp kim giáp bị những này gai nhọn đánh trúng xem yếu đôi u trứng gà dễ dàng liền bị xé nát tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng văng lên tuy rằng sớm đã có chuẩn bị nhưng hiện tại thật sự nhìn thấy kẻ đ ị c h đến sở hữu người may mắn còn sống sót trong lòng không thể nghi ngờ vô cùng khủng hoảng cũng may trước đường vũ đã đem chiến đấu sắp xếp để đ ồ sơn hệ thông báo lại đi vì lẽ đó một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực người phụ trách lập tức bắt đầu ra lệnh sở hữu người may mắn còn sống sót lập tức đi đến lòng đất phương tiện tiến hành chiến tranh tị nạn nếu như không có lòng đất tị nạn phương tiện lập tức tìm kiếm kiếm ki không sai đường vũ mệnh lệnh chính là làm cho tất cả mọi người tiến hành tị nạn hai cái thế giới c h i gian chiến tranh ở đâu là bọn họ những n à y c o n tôm nhỏ có thể dinh hữu Chứ là bởi vì thế giới ý thức vẫn quan tâm cũng chính là dựa vào người may mắn còn sống sót ổn định đối phương cho nên mới nói những người đường hoàng lợi nói hiện tại mục đích đã đạt đến tự nhiên nên t r ố n trốn nên tàn g tàng có điều những n à y đường vũ cũng không biết bởi vì ở thế giới ý thức rời đi ngay lập tức thánh lễ nghi thức sau khi kết thúc đường vũ trở về đến nơi ẩn thân thai ách phòng trưng bày tiến vào thân ngục chính mình đi tới màu xanh trụ đá bắt đầu rồi đối với thế giới ý thức khí tức luyện hóa a tiếng y ê u thảm thiết ở thần n g ụ c bên trong liên tiếp vang lên tỏa ra nhàn nhạt kim quan g tia chớp tại trên người đường vũ không ngừng lòng lánh từng luồng từng luồng nhàn nhạt đỏ đen khí tức ở tia chớp màu vàng nóng nhạt ảnh hưởng bị t r ầ m t r ầ m phân ra ở thần n g ụ c quảng trường ngưng tụ một đ o ạ n trải qua thánh lễ nghi thức sau thần n g ụ c đã cùng chức có chất bay vọt không nói những cái khác chính là thần n g ụ c giữa quảng trường tòa kia quan thánh đế quân t ư ợ n g thần giờ khác này liền trở nên nóng ánh long lanh không tầm thường đồng thời màu xanh trụ đá khóa lại lên màu sắc cũng do nguyên bản màu bạc chuyển biến thành hiện tại màu vàng nhạt l u y n hóa năng lực mạnh không chỉ một bậc cũng nguyên nhân chính là như vậy. mặc dù không có quan thánh đế quân linh lực g i a trì cũng có thể đem ẩn nó ở đường vũ trong cơ thể những thế giới kia ý thức luyện hóa mà ra giờ khắc này trải qua dài đến hai giờ không gián đoạn luyện hóa đường vũ trên người thế giới ý thức khí tức đã càng ngày càng mỏng manh đến lúc cuối cùng một tia khí tức từ trên thân đường vũ thoát ly một vện kim quang từ quan thánh đế quân tượng thần bên trên ném ra rơi vào đường vũ đã tràn đầy v ả y máu trên người trong nháy mắt trên da cũng chạy ra hảo quan màu vàng khí tức bắt đầu tăng gọn mở hai mắt ra một đạo khiếp người tinh mang từ hai mắt bắn ra đường vũ đi xuống màu xanh trụ đá ánh mắt nhưng nhìn về phía đoàn kia ở không gian trôi nổi màu đỏ đen trùng sáng lần này luyện hóa độ khó vượt qua đường vũ dự tính thế giới ý thức xác thực khó chơi nếu như không phải có thần ngục có siêu cấp đại phú ông lù dìn có quan thánh đế quân e sợ cũng căn bản nắm ẩn nó ở trong người thế giới ý thức khí tức không có biện pháp chút nào mặc dù thần ngục có siêu cấp đại phú ông lù dìn cường hóa gia trì có quan thánh đế quân cường hóa cũng vẫn cứ cần thời gian dài như vậy đường vũ thật sự có chút nghĩ mà sợ c ũ may tất cả đã kết thúc nếu thế giới ý thức đối với hắn g i n g buộc đã giải trừ đó lấy là có thể an tâm tỏa sơn quan hồ đấu đem đoàn kia thế giới ý thức khí tức đồng dạng luyện hóa thành một cái áo choàng đem khoác lên người lấy này che lấp mình đã thoát ly đối phương không chế tý i tức đường vũ liền rời đi thần ngục đồng thời cũng được biết hư không thế giới đã giáng lâm tý i tức rời đi nơi ẩn t h ầ n đi đến tức loa trung tâm nhiên liệu bầu trời đêm ở trong một cái đại lục chính đang chầm chậm từ đạo kia vết nứt không gian bỏ ra đồng thời vô số sinh mệnh cùng chiến hạm tiền phó hậu kế từ cái kia mảnh đại lục tuân ra đối với lãng quên thế giới không ngừng tấn công mà lãng quên thế giới bên này nhưng dựa vào trí tuệ cây mẹ bao khỏa toàn bộ thế giới vô số cành cây đem lãng quên thế giới phòng đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh h ắ n nghĩ tới rất nhiều loại hư không thế giới khởi xướng chiến tranh phương pháp nhưng chỉ có không nghĩ tới đối phương lại như thế có dũng khí trực tiếp đem xảo h u y ệ t thông qua vết nước không gian giáng lâm lạng quên thế giới chuyện này căn bản là là không chết không thôi cục diện hai phe thế giới trực tiếp cứng đối cứng từ thực lực cứng trên bắt đầu giao chiến không có vũ hồi không có chiến thuật không nói những cái khác chỉ là hư không thế giới phần này quyết đoán đường vũ cảm thấy không bằng thế nhưng đường vũ rõ ràng loại này cục diện rằng co sẽ không kéo dài quá lâu bởi vì như vậy hao tổn không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu như không ngoài dự đoán cao cấp sức chiến đấu lập tức liền muốn lên sân quả nhiên thế giới ý thức âm thanh ở đường vũ đầu v ó c vang lên hai tử đối phương cao cấp sức chiến đấu chính đang đã xuất hiện nên ngươi lên sân khấu đường vũ nghe vậy lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc nghiêm mặt nói rõ ràng thế giới ý thức đại nhân đang khi nói chuyện úc anh vũ h ả o đã đi đến đường vũ bên người sô dạ âm thanh vang lên lão bản mẫu thần đại nhân để ta toàn lực hiệp trợ ngươi chiến đấu đi đến buồng chỉ huy đường vũ hướng về đồ sơn hệ phát sinh cái cuối cùng chỉ lệnh sau nhìn về phía sô g i xuất phát lần này úc anh vũ h ả o bên trong c h ỉ có sổ dạ cùng đường vũ hai người hiện tại tiểu gấu mèo d ù dạ vương bá hổ mấy người chính đang thai ách phòng trưng bày lên cấp trở thành thai ách bọn họ lên cấp khá là phiền toái cần bất cứ lúc nào cẩn thận thai ách khí tức mất khống chế cũng may lần này ở đường vũ dưới sự giúp đỡ sẽ không có cái gì trở ngại hiện tại nên cũng nhanh hoàn thành lên cấp đường vũ nhiệm vụ cho bọn họ chính là bảo vệ tận lực bảo vệ tốt thành phố tức loa úc anh vũ h ả o trong nháy mắt đã xuất hiện ở lãng quên thế giới xung quanh vũ trụ chỉ có đến nơi này mới có thể cảm nhận được hư không thế giới mạnh mẽ và bao la mà lãng quên bên trong thế giới từng con từng con mạnh mẽ vô cùng sinh vật bắt đầu hiện lên từ những sinh vật này khí tức phán đoán nên tất cả đều là thai ách cấp bậc sinh vật cũng chính là những n à y thai ách xuất hiện kéo toàn bộ thế giới đều hiện lên một loại trạng thái không ổn định động đất sóng thần núi lửa phun trào lòng đất vòng xoáy các loại thai nạn đồng thời hiện lên bầu trời càng là trong nháy mắt sấm vang chấp giật mây đen nằm dày đặc đại địa không ngừng chấn động những n à y thai ách xuất hiện đường vũ cũng không ngoài ý muốn hắn cảm thấy hứng thú nhưng là mặt khác một đám đặc thù là người tân thần cái này cũng là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là tân thần Má mọi người ngay lập tức quan tâm. Úc cũng cả tức thức kích, Anh ngay quan ban tồn người Trưng Hảo Vũ tại tất tự sát bị lập tập 717, đối ầ u khu chính h vực t n quyền hạng, Trưng ban chính thống g quyền đầu khu thức kích, hạng, mở mở ra. ra. tự sát tập 717, vực đ ố với khoảng thời gian này ở lãng quên thế giới không ngừng nhấc lên sóng gió ra hỏa ở đây hai á c h cùng tân thần tự nhiên biết rõ thậm chí mấy tiếng trước đường vũ lên cấp tân thần lúc đ ộ n g tĩnh cũng vượt xa mọi người hiện tại cảm thụ đường vũ trên người truyền đến mạnh mẽ khí t ứ c những n à y hai ếch cùng tân thần tất cả đều âm thầm hoảng sợ thực lực này không phải là mới vừa lên cấp người có thể nắm giữ đường vũ đối với những người này nhìn kỹ không hề bị lay động nhất định là thế giới ý thức có thể bất cứ lúc nào tiêu hao cơ lương đối với hắn mà nói hoàn toàn không có nhận thức cần phải cũng là vào lúc này trí tuệ cây mẹ âm thanh v a n g lên tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ đem các ngươi c h u y ể n tống đến hư không vết nứt phụ cận mục đích của các ngươi chính là công kích cái khe kia tiết điểm khiến cho tan vỡ sụt xuống nghe được trí tuệ cây mẹ lời nói đường vũ hơi nhữu mày cái kế hoạch này vốn là muốn chết ta không nói những cái khác ở đây hai ách thêm vào tân thần số lượng tổng cộng cũng là hơn trăm người đối phương những chiến hạm k i ệ nhưng là lít nha lít nhít tuy rằng đại đa số năng lực công kích nhiều nhất cũng chính là thân thuộc cấp bậc nhưng kiến đông cắn chết voi mặc dù là bọn họ ở đây sao dày đặc công kích cũng rất khó kiên trì húng chi đường vũ là biết đến thư không thế giới còn có công kích mức năng lượng đạt đến năm trăm năm mươi điểm trở lên chiến h ạ n g lúc trước úc anh vũ hào đều suýt chút nữa bị đối phương một pháo phá hủy uy hiếp rất lớn có điều đường vũ những ý nghĩ này hiển nhiên trí tuệ cây mẹ đã cân nhắc đến toàn bộ di vong tinh hải bên trong thân thuộc người dự bị cấp bậc trở lên thực lực sinh vật tất cả đều ở thế giới ý thức sức mạnh to lớn h ơ ớ i bay lên trên đến đồng thời một đạo do hảo quang màu vàng hội tụ áo giáp xuất hiện ở đường vũ quanh thân từ cái này áo giáp bên trong đường vũ cảm nhận được một k i a bản nguyên vũ trụ khí tức trong lòng cả kinh thế giới ý thức lại lớn như vậy tác phẩm trực tiếp thuyên chuyển lực lượng bản nguyên vì là mỗi một tên thai ách cùng tân thần chế tắc một đạo bản nguyên áo giáp tất cả mọi người sức mạnh lớn b ứ ớ c tăng cường chuẩn bị kỹ càng truyền t ố n g lập tức liền muốn bắt đầu theo một trận mịt m ở sóng năng lượng xuất hiện từ thân thuộc đến thai ách tân thần tất cả đều biến mất ở tại chỗ mà đường vũ bên này nhưng đang truyền t ố n g hoàn thành trong n h á mắt phát hiện mình lại bị truyền t ố n g đến đông đảo hư không nhóm chiến gấp gáp còi báo động đang chỉ huy khoan g vang lên tuy rằng những chiến hạm này công kích mức năng lượng chỉ đạt đến thân thuộc cấp bậc nhưng bọn họ tốc độ phản ứng tương đương nhanh ở úc anh vũ h ả o xuất hiện trong nháy mắt liền khởi xướng mánh liệt tấn công cũng may úc anh vũ h ả o phòng ngự vòng bảo vệ đã sớm mở ra tuy rằng hư không hạm đội công kích tương đương mánh liệt nhưng cũng để cho đường vũ đầy đủ ứng đối thời gian hắn đã đứng ở sổ dạ trước người cánh đem đường vũ quân quanh thuyền chiến kỹ năng lượng bao phủ úc anh vũ hào khí t ứ c nguy hiểm nhanh chóng bay lên dập tắt chi hoàn lấy ú c anh vũ xưng là trung tâm bỗng nhiên hướng về chu vi k h u ế c tán hư không chiến hạm ở dập tắt chi hoàn đạo qua trong nháy mắt liền r ồ n dập hóa thành m ộ t mịt chỉ còn dư lại một mảnh hư vô đòn đánh này tuy rằng ở toàn bộ bên trong chiến trường không nổi bật nhưng này chút quan tâm đường vũ nhất cử nhất động người nhưng tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ mà đường vũ ánh mắt đã khóa chặt hư không vết nước cần công kích đầu mối không gian ú c anh vũ h ả o trên năng lượng lại lần nữa ngưng tụ ở xô ra điều khiển dưới ốc anh vũ hào cũng hướng về đầu mối không gian vị trí bay đi nên có thể lượt lại lần nữa ngưng tụ hoàn thành đầu mối không gian cũng tiến vào ốc anh nhưng ă n lượng n g m ạ mẽ trải qua Úc Anh vũ hào tăng cường, hóa thành một thanh một kiếm là a gian s e r hướng không chém Nhưng tới. về đầu mối l ở đường vũ cho rằng lần này công kích tất nhiên sẽ thành công thời điểm không gian đột nhiên rung động cái kia nơi đầu mối không gian vị trí xuất hiện một đạo tỏa ra màu sắc rực rỡ hư không năng lượng khí tức bóng người cái bóng người này đối mặt thẩm phán chi kiếm không có bất kỳ t r á n h né chỉ thấy màu sắc rực rỡ hư không năng lượng cấp tốc biến hóa một đạo to lớn màu sắc rực rỡ quang môn xuất hiện ở thẩm phán chi kiếm công kích con đường ngay ở đường vũ hơi kinh ngạc thời gian đã thấy thẩm phán chi kiếm đã xuyên qua quang môn biến mất không còn t ă n hơi sau một khắc đồng ộ thời đã sớm km ẫ n bí mật quan sát đường vũ phát hiện những người hai á c h cùng tân thần ở sau khi chết trên người sẽ lập tức xuất hiện một ít quang điện từ trong thân thể phân ra sau đó lập tức biến mất đường vũ rõ ràng cái tiêu biến mất điểm sáng nên chính là chất chứa bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng bản nguyên bọn họ giống như đường vũ đều là l ã n g quên thế giới ý thức lên cấp của lương hiện tại để bọn họ đánh tan đầu mối không gian có điều là rác rưởi lợi dụng tôi để bọn họ quang minh chính đại địa đi chết thuận tiện đối với hư không thế giới tạo thành càng to lớn hơn chiến tổn đây chỉ là một bắt đầu mỗi một cái đầu mối không gian ở trong đều xuất hiện tỏa ra màu sắc rực rỡ hư không năng lượng bóng người những n à y bóng người không thấy rõ r à n g dấp nhưng khi tức cường đại vô cùng xuất hiện trong nháy mắt liền đánh về phía đang bị chiến hạm đối phó khốn thai ách cùng tân thần đồng thời nguyên bản chính đang chầm chậm rời đi hư không vết n ư ớ hư không thế giới đại lục dường như mở ra máy gia tốc bình thường thoát ly hư không vết nước tốc độ nhanh mấy trăm hơn một nghìn lần đến lúc này đường vũ nơi nào không rõ ràng trước vốn là hư không thế giới cố ý câu cá mục đích chỉ sợ cũng là đem bọn họ những này hai á c h cùng tân thần câu dẫn đi ra một lần tiêu diện đường vũ cười n ạ o cũng thật là trước có sói sau có hổ hắn như thế nào khả năng ở đây cùng hư không thế giới liều chết lúc này muốn cho sổ giả tiến hành đi ngược lại nhưng ngay ở sổ giả mới vừa chuẩn bị có hành động nhưng hoảng sợ phát hiện chính mình lại không cách nào điều khiển úc anh vũ hảo lão, lão bản không tốt úc anh vũ hảo mất đi sự khống chế Số dạ kinh ngạc thốt lên bên trong úc anh vũ hảo lại tăng nhanh tốc độ hướng về đã thoát ly hơn nửa hư không thế giới phóng đi đường vũ trong nháy mắt rõ ràng đây là thế giới ý thức độc thủ l i ê n như thế không thể chờ đợi được nữa sao trong lòng thầm nghĩ cũng đã nhận biết được hư không thế giới bên trong tựa hồ có người phát hiện làm ra tự sát thức tập kích úc anh vũ hảo một đạo khí tức đem hắn khóa chặt đạo này khí tức đường vũ hết sức quen thuộc thậm chí ba ngày trước hắn mới vừa trở về di vong tinh hải còn nhìn thấy đối phương hư không thế giới ý thức cũng bị sưng là cao nhất ý chí hắn đã phát hiện đường vũ tồn tại đường vũ trong nháy mắt trong lòng nhạy cảm linh máy liệt biết đợi tiếp nữa chỉ có một con đường chết hắn có thể không có ý định cùng hư không thế giới ý thức cứng đôi cứng sau một khắc úc anh vũ hào đã bị đường vũ thu vào ba lô không gian tiếp theo một tấm đạo cụ thể đã bị đường vũ kích hoạt cao cấp trở về thành thể bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi thành phố t ứ c loa trung ương quảng trường đường vũ trở về ngay lập tức l i ề n lập tức cảm nhận được trên người thế giới ý thức áo choàng t r u y ề n đến vợ sóng hiển nhiên hắn đột nhiên rời đi để thế giới ý thức rõ ràng kế hoạch thất bại chuẩn bị tự mình độc thủ đường vũ là thế giới ý thức đánh cắp ban đầu khu vực lực lượng bản nguy cũng lần à đối p h ư này t r n để thai ách cùng tân thần đối với hư không thế giới đầu mối không gian tập kích mục đích vốn là thế giới ý thức vì thu về lực lượng bản nguyên lãng quên thế giới sinh ra mà ra t hai ách cùng tân thần tất cả đều là thế giới ý thức chăn nuôi bản nguyên ống n u ô i c ấy mà đường vũ cái này hai nạn lãnh chúa xuất hiện càng là nàng coi trọng nhất tế phẩm chỉ cần những n à y tế phẩm toàn bộ tử vong bên trong cơ thể của bọn họ thai n é n đã lâu lực lượng bản nguyên liền sẽ trở về trong tay nàng thế nhưng đường vũ đột nhiên trở về đánh thế giới ý thức một cái không ứng phó kịp nàng không nghĩ ra tại sao đường vũ có thể ở tầng tầng vây quanh bên dưới còn có thể nhảy ra đây là nàng không cho phép rõ ràng cho ngươi cuối cùng thể diện nhường ngươi lấy cứu thế anh hùng hình tượng rời đi nếu không dự định dựa theo kịch bản đi, đi. thế giới kêu ý thức cũng không có cách nào chỉ có thể tự mình động thủ thu lấy đường vũ trong cơ thể tạm tồn lực lượng bản nguyên hy vọng khu vực bầu trời ban đầu khu vực sức mạnh quy tắc bị thế giới ý thức điều động lấy vô cùng hung hăng uy thế hướng về đường vũ f d mục đích của nàng rất đơn giản đường vũ thực lực bây giờ mạnh mẽ quá đáng cùng kỳ dị rõ ràng chỉ là mới vừa t h ă n g cấp thành tân thần thực lực của hắn cũng đã đạt đến mạnh mẽ tân thần trình độ vì lẽ đó thế giới ý thức muốn thông qua vũ trụ sức mạnh quy tắc đối với đường vũ tiến h à n áp chế nhưng là sức mạnh quy tắc mới vừa bị ngưng tụ thành n h thế chuẩn bị hướng về đường vũ tiến hành áp chế đồng thời cũng xúc động ẩn dấu ở đường vũ trong cơ thể dấu ấn chuẩn bị khống chế hắn nhưng nhìn thấy đường vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không tựa hồ đang cùng thế giới ý thức đối diện khoe miệng càng là lộ ra một nụ cười trào phúng sau một khắc thế giới ý thức nguyên bản điều khiển như thường sức mạnh quy tắc đột nhiên mất đi đối với hắn khống chế không chỉ có không có dựa theo nàng ý tứ hướng về đường vũ áp chế trái lại đem thế giới ý thức ngược gói lại chỉ là trong nháy mắt liền đem nàng chia liệm mà ra này tia ý thức tiêu diện mặt đất dung chuyển sóng thần ngập trời đường l n y vũ thu ế giới đ ề hồi ánh mắt lần này nhưng là nhìn về phía tức loa vùng biển phương hướng một đạo lên đến trăm mét sóng lớn đã hướng về thành phố tức loa kéo tới ngay ở sắp súng kích đường ven biển thời điểm sóng biển đình chỉ ở giữa không trung một đạo nhân mặt xuất hiện ở sóng biển ở trong thế giới ý thức khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ tràn ngập khiếp sợ làm sao có khả năng ngươi vì sao lại k h ô n g chế bản nguyên quyền hạn còn có tại sao ngươi gặp thoát ly ta k h ô n g chế lẽ nào ngươi cũng sớm đã biết kế hoạch của ta không thể tuyệt đối không thể nhìn thế giới ý thức tức đến nổ phổi gián g dấp đường vũ rốt cục lộ ra lâu không gặp đủ cười đầu ngón tay của hắn trên duyệt động một luồng loại nhỏ cơ lốc h ừ nhìn ngươi dáng vẻ ấy ta rốt cục thoải mái, cùng ngươi diễn thời gian dài như vậy hí hiện tại cuối Có điều ta muốn là ngươi hiện tại thì sẽ không lại nghĩ những này có không mà là cân nhắc chuyện kế tiếp theo đường vũ ánh mắt nhìn lãng quên thế giới ở ngoài không gian vũ trụ bên trong hư không thế giới to lớn lục địa đã hoàn toàn thoát ly vết nước không gian hạn chế ở cao nhất ý chí ra chỉ dưới hướng về lãng quên thế giới va chạm mà tới ha ha thú vị thú vị a cao nhất ý chí âm thanh văn g lên hắn rõ ràng đã biết nơi này chuyện đã xảy ra lần này thế giới ý thức cũng ý thức được cái gì nàng bỗng nhiên nhìn về phía đường vũ có chút khó có thể tin tưởng chết tiệt là ngươi đương nhiên là ta ta không phải là đối thủ của ngươi vì lẽ đó vẫn là cho ngươi tìm cái lực lượng ngang nhau đối thủ mới được ta chỉ là một cái con tốt nhỏ ta chỉ muốn sống ngươi nếu muốn ta chết nói tới chỗ này đường vũ ánh mắt trở nên hung á c n ế p miệng lên vậy ta trước hết đưa ngươi đi chết lời nói hạ xuống đường vũ đã điều động chỉ có ban đầu khu vực quyền hạn đem thế giới ý thức bám và o ở sóng biển bên trên ý niệm xoắn nát sức mạnh quy tắc mã lực toàn mở đất đem toàn bộ hy vọng khu vực bao phủ lại ẩm hư không thế giới cũng mang theo vô tận uy thế cùng lãng quên thế giới đánh vào nhau nhưng lãng quên thế giới cũng không phải ăn chay nhiều năm như vậy mưu tính không phải cho không ngay ở hư không thế giới sắp phát sinh v à chạm trong nháy mắt toàn bộ di vong tinh h ả i thế giới nước biển c u ấ n ngược quyền thế bạo động to lớn lục địa từ không gian tường kép bên trong hiện ra thân hình đây là lãng quên đại lục trí tuệ cây mẹ bản thể cấp tốc sinh trưởng vô số cành cây hóa thành hai con bàn tay khổng lồ dỗi ra thế giới ở ngoài hướng về đánh tới hư không thế giới trộ tới Đồng thời, Lấy l ã người quên t h i m trung t m nơi sâu xa trong vũ trụ, sáng lên sâu xa trụ, vũ chết quan hư bản g u không thế giới cao n g hư k nhất g ế g i ớ ý chí âm thanh vang vọng hai cái thế giới màu sắc rực rỡ hư không năng lượng ở hư không thế giới ngưng tụ không chỉ có đem sở hữu cảnh cây xoắn nát thậm chí bắt đầu ngược xâm lấn lãng quên thế giới hai cái thế giới lấy va chạm nơi làm trung tâm trực tiếp mở ra bản nguyên và chạm cùng cấp đoạn tuy rằng hư không thế giới đã nắm giữ bộ phận lực lượng bản nguyên thực lực mạnh mẽ nhưng lãng quên thế giới mở ra lối riêng thông qua thai ách khí tức ô nhiễm vũ trụ kỳ quan phương thức lấy ra mười hai tòa vũ trụ kỳ quan nơi trọng yếu lực lượng bản nguyên cũng tạm thời nắm giữ cùng hư không thế giới cứng đối cứng thực lực thậm chí lãng quên thế giới so với hư không thế giới còn muốn càng thêm hung hăng hy vọng khu vực bên trong đường vũ nhìn bầu trời hai cái thế giới va chạm cũng không khỏi có chút kinh hồn b ạ c vĩa có thể khống chế một toàn bộ thế giới ý chí quả nhiên không có một cái cho không loại sức mạnh này. mặc dù là ta hiện tại cũng không cách nào đ ổ i kháng đồng thời hắn cũng đúng lãng quên thế giới sinh ra một tia khâm phục không thẹn là lao tiền su mặc dù thực lực so với hư không thế giới cách biệt rất nhiều nhưng mạnh mẽ thông qua lên tới hàng ngàn hàng vạn năm nhu tính đem thực lực tăng lên tới trình độ như thế này nếu như không phải đường vũ đã sớm biết thế giới ý thức bí mật đồng thời đúng lúc thoát đi chỉ sợ hắn sớm đã bị thế giới ý thức t h ô n p h ệ có trong cơ thể hắn này có lực lượng bản nguyên gia trì vẫn đúng là nói không chắc sẽ làm nàng cắn nuốt mất hư không thế giới hoàn thành thế giới lên gấp xác thực lợi hại có điều lại khâm phục đem chủ ý đánh tới trên người mình đồng ư c n thời hy vọng khu vực bốn mươi tám tòa thành thị đã toàn bộ mở ra quan thánh đê quân cầu khẩn sở hữu người may mắn còn sống sót đã tự động tiến vào cầu khẩn hình thức nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ cũng nhìn thấy trung ương trên quảng trường vị này bày ra quan thánh đế quân tượng thần đ ị a thờ đây chính là đường vũ trước thư không thế giới mới vừa dáng lâm lúc yêu cầu đồ sơn hề đi làm sự tỉnh rời đi người may mắn còn sống sót ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng Đợt, đát, đại đi đại đi Đường đi trường 6 toàn phát, tướng tướng xem hôm quan yêu yêu ra, nay ngày chương 719, đại đi kế hoạch, chân tướng cùng phân nộ, chương 719, đại đi kế hoạch, chân tướng cùng phân nộ. láo l hoạch, hoạch, rời rời rời kế kế Ở Vũ vậy thì là toàn lực chế tác truyền tống mới bản muốn cho mười tám tòa ban đầu khu vực mỗi tòa thành thị đều có ít nhất ba tòa truyền tống trận có thể liên thông cái khác đại lục làm như vậy mục đích ban đầu chỉ là để cho tiện những thành phố khác xây dựng càng thêm thuận tiện cấp tốc có thể nhanh chóng thu được càng nhiều phồn v i n h độ nguyên bản cũng chỉ là một chiêu hậu chiêu cũng không có quá nhiều lưu ý chỉ là lần này lên cấp thu được hy vọng khu vực hoàn chỉnh quyền khống chế sau đường vũ lập tức rõ ràng muốn cái khác người may mắn còn sống sót sống sót hy vọng khu vực mới là mấu chốt cuối cùng lúc này mới có lần này đại rời đi kế hoạch tuy rằng kế hoạch lâm thời quyết định có chút vội vàng nhưng ngây tất ậ n m cả mọi người đều rõ ràng lần này nguy cơ cực kỳ trọng yếu chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có khả năng an toàn vượt qua lãng quên thế giới xung quanh hai cái thế giới đã bắt đầu gây cấn tột độ chiến đấu chiến đấu giữa bọn họ đã không có bất kỳ sinh mệnh có thể tham dự không riêng là lãng quên thế giới bên này h a y ếch cùng tân thần đã toàn bộ ở hư không thế giới xung kích bên trong chết đi đường vũ cũng hư h k t h lại lần nữa đi đến trung ương quảng trường nơi này đã chật ních người may mắn còn sống sót đã sớm ở chỗ này chờ đợi tiểu bát trong tay đã lấy ra đàn hương đi lên phía trước lão bản nhìn tiểu bát lo lắng gián dấp đường vũ xoa xoa tiểu từ đầu không cần lo lắng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là chúng ta ta sẽ dẫn các người sống tiếp. Tiểu bác khẽ gật sẽ khẽ dẫn người sống các bác đồ ầ u tiểu chuyện liền lập liền đi ngoài, tiếp phải đi tùng không bọn tức tùy thất thể tham có họ đ ra kế dự.、Đồ、sơn h ề bắt đầu đi rất nhanh hy vọng khu vực bốn mươi tám tòa thành thị bên trong rời đi mà đến sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên thành thị không do vô số máy bay không người lái tụ q u ầ n cấu trúc tức thì màn hình đường vũ bóng người xuất hiện lần nữa ở màn hình bên trên tiếng nói của hắn cũng chậm rãi vang lên các vị người may mắn còn sống sót các minh đệ tỉ mội Rất bất hạnh, theo dự liệu chiến tranh bất theo、so、ta tưởng tượng hạnh, chiến so dự liệu làm với đại ế tiếp n còn nhanh chóng hơn, tình huống cũng khác nhau xa、so、với ta trước dự liệu còn muốn nắc Đường vũ lời nói, trong ngáy những người may mắn sống sót tầm tầm lấy, mỗi người đều đang đợi đường vũ lời nói khác trước theo. xa ta may sót tóm liệt. mắt tâm liệu đều vũ vũ so với lời mỗi đợi lời dự lấy, đem đ gia nên đều biết ta vừa nãy thành tựu lãng quên thế giới sức chiến đấu cao nhất đi vào ngăn cản kẻ địch giáng lâm thế nhưng ta gặp phải đáng thẹn phản bội không là chúng ta gặp phải đáng thẹn phản bội lời này vừa nói ra toàn bộ hy vọng khu vực đều nổ tất cả mọi người không dám tin tưởng mà nhìn đường vũ tiếp đó một đoạn hình ảnh đã xuất hiện ở màn hình trong hình dung chính là trước thai ách cùng tân thần đi đến phá hoại đầu mối không gian nhiệm vụ lúc phát sinh tình cảnh không chỉ có những người thai ách cùng tân thần bị phục kích cùng đánh chết hình ảnh thậm chí còn có ốc anh vũ hào bên trong đường vũ chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện ốc anh vũ hào không bị khống chế tự sát thức nhằm phía hư không thế giới video ghi chép thấy cảnh này những người may mắn sống sót trong nháy mắt đã rõ ràng trong lòng bọn họ không phải cái gì cũng không hiểu đến tân thủ ngược lại có thể ở tận thế trò chơi thế giới sống đến hiện tại không có một cái là kẻ ngu si cùng n ư n g ẩ n tuy rằng không thể người, người đều là nhân tinh nhưng như thế đơn giản h ã m hại như thế nào xem không hiểu liền cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt tiêu đốt tất cả mọi người tất cả đều lên cơn giận dữ có kẻ địch xâm lấn bọn họ có thể liều có thể giết nhưng chắc chắn sẽ không cho phép phản bội cùng h ã m hại chết tiệt đến cùng là ai muốn hại chết chúng ta là ai mẹ kiếp thực sự là không cho chúng ta một con đường sống a liêu mạng vũ thần đến cùng là ai làm nói ra giết chết hãn thanh âm h u y ê n náo ở sở hữu thành thị v a n g lên người may mắn còn sống sót nguyện vọng của bọn họ thật sự rất đơn giản bọn họ lại lấy sinh tồn hành tinh đã bị tai nạn phá hủy hiện tại cái này bên trong đã là bọn họ cuối cùng sinh tồn khu vực hơn nữa ở đường vũ dẫn dắt đi cũng kết thúc lẫn nhau trong lúc đó chém giết đối với ban đầu khu vực xây dựng cũng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển chính là người may mắn còn sống sót đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong thời khắc mấu chốt nhưng là hiện tại đối mặt đột nhiên xuất hiện kẻ địch cũng coi như đến rồi nếu như ngay cả chính mình thế giới nội bộ đều không đoàn kết bọn họ thật sự khủng hoảng bọn họ sợ sệt lại trở lại trước loại kia mỗi ngày nghị trăm phương ngàn kế sống sót hoàn cảnh thời khắc này sở hữu người may mắn còn sống sót tâm tình đều ngưng tụ ở cùng nhau thành tựu hy vọng khu vực người trường khống đường vũ đối với sức mạnh quy tắc nhận biết trước nay chưa từng có nhạy bén hắn rõ ràng cảm ứng được bao phủ ở hy vọng khu vực sức mạnh quy tắc vào đúng lúc này xuất hiện rõ ràng biến hóa đơn giản tới nói chính là ngàn tỷ người may mắn còn sống sót m á n h liệt tâm tình đối với vũ trụ quy tắc làm được nhất định ảnh hưởng mà điều này cũng chính là đường vũ vẫn chờ đ ợ i chờ không do dự nữa ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời t h ầ n s ắ c tràn ngập cựu hận nghiến răng nghiến lợi âm thanh từ miệng bên trong nói ra phản bội chúng ta người không phải người khác chính là lan quên thế giới thế giới ý thức từ đầu tới cuối đều đang lừa gạt chúng ta chúng ta chỉ là nàng công cụ là nàng q u n lương không chỉ có chúng ta trước sinh hoạt hành tinh là nàng phá hủy liền ngay cả chúng ta tham gia này tận thế cho chơi cũng chỉ là nàng thu thập thai ách khí tức công cụ mà hình ảnh cũng lại lần n ữ a c ắ t chính là nửa giờ kiếp trước giới ý thức cùng đường vũ đối thoại nội dung mà này tất nhiên là không quay trục đến mà là đồ sơn hề căn cứ đường vũ yêu cầu cùng a phúc hiện trường chế tác có chỗ bất đồng chính là ở thế giới ý thức cùng đường vũ đối thoại bên trong ngoài ngạch tăng thêm liên quan với phá hủy hành tinh lợi dụng bọn họ siêu tập thai ách khí tức đối thoại những n à y vốn là thế giới ý thức gây nên cũng không tính bông dương bịa đặt khi thấy trong hình lấy sóng biển hình thành phẫn nộ khuôn mặt cùng với nàng cùng đường vũ trong lúc đó đối thoại lần này hy vọng khu vực thật sự vỡ tổ chửi bới trung thiên động tĩnh của nơi này mặc dù là chính đang bản nguyên chém giết thế giới ý thức cùng hư không cao nhất ý chí đều kinh động nhìn hy vọng khu vực bầu trời không ngừng biến ả o vũ trụ sức mạnh quy tắc cao nhất ý chí n ở nụ cười ha ha không nghĩ đến đi chính là như thế một đồ vật nhỏ lại có thể ở đây sao trong thời gian ngắn làm ra động tĩnh lớn như vậy lãng quên thật không nghĩ đến a người cơ quan quan tận cuối cùng biết gấp tại đây ra hỏa trong tay có điều ngươi yên tâm chờ ta đưa ngươi thốt vệ ta liền báo thủ nhất Ha ha ha. Cao liền lời ngươi. nói, báo cho chí ý đây ố đối i với giới dưới với lại sản sinh bài vực thế thức tác trong tắc một chút không nhưng nhận khu mạnh ảnh hưởng, xích. cũng dụng, nàng cũng lượng nguyên, nàng ý sức có cảm được lực ban bên bản sản đầu đ quy ở mới là làm cho nàng kinh hãi nhất rõ ràng chỉ là một đám người bình thường r u n dế như thế tồn tại làm sao sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh quy tắc Nay không nên à, chương 720, thế giới ý thức hát hóa, chính đang lấp kinh quang. Chương hóa, thế giới ý thức hát thế thức hát h giới giới à, ý ý lấp loe t h người người muốn làm gì ta nghĩ làm gì thế giới ý thức trên người đã hiện lên màu đen đỏ khí thức liền ngay cả trí tuệ cây mẹ cũng đồng dạng lộ ra màu đen đỏ khí thức đó là nồng nặc đến mức tận cùng thai ách khí thức ta muốn các ngươi đều đi chết cảm thụ thế giới ý thức t r u y ể n đến điên cùng ý chí và thai ách khí thức hư không thế giới nơi nào sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra tuy rằng thế giới ý thức thông qua thai ách khí tức không ngừng tăng lên lãng quên thế giới thực lực thậm chí thông qua thai ách khí tức nắm giữ vũ trụ kỳ quan bản nguyên nếu như chỉ là bình thường thu được thai ách khí tức thế giới kia ý thức còn có thể thông qua lãng quên thế giới tự thân sinh thái tuần hoàn thay thế đi những ngày t hai ách khí tức ảnh hưởng nhưng hắn thông qua ban đầu khu vực quy tắc chế tạo ra vô số hành tinh hủy diệt cùng tai nạn đồng thời thông qua đồng thao cửa lớn hấp thụ những ngày hành tinh hủy diệt bên trong sinh ra lượng lớn thai ách khí tức hai ách khí tức đã sớm trong bóng tối đối với nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng theo thời gian chuyển rời sự ảnh hưởng này cũng thế giới ý thức đã sơ miết b được nhưng cũng không để ý chỉ cần thành công thôn vệ hư không thế giới hoàn thành thế giới lên cấp những n à y ảnh hưởng đều sẽ loại bỏ bình thường những n à y hai ách khí tức ảnh hưởng đối với nàng cũng không có bất luận ảnh hưởng gì nhưng hiện tại chịu đến đường vũ kích thích hơn nữa ban đầu khu vực biến cố để những n à y hai ách ảnh hưởng nhanh chóng mở rộng thế giới ý thức đã có chút phát điên nàng hiện tại đã không để ý cái khác chỉ muốn bất kể đánh đổi đem hư không thế giới cùng đường vũ giết chết c h í tuệ cây mẹ dễ cây sâu sắc đâm vào lang quên thế giới hạt nhân bắt đầu hấp thụ toàn bộ thế giới sức mạnh trong p h ú t chốc lãng quên thế giới ngoại trừ một ư ơ i tám tòa bị vũ trụ sức mạnh quy tắc bảo vệ ban đầu khu vực những khu vực khác hai nạn gián lâm nước biển quấn n g ư ợ c đại địa xẻ rách núi lửa bạo phát dịch bệnh quyết tán lượng lớn màu đỏ đen thai ách khí tức bay lên toàn bộ lãng quên thế giới bị thai ách bao phủ từ vũ trụ nhìn xuống phía dưới đâu đâu cũng có màu đỏ rực rung nham cùng đang bị thai ách khí tức nhanh chóng hủ hóa nước biển chỉ là trong n é y mắt ngoại trừ một ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực bao trùm vùng biển nước biển đã hết mức biến thành màu đen, hủ bại quặng hưu nổi vị trên không trung tràn ngập nhìn lãng quên thế giới ý chí cử động mặc dù là hư không dù hắn nghĩ tới vô số khả năng gặp phải tình huống cũng dự đoán q u á rất nhiều lãng quên ý chí thủ đoạn nhưng loại này tác tao bắt cá tình huống nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới tuy nhiên đúng là như thế ở tiêu hao lãng quên thế giới bản nguyên cùng với lượng lớn t hai ách khí tức ra chỉ dưới thế giới ý thức khí tức nhanh chóng tăng trưởng mới vừa bay lên t hai ách khí tức bị thế giới ý thức hết mức t h n p h ệ hành động điên cuồng bên dưới thế giới ý thức đã triệt để điên cuồng nàng hiện tại chỉ duy trì cuối cùng một tia thanh minh chỉ có một cái biện pháp có thể giải trừ trạng thái như thế này vậy thì là cắn nuốt mất trước mắt hư không thế giới cùng giết chết đường n ũ chỉ có như vậy Cắn nuốt mất, mất b đã, đã hoàn toàn m hắc ó hóa t trí tuệ cây mẹ đem lãng quên thế giới bầu trời triệt để bao phủ thành tựu thế giới ý thức song sinh thể lit nha lit nhít cảnh cây lại như từng tầng từng tầng lao tủ đem trong ngoài thế giới ngăn cách đường vũ ở bên trong Hư k lần này mẹ cao n h cây nhất g ý chí triệt để phẫn nộ đã không còn bảo lưu sở hữu lực lượng bản nguyên hướng về lãng quên thế giới dội rửa quá khứ chuyện của ngoại giới đường vũ cũng không rõ ràng cũng không để ý thực lực bây giờ của hắn mặc kệ là ở thế giới ý thức vẫn là hư không thế giới trong mắt đều sẽ không thái quá coi trọng thế giới ý thức sở dĩ quan tâm hắn hoàn toàn là bởi vì hắn nắm giữ cái kia bộ phận lực lượng bản nguyên duyên cớ hiện tại hai h ổ tranh chấp đường vũ nhất định phải nắm lấy cuối cùng thời cơ hoàn thành một chuyện cuối cùng lúc này hy vọng khu vực trên người may mắn còn sống sót tự nhiên nhìn thấy trên trời cao những người giống như lao tù bình thường màu đỏ đen cành cây cũng đúng như này từ những n à y trên cành cây cảm nhận được lúc trước hành tinh phát sinh t a i nạn lúc giống nhau ý hệ khí tức lần này càng chứng thực đường vũ trước lời nói chân thực、tính. thành phố tức loa trung tâm trên quảng trường một ít người may mắn còn sống sót đã đem ánh mắt nhìn về phía đường vũ vũ thần ngươi nói đi chúng ta phải nên làm như thế nào đúng chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể giết chết chó này đồ vật thực lực chúng ta quá yếu cũng chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta báo thù không nói những cái khác giết chết thế giới này ý thức chính là chúng ta tất cả đều nghe lời ngươi lúc này đường vũ cũng giơ tay lên bên trong đàn hương chỉ về phía sau quan thánh đế quân tự thần các vị tình huống bây giờ đã cấp bách mà thực lực của chúng ta cũng căn bản không đủ để cùng hai cái loại cỡ lớn thế giới chống lại hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có hướng về quan thánh đế quân cầu phúc hy vọng hắn phù hộ chúng ta nói xong đường vũ đã trước tiên xoay người đi đến quan thánh đế quân thần tiên trước mặt không người nói rằng tam giới phục ma đại đế thần uy sa chấn thiên tôn quan thánh đế quân ở trên v ạ n bối đường vũ hôm nay cung thỉnh đế quân che chở phù hộ ta chở người may mắn còn sống sót vượt qua lần này cửa h ải khó phù hộ v ạ n bối chu diệt thế giới ý thức bực này quỷ kế tiểu nhân tính x i n đế quân bảo hộ nói đường vũ đã không người ba bái cũng đèn cắm hương tiến vào lư hương trong nháy mắt hy vọng khu vực sở hữu thành thị giữa quảng trường cung phụng quan thánh đế quân tượng thần tất cả đều sáng lên kim quan những kim quan này nguyên bản lấp loe tần suất không giống nhau nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện mấy lần lấp loe sau khi những kim quan này lại không thể giải thích được bắt đầu cùng tần đồng thời kim quan g bắt đầu theo thời gian c h ậ m chấm hướng ra phía ngoài kéo dài đem càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót bao phủ trong đó nếu như từ trên không nhìn về phía hy vọng khu vực liền sẽ phát hiện toàn bộ đại lục đều ở lóe lên lóe lên kim quang cũng từ từ bao phủ toàn bộ hy vọng khu vực mà những người may mắn sống sót cảm nhận được kim quang lan truyền đến ấm áp nguyên bản căng thẳng hoảng sợ phẫn nộ tâm tình tuyệt vọng vào đúng lúc này tất cả đều bị động viên bọn họ ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía tòa kia bị bọn họ vây ở trung ương tự thần trong ánh mắt chỉ còn dư lại thành kính cùng dũng khí nếu g ư ờ i t như g n còn thế giới ý thức không phải đem hắn coi như con lương chuẩn bị thốt vệ nói thật đường vũ đối với thế giới ý thức cũng chẳng có bao nhiêu để ý thậm chí sẽ dốc toàn lực trợ giúp đối phương thôn vệ hư không thế giới đáng tiếc đường vũ ở thế giới ý thức trong mắt xưa nay đều là run dế Đối phương đem hắn coi phương cấp hắn như lương lên quân không có gì đ á nhưng g t r á c Lại n h đ ư ờ vũ, từ hắn đường i tới nơi này cái thế giới bắt đầu, giết thế bắt chết này đến không xuể, bọn họ cùng địch đầu, đ suệ, kẻ họ vũ có cựu có, hắn Không nhưng đường sao? vũ muốn phát triển nhất định phải giết chết bọn họ chỉ có như vậy hắn mới có thể phát triển cùng lớn mạnh cũng mới có ngày hôm nay thực lực nói cho cùng lập trường không giống vậy cũng chỉ có thể xem từng người thủ đoạn cùng bản lĩnh người thắng là vương còn lại người vì là vương đường vũ muốn còn sống vậy hắn cũng mặc kệ thế giới ý thức vẫn là hư không thế giới cao nhất ý chí chỉ cần đối với hắn có uy hiếp nhất định phải thanh trừ đồng dạng, đường vũ tin tưởng nếu như hiện tại có cơ hội có thể trực tiếp giết chết hắn thế giới ý thức cùng cao nhất ý chí tuyệt đối sẽ không có một tia do dự do dự liền sẽ bại trận hiện tại đường vũ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hai h ổ tranh chấp ra người thắng cuối cùng hắn giữ lực mà chờ nay chờ đợi dòng giã mấy c a n h giờ mãi đến tận nguyên bản bao phủ toàn bộ lãng quên thế giới màu đỏ đen c ả n h cây bị một đạo công kích đập vỡ tan lộ ra một cái lỗ thủng ánh mặt trời trói mắt dường như cắt da hắc á m lợi kiếm vì là lãng quên thế giới mang đến tân ánh sáng sau đó gần giống như là một cái tín hiệu màu đỏ đen cành cây lao tù trên xuất hiện từng đạo từng đạo vết nương theo răng rắp răng rắp tiếng vang bầu trời hoàn toàn rạn nứt ra cầu khẩn một đêm người may mắn còn sống sót nghe được động tĩnh dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bọn họ há to mồm lộ ra vẻ khó mà tin nổi ẩm nương theo một tiếng nổ tung thành đỏ đen cành cây bắt đầu đổ nát những n à y cành cây hướng phía dưới rơi đi xuyên qua t ầ n g khí quyển lúc dồn dập hóa thành quả cầu lửa chưa kịp rơi xuống đất cũng đã bị thiêu đốt hầu như không còn hiển nhiên bám vào mặt trên hai ách khí tức cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn nương theo những n à y quả cầu lửa biến mất cùng với ánh mặt trời chiếu rọi tất cả mọi người khiếp sợ trong、lòng. không chỉ có không có biến mất trái lại càng thêm dày đặc trong ánh mắt thậm chí toát ra sợ h ã i cùng kinh hoàng mặc dù là đường vũ cũng không nhịn được nuốt một hồi ngũ nước con người động đất bởi vì bầu trời ở ngoài lại xuất hiện một cái quỷ dị đồ vật nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại lập tức đối với người may mắn còn sống s ó t hô tất cả mọi người đều không cho nhìn trên bầu trời cái kia đồ vật các người gặp biến thành q u á i vật câu nói này trải qua đồ sơn hề truyền đạt trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hy vọng khu vực phần lớn người đều rất nghe lời tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác đưa mắt một lần nữa đặt ở quan thánh đê quân tượng thần trên trong miệng cũng liên tục cầu nhưng có mấy người cũng đã chậm bọn họ chú ý tới bầu trời cái kia đồ vật thời gian sớm nhất cũng dài nhất ở đường vũ âm thanh vang lên sau vẫn cứ dường như không nghe thấy bình thường nhìn chòng chọc vào trên trời cái kia đồ vật trong ánh mắt lộ ra chỗ trống v ẻ sau một khắc những người này trong cơ thể tất cả đều sinh trưởng xuất huyết thịt cành cây không ngừng sinh trưởng lớn mạnh nhưng theo máu thịt cành cây lớn mạnh những người người may mắn còn sống s u ấ t cũng đã mất đi chính mình ý thức triệt để tử vong trở thành máu thịt quái vật À, cứ Đã đối với b ê nhưng người cái k á c n g ờ i may m ắ còn n s ố sót t r i ể ngay khai c ô n kích. cả hoảng sợ trong nháy Nhưng Tử trong mắt tất tâm. vong ăn mòn tất cả mọi người nội n g sợ mọi ở những n à y máu thịt cành cây sắp đ ắ c thủ thời điểm mấy đạo kim quang nhưng từ bọn họ vị trí giữa quảng trường quan thánh đế quân tượng thần trên bắn ra những kim quang này lại như ô m đ ồ m đòi mạng phi đao bắn thẳng đến những n à y máu thịt cành cây thân cây mà những n à y máu thịt cành cây bị kim đao bắn chúng cũng giống như tuyết ngộ ánh n ắ n giống g như động tác đình trệ sau đó cả người bắt đầu từng tấc từng tấc hòa tan hóa thành dòng máu chạy xuôi trên đất tỏa ra từng trận làm người buồn nôn phi t ư c nguy cơ trong n g á y mắt giải trừ nhưng những người may mắn sống s ó t đối với quan thánh đế quân tượng thần nhưng càng thêm thành kính tất cả mọi người tất cả đều túi đầu hướng về quan thánh đế quân cầu khẩn không muốn ngẩng đầu đường vũ âm thanh lại vang lên lần này không có một người dám không nghe hắn lời nói nhưng đường vũ như n g sắc mặt tương đương khó coi nhìn trên trời đoàn kia dị dạng sinh vật đã kích cường liệt để hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng một đạo ôn h ò a năng lượng từ phía sau tiến vào hắn thân thể hơi thở quen thuộc ở toàn thân qua lại cuối cùng dừng lại ở đầu góc của hắn lúc này mới giảm bớt hắn áp lực không cần nghĩ cũng biết nay tất nhiên là quan thánh đế quân tượng thần công lao. nhưng hiện tại nhức đầu nhất nhưng là trên trời cái tiên loạn ý chỉ thấy l ã n g quên thế giới cùng hư không thế giới đụng vào nhau vị trí một gốc cây đỏ đ e n bên trong mang theo màu sắc rực rỡ quỷ dị chi thụ trên không trung tùy ý mở rộng chính mình thành cây quỷ dị chi thụ to lớn vô cùng bộ rễ liên tiếp l ã n g quên thế giới t á n cây cũng đã cắm rễ ở hư không thế giới hai cái thế giới ở quỷ dị chi thụ ảnh hưởng chính đang c h ậ m chậm hòa tan hiện tại hư không thế giới đã bắt đầu tiến vào l ã n g quên thế giới hắn đây sao là cái gì tình huống đường vũ lúc này cũng có chút đầu lớn cả người nổi ra gả tất cả đều lên tự hộ nhận ra được hy vọng khu vực tình huống cũng giống như nhìn về phía đường vũ cây kia quỷ dị chi trên cây bay lên nồng nặc đến pha tạp vào thai ách khí thức màu sắc rực rỡ hư không năng lượng lực lượng bản nguyên bảng bạc năng lượng ha ha hư không ý chi đã bị ta thốn vệ hiện tại đến thế ngươi sắc bén mà mang theo mãnh liệt ô nhiễm khí thức âm thanh từ cái kia khỏa quỷ dị chi trên cây truyền ra âm thanh này nghe được đường vũ n h u chặt m á y lên bởi vì bên trong không chỉ có thế giới ý thức âm thanh còn có trí tuệ cây mẹ cùng hư không thế giới cao nhất ý c h i âm thanh đường vũ không nghĩ đến cuối cùng lại sẽ là thế giới ý thức thu được thắng lợi có điều từ tình huống nàng bây giờ liền có thể nhìn ra vì thắng lợi cũng là trả giá giá cả to lớn hiện tại cùng với nói nó là lãng quên thế giới thế giới ý thức không bằng nói là hỗn hợp thể càng thích hợp dù là đường vũ nghe được âm thanh này cũng có chút buồn nôn buồn nôn chớ nói chi là cái khác người may mắn còn sống sót có mấy người thậm chí trực tiếp tại đây đạo âm thanh d ư ớ i bất tỉnh đi có mấy người đã lộ ra nhiều song dấu hiệu chỉ là lần này quan thánh đế quân tượng thần tương đương ra s ư ớ c ở hào quang màu vàng chiếu rọi xuống những người dị biến toàn bộ tiêu tan nhưng hy vọng khu vực vùng biện chu vi đã xuất hiện đến mãi không hết màu đỏ đen dễ cây những này dễ cây lại như từng cái từng cái g i n độc hướng về hy vọng chi nhanh chóng kéo tới đường vũ đã sớm chuẩn bị sẵn、sàng. hy vọng khu vực chính thống quyền hạn toàn lực áp chế theo đường vũ ý niệm chuyển động sức mạnh quy tắc hình thành áp chế trường lực đem hy vọng khu vực bao phủ bầu trời mây đen nằm dày đặc sấm vang chấp giật. những n à y tia chấp quay chung quanh hy vọng khu vực vật quanh quay về những người kéo tới dễ cây liền thẳng tắp đánh xuống bởi vì sức mạnh quy tắc áp chế những người dễ cây càng tới gần hy vọng khu vực đại lục tàn g khối đi tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm cuối cùng ở tia chấp bên dưới hóa thành cho bụi chương bảy trăm hai mươi hai lịch luyện thiên địa khởi động màu vàng quan môn chương năm chương bảy trăm hai mươi hai lịch luyện thiên địa khởi động màu vàng quan môn, chương chỉ là không chờ đường vũ cao hứng hàng trăm hàng ngàn lần dễ cây đã xuất hiện lần nữa lấy càng thêm điên cuồng tư thái hướng về hy vọng khu vực bao phủ đến lần này dễ cây không chỉ có xuất hiện ở hy vọng khu vực liền ngay cả cái khác 17 t ò a ban đầu khu vực cũng thành quỷ dị chi thụ mục tiêu cái khác ban đầu khu vực có thể không giống hy vọng khu vực có đường vũ có thể điều động hoàn chỉnh quyền hạn đối với thế giới ý thức tiến hành thanh trừ những người dễ cây dễ dàng liền xâm nhập ban đầu khu vực hiển nhiên dự định thông qua phương thức này mạnh mẽ hấp thu chất chứa ở trong đó bản nguyên vũ trụ cảm ứng được quỷ dị chi thụ mục đích lần này đường vũ không chút do dự nào lúc này bắt đầu dùng chính mình mặt k h ắ c một lá bài t ẩ y lịch luyện thiên địa trận pháp khải trước đường vũ cũng đã lợi dụng liên quan thẻ đem mười tám tòa lịch luyện thiên địa trận pháp cùng mình tiến hành liên quan hắn cũng thành duy nhất có thể khống chế những n à y trận pháp người tuy rằng hắn cùng những n à y trận pháp cách xa nhau vạn dặm nhưng theo ý niệm chuyển động phân bố ở mười tám tòa ban đầu khu vực trên lịch luyện thiên địa trận pháp trong nháy mắt khởi động chỉ là trước mắt trận pháp liền thông qua đường vũ ở ban đầu khu vực bản nguyên quyền hạ trực tiếp vòng qua vũ trụ quy tắc hạn chế liên tiếp đến từng người vị trí ban đầu khu vực bản nguyên vũ trụ có bản nguyên vũ trụ chống đỡ nghịch luyện thiên địa trận pháp luyện hóa năng lực lũy thừa cấp tăng lên trên mỗi cái ban đầu khu vực bầu trời đều hình thành hút vào trường lực chốc lát những người đã xuất hiện ở ban đầu khu vực dễ cây ở luyện hóa lực lượng ảnh hưởng dễ cây ở trong hỗn tạp năng lượng bị hấp thu đến không còn một mống dễ cây rồn d ậ p tan vỡ hóa thành một miệng lãng quyên thế giới nhất thời xuất hiện một ư ơ i tám tòa hút vào trường lực một mực một ư ơ i tám tòa hút vào trường lực trong lúc đó lẫn nhau liên quan lẫn nhau là thiết điểm hình thành một cái càng to lớn hơn luyện hóa chất pháp đồng thời một cái do m ư ơ i tám tòa trận pháp hình thành vòng bảo vệ đem m ư ơ i tám tòa ban đầu khu vực trong lúc đó khu vực toàn bộ bao phủ trong đó Lần này, toàn bộ l ã n g quên thế giới tất cả đều trở rời rồi nguyên bản bởi vì quỷ dị chi thụ tràn ngập ở toàn bộ thế giới hôn tạp năng lượng lấy kinh thôn biện rộng ráng vẻ bị nghịch luyện thiên địa mát trận pháp l u y ệ n hóa sau đó hóa thành tinh khiết lực lượng bản nguyên truyền vào đến đường vũ trong cơ thể đường vũ khí tức lấy điên cùng tốc độ tiến hành tăng lên thậm chí bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá nhanh ở xung quanh lại hình thành năng lượng c h â n không đường vũ bên này thực lực đang nhanh chóng tăng lên nhưng quỷ dị chi thụ bên kia cảm nhận được chính mình thật vất và thôn vệ lực lượng bản nguyên đang phong thả cho đi quỷ dị chi thụ lộ ra tức giận cùng vẻ sợ hãi bởi vì nàng có thể cảm giác được lực lượng bản nguyên trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh nếu như còn tiếp tục như vậy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nó hút khô đang lúc này một luồng lực đẩy xuất hiện ở quỷ dị c h i thân cây sau quay đầu nhìn lại nhưng nhìn thấy nguyên bản chính đang c h ậ m chậm cùng lãng quên thế giới d u n g hợp hư không thế giới lúc này lại trong lúc vô tình tăng nhanh d u n g hợp tốc độ vừa nãy l ự c đầy cũng là bởi vì hắn đã ngăn cản hư không thế giới d u n g hợp nguyên bản đối với quỷ dị tri thụ tới nói cao hư n g sự tình thời khắc bây giờ lại làm cho hắn tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía đường vũ ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi cùng lấp lóe nhưng càng nhiều như là điên cuồng trong đầu bởi vì thôn p h ệ không trọn vẹn h ư không thế giới tự do ý chí âm thanh tỉnh h thoảng liền sẽ v ă n g lên lúc này quỷ dị chi thụ lại như một nhân cách phân liệt bệnh tâm thần người bệnh nhân cách khác nhau chính đang tranh cướp đối với toàn thể quyền không chế trước lãng quên thế giới ý thức còn có thể chiếm cứ chủ đạo ưu thế nhưng giờ khác này không chỉ có ban đầu khu vực lực lượng bản nguyên bị hết mức t h n p h ệ liền ngay cả bản thân hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên cũng ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bị lấy r a luận hóa h ư không ý chí nắm lấy cơ hội bắt đầu cùng thế giới ý thức tranh cướp bộ thân thể này quyền không chế chỉ là rất nhanh theo hư không thế giới cùng lãng quên thế giới dung hợp trình độ c n ị c h luyện thiên địa trận pháp luyện hóa hiệu quả cũng bắt đầu đối với hư không thời gian sản sinh ảnh hưởng đường vũ cảm thụ bên trong thân thể càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh trong lòng cũng sốt sáng lên đến nhìn không chung không ngừng biến ảo hình thái quỷ dị chi thụ hắn tự nhiên nhìn ra đối phương tất nhiên xảy ra vấn đề đúng chính là như vậy các ngươi tiếp tục lại cho ta một chút thời gian chỉ cần một điểm là được lại để ta hút một n g ụ m liền hút một n g ụ m hắn vô cùng rõ ràng hiện tại cái này trường hợp tuyệt đối sẽ không kéo dài để cho hắn tăng cao thực lực thời gian cũng không nhiều hắn cùng cây kêu quỷ dị chi thụ thực lực còn có c h lệ nhất định phải nhiều hơn nữa tranh thủ một ít thời gian nhưng hiển nhiên đường vũ kế hoạch thất bại l i ê n nhìn thấy quỷ dị chi thụ động tác ngắn ngủi đình chỉ sau ánh mắt lại lại lần nữa nhìn về phía đường vũ sau m ộ t khắc so với trước khí tức càng mạnh mẽ từ đối phương trên người chuyển đến lần này khí tức bên trong có chứa vô cùng mãnh liệt hư không khí tức hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm tất nhiên là bởi vì n ị c h luyện thiên địa trận pháp nguyên nhân để thế giới ý thức cùng hư không ý chí quyết định liên thủ đối phó hắn vừa định rõ ràng như này một đạo hư không ý chí quyết định liên thủ đối h ó hắn vũ trụ sức mạnh quy tắc muốn đem quỷ dị chi thụ bài xích đi ra ngoài đáng tiếc ở thế giới ý thức cùng hư không ý chí liên t h ủ sau hai cái thế giới lực lượng bản nguyên căn bản không phải hy vọng khu vực sức mạnh quy tắc có thể áp chế tự nam tự nữ âm thanh vang lên quỷ dị chi thụ vô cùng nhân cách hóa mà đem thân thể nghiêng về phía trước tiểu tử ngươi thật sự cho rằng dựa vào chỉ là sức mạnh quy tắc liền có thể bảo toàn tính mạng của chính mình hiện tại ngươi đi chết đi cho ta nói hy vọng khu vực bầu trời đã bị vô số cầu kết lan tràn đỏ đ e n cành b á o phủ sau đó hóa thành từng cây từng cây từ trên trời giáng xuống gai nhọn đâm hướng về sở hữu người may mắn còn sống sót ủy dị chi thụ tuy rằng bởi vì thai ách khí tức quan hệ trở nên điên cuồng nhưng nó cũng không ngu xuẩn cũng sớm đã cảm nhận được quan thánh đ ế quân tượng thần trên chuyển đến cái kia c ô không thể giải thích được khí tức ủy dị chi thân cây bên trong thế giới ý thức cùng hư không ý chí cũng làm câu thông biết rồi liên quan với quan thánh đ ế quân một ít tình huống bọn họ quyết định trước đem những người may mắn còn sống sót này đánh chết chặt đứt lực lượng tín ngưỡng lại nói nay không chỉ có thể suy yếu tượng thần sức mạnh t ộ i nguồn cũng có thể đối với hắn thăm dò nhìn phản ứng của đối phương chỉ là không nghĩ đến tình huống phát sinh vốn cho là đường vũ gặp ngăn cản những người từ trên trời giáng xuống gai nhọn nhưng không nghĩ đến hắn căn bản không hề bị lay động chỉ là một bên dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía quỷ dị c h i thụ một bên khác nhưng là toàn lực vận chuyển lịch luyện thiên địa chợ pháp hấp thụ hai cái thế giới lực lượng bản nguyên mà ngay ở những người đỏ đèn gai nhọn nhanh chóng hạ xuống khoảng cách quỷ lệ trong đất người may mắn còn sống sót chỉ có không tới mười mét khoảng cách thời điểm Thư, thư một tiếng, thời gian trệ, hy vọng khu vực trên lệnh đình hy vọng khu h gian vọng vực sở mỗi cái bị người tế bái quá quan thánh đ ế quân tự thần tất cả đều sáng lên trói mắt kim quan g dồn dập hóa thành một đường vòng cung hướng về hy vọng khu vực bay tới chỉ là trong nháy mắt những kim quan g này cũng đã tụ tập ở thành phố tức loa trung ương quảng trường hóa thành một đạo màu vàng quan g môn ở quỷ dị c h i thụ sợ hãi đường vũ ánh mắt trào phúng bên trong một đạo cao to vĩ đại bóng người từ màu vàng quan g môn bên trong đi ra quanh thân bao phủ một tầng màu vàng thần quang khuôn mặt uy nghiêm mà tôn trọng màu đen dâu dài không gió mà bay mang tính tiêu chí biểu trưng mắt phượng liếc mắt liếc nhìn quỷ dị chi thụ ánh mắt như điện lâm liệt khí thế như uy như ngục đỉnh đầu vờn quanh một vòng thần quang sau lưng nhưng là mơ hồ trôi nổi một cái màu xanh thần long người mặc màu vàng vạy giống giáp giáp trụ trên điêu khắc long văn cùng vân văn phía sau nhưng là khoác một cái màu đỏ áo choàng hay còn lay động cũng không gặp hắn có động tác gì chỉ là ánh mắt đỏ qua những người đứng ở giữa không trung đỏ đen gai nhọn cũng đã đứt thành t ư n g khúc hóa thành đỏ đen khí tiêu tan trên không chúng bị nịch luyện tiên địa trận pháp hấp thu luyện hóa quan thánh đế quân lạnh lùng nhìn về phía trên không đã hoàn toàn dại ra q u ỷ dị chi thụ khỏe miệng viết h i l i ê n này cắm vào tiêu bán thủ đô cũng xứng đối với ta bảo hậu người đọc thủ quả thực muốn chết lời nói hạ xuống cũng không còn phí lời tựa hồ cảm thấy nhiều lắm nói một câu đều là lãng phí thời gian chỉ thấy quan thánh đế quân tay phải nhẹ dương phía sau thanh long bóng mở đã hóa thành thanh long hiện nguyệt đao tay trái trước mặt hơi vồ lấy phía sau màu đỏ áo t r o à n g hóa thành xích thố thần câu đem quan thánh đế quân nâng lên liền nhìn thấy đế quân vung tay phải lên thanh long hiện nguyệt đao tà tà hướng lên trên lưới đao chỉ phong vân biến sắc đã một hừng h cảm thấy, cảm thấy tia n chớp né qua ánh đao như cầu vồng đao như lượn ngục thời khắc này thiên địa đều bị đạo này lôi đình rọi sáng mãnh liệt ánh sáng để đường vũ cũng không nhịn được hơi nhắm mắt làm đường vũ lại lần nữa mở hai mắt ra quan thánh đế quân cưới xích thố thần c â u đã đi đến đường vũ trước mặt khỏe miệng lộ ra ý cười tiểu tử không sai hữu d u n g hữu n g i u khá lắm nói xong câu đó không chờ đường vũ mở miệng xích thố thần c â u đã mang theo đế quân nhằm phía đạo k i a m à u vàng quan môn nhưng quan thánh đế quân đồng thanh nhưng vẫn cứ ở đầu góc hắn văng lên đường vũ nghe vậy hơi biến sắc thần sắc phức tạp lại nhìn quá khứ lúc quan môn đã biến mất không còn tâm hơi cho đến lúc này trên bầu trời cây kia quỷ dị chi thụ mới xuất hiện vô số dạng nước từng luồng từng luồng hôn t ạ n năng lượng đã không bị khống địa hướng ra phía ngoài bành trướng mắt thấy liền muốn bảo đường vũ lập tức điều động hy vọng khu vực bản nguyên quyền hạn đem quỷ dị chi t h ủ gói lại ném về phía tức loa vùng biển đường vũ lời nói lập tức truyền khắp toàn bộ hy vọng khu vực ngắn ngủi dừng lại sau tiếng hoan hô vang vọng lãng quên thế giới mỗi người đều ôm lấy người ở bên cạnh bắt đầu hoan hô cùng gào khóc chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đều nhìn ở trong mắt bọn họ cũng đều biết nếu như không có vũ thần nếu như không có quan thánh đế quân chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết đi mặc dù không có chết đi cũng sẽ hóa thành dị dạng quái vật có thể nói là vũ thần quyết định cùng với quan thánh đế quân cứu vớt bọn họ trong lúc nhất thời mọi người cùng tề hô to vũ thần quan thánh đế quân thời gian đảo mắt đã qua ba ngày đường vũ rốt cục mở mắt ra thở pha ánh mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời lúc này nhận được tin tức tiểu bát tiểu thất đã chạy tới lão bản người tỉnh rồi xoa xoa tiểu bát lông xù đầu lại nhìn chung quanh nhìn một vòng thành phố tức loa trung tâm quảng trường tựa hồ rốt cuộc quyết định liên hệ đồ sơn hề đồ sơn hề tối hôm nay chúng ta liên hoan đi nghe được đường vũ yêu cầu đồ sơn hề hơi sưng sở bởi vì từ khi hoàn thành đối với hy vọng khu vực thống nhất sau bọn họ cũng đã rất ít ở liên hoan bởi vì thực sự quá bận nhưng nàng rất nhanh làm ra đáp lại rõ ràng lão bản ta vậy thì thông báo đại gia vậy thì định ở buổi tối bảy điểm thế nào có thể người quyết định đi đang lúc này hai chiếc máy bay trực thăng treo một tòa tượng đá từ đằng xa bay tới đường vũ hơi kinh ngạc chỉ là khi hắn nhìn thấy tượng đá dáng dấp thời điểm nhưng sửng ư sốt nghi hoặc nhìn về phía bên người tiểu bát mà tiểu bát lại tựa hồ như đã đoán được hắn nghi hoặc c ư ờ i giải thích lão bản này cũng không nên trách ta thật sự là lớn nhà tiếng hô quá cao ngươi lại đang hấp thu bản nguyên vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đi chế tác tiếng hô cái gì tiếng hô tiểu bát n ố ú n núi bay đương nhiên chính là ngài tượng đứng tiếng hô sở hữu người may mắn còn sống sót tất cả đều cho rằng ngài là chúng ta duy nhất lãnh tụ chỉ có ngài mới có thể dẫn dắt chúng ta tiếp tục tiếp tục sống mà lúc này hai chiếc máy bay trực thăng cũng đã đi đến trung ương quảng trường ở chuyên gia dưới sự chỉ huy tòa kia tượng đá bị đứng sững ở giữa quảng trường tượng đá tạo hình lại làm cho đường vũ vô cùng bất ngờ ánh mắt của hắn h í p lại tựa hồ đang hồi ức cái gì đây là ẩn nấp áo choàng còn có trên người hắn cóng lấy này thành vũ khí cùng hóa trang lão bản đây là căn cứ vương bá hồ hồi ức chúng ta chế tác hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngài lúc dán vẻ nghe nói ngay ở chúng ta hoa viên c h ạ m tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên cạnh cái kia đường hầm ở trong đây là ngươi lần thứ nhất chính thức lộ diện chúng ta đều cảm thấy đến vô cùng có ý nghĩa mà vương bá hổ lúc này cũng từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống chú ý tới xa xa đường vũ sau một khắc hắn đã đứng ở đường vũ bên người cảm thụ vương bá hổ trên người t hai ách khí thức đường vũ sáng mắt lên tiểu t ử ngươi lên cấp thành công vương bá hổ c ư ờ i cận vừa lúc ở giải quyết đi thế giới ý thức sau khi lên cấp thành công đáng tiếc không có tham gia cuối cùng đại chiến nguyên nhóm nhân mã đã tập hợp đồ sân hề tiểu bát tiểu thất vương ba hổ d i u dạ tiểu gấu mèo số dạ lửa đốt kỹ thuật viên sở tí phần trương cửu linh vương hạ vũ nhìn cũng sớm đã không giống ngày xưa mọi người đường vũ g ơ lên ly rượu nhìn sang trương vị ta có thể nắm giữ ngày hôm nay kết quả tất cả đều dựa vào đại gia trợ giúp trong đó có ta chủ động tìm được cũng có không đánh nhau thì không quen biết c à n g có từ trò chơi vừa bắt đầu cũng đã kết bạn cùng nhau đi tới nói chung ngày hôm nay qua đi chỉ hy vọng mọi người chúng ta càng ngày càng tốt chúng ta cùng làm một trận ly đường vũ lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả đều hơi sưng sờ nhưng rất nhanh sẽ n ở nụ cười tất cả đều vui vẻ nhìn về phía đường vũ lão bản chúng ta tất cả đều dựa vào ngày mới có thể sống đến ngày hôm nay chúng ta chính là n g ư ờ i t h ư ơ n g n g ư ờ i mầu n g ư ờ i mùi thương chỉ, chúng ta liền không gì cả nổi cụng ly cụng ly một đám người thoải mái chạy chén rất sung sướng mãi đến tận cơm nước no nê n cuối cùng tan cuộc tất cả mọi người cũng đã đi hết nghỉ ngơi đường vũ cuối cùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người gian phòng vị trí lúc này mới truyền t ố n g rời đi nơi ở thân mà ngay ở hắn rời đi không lâu đã trở về phòng đồ sơn hề nhưng lại lần nữa đi ra khỏi phòng nhìn về phía đường vũ biến mất địa phương rất nhanh mọi người khác cũng lần lượt xuất hiện lần nữa bọn họ cũng đều nhìn thấy đối phương nhưng vẫn cứ nhìn nhau không nói gì chỉ là bọn hắn trong mắt đã ướt át tiểu bắt càng là đã nào h vào đồ sơn hề trong lòng hề hề tỉ vớt nhẹ an ủi trong lòng tiểu bát đồ sơn hề khẽ lắc đầu chúng ta chỉ cần biết hắn là ông chủ chúng ta là chúng ta duy nhất lão bản vậy thì đầy đủ、12. đường vũ đứng ở trung ương quảng trường tòa kia tượng đá bên trên rõ ràng phía dưới có mấy chục tên súng ống đầy đủ binh lính trông coi nhưng không có một người nhìn thấy sự tồn tại của hắn cuối cùng nhìn chung quanh thành phố tức loa một vòng lại lần nữa liếc mắt nhìn hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ở thân hít sâu mấy lần sau rốt cục ánh mắt trở nên kiên định ngẩng đầu nhìn hướng về lại lần nữa trở nên nóng ánh tinh không đầu góc nhưng hồi tưởng trước quan thánh đế quân t r ư ớ c khi rời đi nói với hắn câu nói sau cùng tiểu tử người nhà của ngươi rất quan tâm tình trạng của ngươi gần như nên tỉnh táo mà ngay ở hắn ngày hôm nay rốt cục đem thế giới ý thức cùng hư không ý chí khống chế bản nguyên vũ trụ lực lượng hoàn toàn thôn vệ sau khi hấp thu rốt cục nhận biết được thế giới này chiều không gian giới hạn nên rời đi trung bi chỉ là hoàng lương nhất mà thôi nghĩ như vậy đến hắn trong tay đã xuất hiện quyến người chi nhận ngưng tụ toàn bộ lực lượng bản nguyên hướng về hư không đống nhiên vung ra một đạo đường hầm hư không xuất hiện ở đường vũ trước mặt mà ở cuối lối đi đường vũ có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc cuối cùng lại lần nữa liếc mắt nhìn thế giới này rốt cục không do dự nữa đặt bước đi vào này điều đường hầm hư không hướng về cuối lối đi phương hướng ra sức chạy đi Phía sau đường nối cũng lối vào một dãi đong kín. Mà ngay ở hoàn toàn kín, ngay kín trong ngáy khép mà mắt, m ở sắp đống lớn đồ lớn vật kẹt t ở hồi ờ đường người i nối nơi ngoài, mới vừa sử dụng tới quyến người chi nhận cùng mai dáng dấp thiên tinh mai rơi. khắc không nhắc thanh nhận phụ h bắt mắt còn, sống sâu sử ném trong bằng này dụng quyến cùng ráng gì từ Một vừa đó xa ra rùa rùa dấp lâu sau một đôi chân bộ đứng ở đống đồ này trước mặt không lưng nhặt lên quyến người chi nhận cùng t h i ê n tinh mai r ù a phủ rơi nước mắt đã âm ú ũ hạ xuống đường vũ tựa hồ nghe đến một tiếng trò chơi tiếng nhắc nhở chầm chầm mở hai mắt ra nhìn thấy nhưng là trắng như tuyết trần nhà cùng ánh mặt trời ấm áp trong không khí đều có một luồng ánh mặt trời mùi vị nghiêng đầu nhìn lại một cô thiếu nữ chính lưng ngồi chính đang chơi điện thoại di động thông qua không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở đường vũ biết vừa nay hắn nghe được đạo kia trò chơi tiếng nhắc nhở chính là từ đối phương trong tay chuyển đến ra trò chơi không ngoài dự đoán lời nói chính là siêu cấp đại phú ông khắc khắc làm đường vũ tiếng ho khan vang lên thiếu nữ kia thân thể hơi cương lập tức khó mà tin nổi địa quay đầu lại nhìn lại cùng đường vũ ánh mắt trực tiếp va chạm vào nhau ngay ở đường vũ chuẩn bị nói cái gì thời điểm theo i lại điện thoại di liền ngoài đi. u đều xuyên nữ cũng động, không hướng Anh tỉnh anh được đã lo ta ta chạy tỉnh dép liền ở Mẹ! Mẹ! Anh ta tỉnh rồi, anh ta tỉnh rồi. Sau rồi, rồi. đó liền nghe đến đã đến địa đối đường tiếp tiếng liên vang lên tiếng ba chạm, một cái phụ nữ trung niên đã mừng đến phát khóc địa xuất hiện ở cửa. Nhìn đối phương quen gián không ráng cái một phát xuất thuộc ít t phụ vẻ, đường vũ ba cửa. mua chạm, khóc mà ở n nhiên g mắt Mẹ! tát. dĩ Theo âm thanh vang lên đường mẫu đã khóc lóc đánh về phía đường vũ 12. Đường đoán tiên sinh, căn chúng trần bệnh, ta cứ liền có thể khôi phục đưa đi bác sĩ đường vũ phụ thân nhìn về phía đường vũ cũng là đầy mặt vui mừng tiểu vũ hảo hảo khôi phục ta đã nói rồi long hổ sơn lão thiên sư tính được là chuẩn không sai nói quan nhị ra gặp bảo hộ ngươi liền tuyệt đối không có vấn đề chờ ngươi khôi phục ta dẫn ngươi đi quan công tử đường vũ liếc mắt nhìn trong phòng hương hỏa r ồ i dào quan thánh đế quân t ư ợ n g thần nếp miệng lên ý cười mà quan thánh đế quân tự thần cũng giống như ở đáp lại đường vũ bình thường lượn lờ khói thuốc tựa hồ lại nghe được một chữ thiện ba biết rồi nhất định đi đường p h còn muốn nói cái gì cửa phòng lại bị người đột nhiên đẩy ra người đến sắc mặt lo lắng nhìn về phía đường phụ đường tổng chúng ta ít lít lít mỏ than đã tiến hành b ạ o phá lúc phát sinh sự cố toàn thư xong